t r ư ơ n g một ta trước đâm một con lợn ta ở đâu lâm phạm mê mang nhìn xem trong phòng hoàn cảnh rất lạ l ắ m trong đầu phản ứng đầu tiên chính là xuyên qua không phải liền là liên tục bạo lá gan năm ngày có cần phải cho mình toàn bộ xuyên qua sao mà lại mặc liền mặc đi xem trong phòng trang trí cùng đồ dùng trong nhà rất như là cổ đại a không có điện không có internet không có điện thoại cái này thời gian sợ là khó qua thùng thùng kịch liệt tiếng đập cửa nhanh lên ra bộ đầu nhường nhóm chúng ta đi luyện võ t r ư ở n g tập hợp đi chê muốn bị thu dọn ngoài cửa chuyển đến tiếng hô h á n lâm phạm trong đầu có chi nhớ không thuộc về hắn tiêu hóa sau rõ ràng chính mình là làm cái gì bên ngoài là ai bộ khoái không có sai thân phận của hắn bây giờ chính là bộ khoái một cái tại truyền hình điện ảnh phim bên trong giữ chức pháo hôi chuyên nghiệp cơ bản làm nhiệm vụ bất tử một hai cái bộ khoái kia cũng không thể gọi bộ khoái không được không thể làm bộ khoái nhất định phải rút lui lâm phạm không muốn mới vừa xuyên qua ngay tại tham dự cái nào đó nhiệm vụ thời điểm bị một vị nào đó đại hiệp đánh đánh mấy lần loạn đao chém chết đẩy cựa đi ra ngoài luyện võ trường lâm phạm đứng tại đội ngũ hàng thứ nhất mặc thống nhất trang phục cũng không thu hút thuộc về người qua đường giáp đất bình đ i n h một tên mặt chữ quốc trung niên nam tử mặc bộ khoái phục thần s ắ c nghiêm túc đứng ở nơi đó nhãn thần phong mang như l ư ớ i dao theo mỗi người trên thân đảo qua là đối phương nhãn thần liếc nhìn đến tự mình thời điểm hắn cũng cảm giác toàn thân cũng không quá dễ chịu rất tốt trải qua một tháng huấn luyện các ngươi đều đã có trở thành bộ khoái tư cách hiện tại nên nói cho các ngươi biết sau này phải đối mặt là cái gì bộ đầu thanh em hùng hậu mạnh mẽ nghe vào trong thai cũng ông ông tác hưởng yêu ma nhóm chúng ta sau này nhiệm vụ chủ yếu chính là hiệp trợ giang đô thành liệt yêu phủ các vị đại nhân chẳng yêu giết yêu là bộ đầu nói ra lời nói này thời điểm trong đám người có chút bạo động rất sợ hãi lâm p h ạ m cũng là bị cảm động yêu ma đừng mẹ nó nói dỡn bắt đầu độ khó cao như vậy sao vốn cho rằng đối mặt chính là người lại không nghĩ rằng đối mặt chính là yêu ma đây là liền làm bia đỡ đạn tư cách cũng không có à. bộ đầu h í ế m mắt có phải hay không nghe được yêu ma đều sợ rồi có ai bởi vì sợ muốn rời khỏi không sao nói ra có thể để các ngươi rời khỏi lâm phàm đầu góc mộng thần vô cùng nghe nói như thế m ú i chân di chuyển về phía trước thật không nghĩ đến tốc độ của người khác so với hắn nhanh hơn bộ đầu ta nghĩ rời khỏi ta bên trên có giả dưới có nhỏ tới làm bộ khoái là nhìn chúng đồng lộc cao ta không muốn chết ta nói chuyện người này là đứng tại lâm phàm nam tử bên người hắn sát mặt tái nhợt sợ hãi nghĩ đến đối mặt chính là yêu mà nói chuyện đều có chút run lên tốt ngươi nghĩ rời khỏi thành v a ngươi người tới bộ đầu hô rất nhanh liền có hai tên thâm niên bộ khoái đi tới đại nhân đem hắn dẫn đi roi hình có thể vượt đi qua liền thả hắn ly khai nhịn không quá đến liền là chết bộ đầu âm thanh lạnh lùng nói kia đứng ra muốn rời khỏi nam tử mồ hôi rơi như mưa tê tâm liệt phế hô hào tha mạng ông trời ơi đây là có tiến vào không ra a lâm phạm trong lòng thật lạnh vươn đi ra mùi chân chậm rãi rút về rất sợ đó tâm c a n cũng không hăng hái cuồng l o ạ n lên đột nhiên hắn toàn thân run lên bộ đầu ánh mắt k hóa chặt tới đó là cái nhân vật h u n g á c nhìn như dễ nói chuyện kỳ thật cực kỳ kinh khủng người cũng muốn rời khỏi bộ đầu nhãn thần lạnh đáng sợ lâm phạm biết hầu di chuyển có chút khẩn trương sau đó quát hồi đại nhân ta không phải muốn rời khỏi tại ta tiến vào cái cửa này trở thành một tên quang vinh mà vĩ đại bộ khoé lúc cũng đã đem tính mệnh trí chi ngoại thân ta nói cho đúng là bỏ mặc l ạ i yêu mà vẫn là đồ vật khác chỉ cần uy hiếp được giang đ ô thành an toàn ta cũng đem dung cảm tiến tới nghĩa vô phản cố lên núi lao xuống biển lửa tuyệt đối không tao m à i mẹ nó thời khắc thế này còn có thể nói như thế nào thật muốn nói rời khỏi quản chi là muốn bị đánh chết người chung quanh trận mắt hốc mồm nhìn xem lâm phạm đây cũng quá không biết xấu hổ đi có thể hay không che lấy lương tâm nói một câu nói thật kỳ thật ngươi cũng rất sợ liền sợ nói ra sẽ bị roi hình tốt rất tốt ngươi có thể có cái này quyết tâm nói rõ ngươi rất thích hợp là một m tên bộ khoái bộ đầu ánh mắt nhu hòa rất nhiều vui mừng rất người tới đem yêu ma mang lên cũng không lâu lắm mấy vị thâm niên bộ khoái đem một cái lồng sắt d ơ lên đi lên bên trong giam giữ chính là một đầu lợn rừng lợn rừng không là bình thường lợn rừng lợn rừng răng h ắ t sáng lên trên người lông tóc giống như cương châm trong mắt đỏ bừng dữ t ợ kinh khủng hung tính kinh người đây là một con lợn yêu cũng là các ngươi sau đó phải khảo hạch hạng mục cầm lấy đao chém hắn đối mặt yêu ma nhất định phải có hay không sợ trái tim người cái thứ nhất bộ đầu ánh mắt nhìn chăm chú vào lâm p h ạ m hắn rất xem trọng lâm p h ạ m có can đảm có quyết tâm giang đô thành cái gì cũng không thiếu chính là thiếu có dũng khí nhân tài lâm p h ạ m ngây người đứng tại chỗ hắn không phải là bởi vì nhìn thấy chư yêu e ngại mà là ngay tại chư yêu được đưa lên tới một khắc này trong đầu có âm thanh vang lên đinh phụ trợ nhỏ mở ra không công pháp không thiên phú t h ầ n thông không ghi chú cụ thể tác dụng tự hành thể nghiệm không biết tồn tại có ý tứ nhất lâm phạm trận tròn mắt cái gì phụ trợ nhỏ cái này rõ ràng chính là ba không hỗ trợ không đúng hẳn là năm không hỗ trợ cái gì cũng không muốn mạng đâu đồng thời dã chư yêu đỉnh đầu có một hàng chữ biểu hiện dã chư yêu bất nhập lưu tiểu yêu có tỷ lệ tuân ra thổ linh căn mảnh vỡ da dày thịt thô h ắ c thiết cấp hung tính sôi trào ngụy h ắ c thiết cấp tu vi một năm lợn rừng va chạm bất nhập lưu lợn rừng lồng châm cái này biểu hiện chính là có ý tứ gì sau đó nhìn về phía bộ đầu còn có người khác đỉnh đầu bọn họ lên cũng có cùng dã chư yêu tương tự chữ nghĩa lâm phàm nghĩ đến bộ đầu muốn hắn chặt dã chư yêu lập tức hoàn hồn từ một bên giá binh khí thượng thiêu tuyển một cây trường thương thương ra như rồng nhất thương nhập hồn rất không tệ binh khí dã chư yêu nhìn thấy nhân loại hướng phía hắn đi tới gầm thét gào thét nếu như không phải c h ó i chặt tứ chi xích sắt q u á thô hắn cũng muốn dây r u ộ mở đem cái này nhân loại túi l ư n g chết heo rừng nhỏ kiên nhẫn một chút ta ra tay rất nhanh lâm phàm vòng quanh lồng sắt Tìm kiếm tốt nhất bộ vị, theo lý thuyết hướng phía đầu trực tiếp đâm một cái, kia cơ bản cũng liền kết thúc. Chỉ là cùng dã chư yêu ánh mắt đối mặt bắt trong thần chút tay, thay trí tương đối tốt. kiếm đâm lâm xem mang mà kia cái, liền giã đối cái người dối cái đối hướng bản cũng cùng ánh phẳng lòng lên, này nhãn lòng hoang loạn, vẫn phía Chỉ chư khó bộ vị, vị lý là lúc, là đầu yêu đầu ru ra cơ có sau đó hắn đi vào dã chư yêu phía sau phát hiện dã chư yêu giữa hai chân có một cái cỡ nhỏ v ự c sâu l ô đen túi đầu nhìn xem đầu thường vừa vặn thích hợp dã chư yêu kích thước dã chư yêu giấy rồi lấy sau lưng tia nhân loại đang làm gì hắn đến cùng muốn làm gì lập tức g i ã chưa yêu nghe được sau lưng nhân loại nổi giận gầm lên một tiếng mặc dù còn không có bị thương tổn cũng không biết vì sao có c ố không hiểu hàn ý bao phủ mà đến nhất là hoa cúc không tự chủ thích chặt phốc phốc ngao g i ã chưa yêu thân thể lưỡi một cái tứ chi dối thẳng con mắt chừng tròn vo cái này ra hỏa ngay tại điên cuồng sâm lấn ta đi ị địa phương ngay sau đó là khó mà chịu được cảm giác đau đớn quét sạch toàn thân người chung quanh thấy cảnh này k hít một hơi lanh khí thật ác độc thủ đoạn dù là không có thi triển trên người bọn hắn nhưng bọn hắn vẫn như cũ cảm giác cục bộ bộ vị lạnh leo thế đứng cũng phát sinh biến hóa hai chân rất căng rất chặt khép lại cùng một chỗ phốc phốc lâm phàm rút ra trường thương nhớ mày tại sao không có rơi xuống đồ vật vẫn là nói muốn đem g i ã chư yêu giết chết mới được tốt rất tốt đón bộ đầu đối lâm phàm hành vi rất hài lòng mặc dù công kích góc độ là xảo trá một chút nhưng cũng không phải không thể tiếp nhận hắn mới vừa chuẩn bị nhường lâm phàm xuống tới từ bên ngoài một người thay thế đi lên lúc bên hai lại chuyển tới kia làm cho người không rét mà run thanh âm phốc phốc lâm phàm lại đem trường thương thọc đi vào chiều sâu rất lâu nhất thương phá cổ họng dã chư yêu biểu lộ tiêu hồn trọng thương bất trị miệng sùi bắp mép không ngừng co c ắ p sau đó cuối cùng không có vượt đi qua chết tại độc này c â y t r ư ờ n g thương phía dưới đánh giết dã trừ yêu thu hoạch được vui vẻ thanh â m vang lên quả nhiên là dạng này chỉ có đâm chết mới có ban thưởng lâm phạm trong lòng vui thích không kịp chờ đợi nghĩ biết rõ sẽ rơi xuống cái gì chương hai ông trời của ta ta nên làm cái gì thu hoạch được thiên phú thần thông r a dày thịt h ô hát thiết cấp thu hoạch được công pháp lợn rừng va chạm bất nhập lưu thu hoạch được tu vi một năm lâm phạm nắm chặt trường thương hơi thở hỗn hẹn ngay trong đầu vang lên thanh âm đây hết thể đều là thật lập tức cảm giác thân thể có chút biến hóa lúc trước cảm giác giống như là người bình thường hiện tại hắn cảm giác tự mình là người mang võ công tuyệt thế cao thủ bộ đầu chẳng biết lúc nào đi vào lâm phàm bên người d â y đặc thủ trưởng rơi vào trên bả vài hắn t ố t cực kỳ tốt ngươi là khối là bộ khoái liệu đối mặt yêu ma chính là muốn như thế quả quyết chỉ cần có thể chém giết yêu ma bất kỳ thủ đoạn nào đều là hảo thủ đoạn đối lâm phàm tới nói bây giờ không phải là khiếp sợ thời điểm cái này phụ trợ nhỏ sự tình vẫn là chờ trở, trở về chậm dãi nghiên cứu đại nhân ta không có nhịn được nhiều thọc một cái không nghĩ tới đem r ã chữ yêu cho đâm chết phá hủy lần khảo h ả h này còn xin đại nhân thứ tội lâm phạm nói hắn không thể không đâm a cái này rõ ràng chính là đưa kinh nghiệm thục xưng bắt đầu gói quà lớn nếu như không bắt được lần này cơ hội vậy cái này bắt đầu sợ là ác mộng độ khó a không sao có thể phát hiện người như ngươi mới đại nhân rất vui vẻ từ giờ trở đi cái này tiểu đội liền từ ngươi đến phụ trách vương chú nói tạ đại nhân để bạn lâm phạm trong lòng vui thích không nghĩ tới còn t h ă n g trước không lỗ không có chút nào thua thiệt nhìn một cái chung quanh những n à y tân thủ kia nhìn về phía mình nhãn thần cũng tràn đầy vẻ sùng bái bọn hắn cũng bị lâm phàm thủ đoạn cho c h â n kinh thật mẹ nó hô h á c kia thế nhưng là dã chư yêu yêu m à à nói đâm liền đâm đâm một lần không đủ còn đâm lần thứ hai trực tiếp đem dã chư yêu cho đâm chết bọn hắn không cách nào quên đối phương đem trường thương rút ra lúc c h ẳ n g cảnh ruột tiên huyết phân và nước tiểu vẩy xuống c h ẳ n g cảnh đây là vị ngoan nhân lúc này một tên bộ khoái theo phương xa đi tới tại vương chu bên thai nhẹ giọng nói nhỏ vương chu dần dần thu liệm tiểu dung thần sắc biến nghiêm túc lên sau đó đưa tay đánh gãy nhìn về phía lâm p h à m bọn người hôm nay khảo hạch đến đây là kết thúc từ nay về sau các ngươi chính là một tên bộ khoái là giang đô thành an bình mà cố gắng t á n vừa dứt lời vương chu vội vàng ly khai tựa như là xảy ra chuyện gì chuyện trọng yếu trong luyện võ trường một ư ơ i năm tên tân thủ bộ khoái đem lâm p h à m g vây quanh các loại quỷ liếm thổi phồng hiện tại cái này thế nhưng là đầu của bọn hắn có thể không thổi sao lâm p h à m nghe những ngày m ô n g ngựa chỉ cảm thấy tinh thần khí thoải mái trạng thái rất tốt không nghĩ tới xuyên qua tới còn không có bao lâu liền lẫn vào như thế mở suy nghĩ kỹ một chút còn không tệ cũng không nỡ trở về ai mục nát thật sự là mục nát về sau ta chính là đầu của các ngươi chỉ cần các ngươi nghe theo mệnh lệnh ta lâm phàm cam đoan các ngươi không có việc gì về phần những cái kia yêu ma không cần lo lắng dám can đảm đến gây nhóm chúng ta đây chính là hắn hạ chẳng lâm phàm ngầm đầu vỗ bộ ngực cảm thụ một cái đương đầu cảm giác tân thủ bọn bộ khoái nhìn về phía kia bị chọc chết dã chư yêu khít một hơi lanh khí lập tức có cực lớn cảm giác an toàn đi theo đầu tuyệt đối sẽ không có việc lâm phạm còn gấp trở về nghiên cứu phụ trợ nhỏ đâu cũng không muốn cùng bọn hắn tiếp tục thổi phồng về phần có thể hay không bảo bọc bọn hắn đó cũng là về sau sự t ì n h tùy tiện nói vài câu liền vội vàng lý khai trong phòng lâm phạm vội vàng xem xét vừa mới lấy được đồ vật r a dày thì thô hát thiết cấp bất nhập lưu giã chưa yêu thiên phú thần t h ô n g nhị kháng nhị đánh phổ thông binh khi không r ố t vào nội lực không cách nào phá phòng lợn d ừ n g va chạm bất nhập lưu bất nhập lưu giã chưa yêu công pháp lực lượng toàn thân tập trung đầu va chạm đối thủ là đầu rơi máu chảy vẫn là đối phương gãy xương hết t h ể cũng xem ngươi đầu có đủ hay không cưng r á n cái gì đồ chơi cái này lợn rừng va chạm cùng ta đùa g i ỡ n đây a nhưng liền cái này ra dạy thịt t h u thiên phú thần thông vẫn là rất không tệ nhường hắn theo buồn k ẻ vô vị phạm nhân đoàn thể bên trong chỗ hết tài năng có năng lực tự bảo vệ mình tu vi một năm hẳn là nội lực hắn có thể cảm nhận được có c ố yếu ớt khí lưu tại thể nội lưu động toàn thân tràn ngập lực lượng cảm giác này thật sự là thoải mái không được hắn xem như đã nhìn ra có thể rơi xuống bao nhiêu đồ vật liền phải xem vận khí thế nào dã chưa yêu hết thể biểu hiện sáu cái đồ vật cuối cùng rơi xuống ba cái đánh giá một cái vận khí coi như đi không được tốt lắm nhưng cũng không tính tranh lệch rơi xuống đều là dã chưa yêu trên thân tốt nhất kỳ thật lâm p h à m có nhìn qua vương chu rơi xuống vậy đơn giản hiện ra mắt bị mù nếu như không phải thực lực bản thân không cho phép hắn cũng nghĩ một đao đem vương chu chém mẹ nó đơn giản chính là dụ hoặc phạm nhân tội a muốn chị minh bạch sự tình đều đã chị minh bạch đợi trong phòng cũng không có ý nghĩa vẫn là ra ngoài tản bộ một vòng nói không chính xác vận khí tốt còn có thể nhặt nhạnh chỗ tốt cỗ thân thể này vốn có ký ức cũng rất vô dụng n g ắ m lại cũng thế chỉ là phổ thông bách tính m à thôi có thể biết chút ít bí ẩn gì hết t h ả đều phải tự mình tìm tòi thật sự là phế a đem ta lấy được xuyên qua cũng không cho ta an bài cái cấp cao đại khí lên cấp bậc thân phận yêu cầu cũng không cao một vị nào đó lao tổ hoặc là một vị nào đó lao tổ tôn tử giã được a chỉ cần có đùi ôm hô ra ra cũng không phải không được chỗ nào giống như bây giờ một cái hạt vườn lớn nhỏ tiểu bộ khoái nhưng hắn cũng không tin bằng vào phụ trợ nhỏ chỉ cần ổn lấy điểm còn có thể không bay lên trong giang đỗ thành lâm phàm mặc bộ khói phục bên hông cài lấy đao ngẩng đầu l ỡ n n g ư ợ c đi trên đường phố dân chúng chung quanh nhóm nhìn thấy lâm phàm cũng không dám cản trở con đường của hắn hh ắ c ắ c làm quan có làm quan chỗ tốt tự mang quan lũy a lâm phàm trong lòng vui thích cảm giác thật tốt cho tới bây giờ cũng không có uy phong như vậy qua giữa đường qua một cái quán t r à lúc hắn nghe được có đoàn người tại trò chuyện với nhau vềnh a i lặng lẽ nghe lén vừa mới bọn hắn là nói ai chết rồi c h â n p h ủ bị diệt môn ngay tại vừa mới bị phát hiện không thể nào c h â n phủ thế nhưng là chúng ta giang đô thành số một số hai phú thương gia tộc ai lớn gan như vậy ta nghe nói là yêu ma làm tựa như là trần gia công tử ở bên ngoài trêu chọc không sạch sẽ đồ vật làm sao có thể yêu ma cũng sớm đã không tồn tại nơi nào sẽ có những n à y đồ vật lâm phàng lên người ngầm đầu nhìn về phía phía trước nếu như nhớ không lầm phía trước hẳn là trần phủ không được nhất định phải bỏ qua cho đi người chết không đáng sợ liền sợ chết không rõ ràng hơn nữa còn có có thể là yêu ma làm có thể diệt môn yêu ma tuyệt đối không tầm thường vẫn là chớ chọc họa trên người tốt mặc dù thân là bộ k h o i phải lâm phàm Cũng cũ đưa lưng à thổi. về phía vương chu hít sâu một hơi xoay người lại nói đại nhân thuộc hạ thân là bộ khoái tự nhiên đến giữ gìn trong thành an toàn bởi vậy trong thành tuần sát nhìn xem có hay không bất chấp vương pháp hạng người ừng rất tốt không có hưởng phí ta đối với người một phen vung chồng trần phủ phát sinh án mạng ngươi bây giờ trở về dẫn người tới đem trần phủ đoàn đoàn bao vây không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào vương chu thần sắc nghiêm túc nói vâng thuộc hạ l ĩ n h mệnh lâm phạm đáp ông trời ơi đây là tự mình đụng vào trên lưới thương sớm biết rõ có thể như vậy liền nên thành thành thật thật đợi trong phòng nhìn xem vương chu thần sắc cái này trần phủ án mạng có thể là sự tình đơn giản sao tuyệt đối là yêu ma làm không có biện pháp chỉ có thể trước kiên trì chống đi tới căn cứ hắn quan sát nhiều bộ tiểu thuyết cùng truyền hình điện ảnh phim tới nói đêm nay dạ hát phòng cao c h i nguyệt chắc chắn có yêu ma chân đạp mây đen mà đến đánh đánh mấy lần đem bên ngoài phủ bộ khoái răng rắc rơi sau đó tiến vào trong phủ đại náo một trận ai đến nói cho ta tiếp xuống nên làm cái gì chương ba ai đội ngũ không tốt mang a liệp yêu phủ phòng nghị sự có bốn người đứng tại bàn vương trước mỗi một vị cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng trong đó một người chính là vương chu bọn hắn ánh mắt thỉnh thoảng nhìn ra phía ngoài giống như đang chờ đợi cái gì rất nhanh phương xa có vị nam tử vội vàng mà đến nam tử tiến vào trong phòng nắm lên trên bàn chén trà uống một ngụm sau đó năm ngón tay b ó p chén trà vỡ vụn tức giận nói trần p h ụ công tử căn bản chính là đang tìm cái chết chỉ giáo cho vương chu nhữ mày hỏi có thể làm cho liệp yêu phủ thủ tịch lý trí dũng tức giận như thế h i ệ n nhiên không phải chuyện tầm thường tình trần p h ụ trong vòng một đêm bị diệt môn chỉ có hai người sống sót một cái trần p h ụ công tử một cái khác thì là thiếp thân nô b ộ c vừa mới chính là đi hỏi thăm tên kia nô b ộ c cụ thể tình huống có thể để cho yêu ma mạo hiểm vào thành diện tộc tuyệt đối không phải yêu ma muốn ăn người đơn giản như vậy lý trí dũng nói trần phủ công tử mang theo nô bột cùng thị vệ ra khỏi thành đi săn tại thành tây rừng rậm gặp được hồ ly hoa trong đó có một đầu mới vừa sinh xong con trai bạch hồ nhường kia trần phủ công tử đại hỷ ngoại trừ bạch hồ bên ngoài còn lại con non cũng bị chém giết nói đến đây l ý trí dũng thanh em ngừng tạm biểu lộ liên tiếp biến hóa giống như có lời gì không tốt lắm nói ra giống như vương chu dự cảm đến một ít đáng sợ sự tình hắn không phải là ừ m tôi tớ kia nói trần trung chỉ vào bạch hồ tán g dương lông như tuyết trắng hình thể t o á t n dài càng là dáng dấp một bộ tốt bị tướng nhất thời hưng khởi không nói đằng sau sự tình khó mà răng miệng đơn giản vương chu bọn người hai mặt nhìn nhau biểu lộ đặc sắc và phần chưa hề nghĩ tới sẽ là dạng này khó trách yêu ma kia tình nguyện mạo hiểm cũng muốn vào thành diện trần phủ cả nhà tuy nói yêu ma tàn bạo và phần cũng việc này không quan hệ tàn bạo không tàn bạo mà là coi như thân là yêu ma cũng là không có cách nào dễ dàng tha thứ sự tình nam nhân quả nhiên đều là dơ bẩn buồn nôn trong năm người duy nhất nữ tính n h ư mày chán ghét nói đang ngồi bốn vị nam tính có chút xấu hổ dáng một gậy chết tươi tất cả mọi người có chút quá mức vương chu nói bây giờ bọn hắn may mắn sống sót yêu ma chắc chắn sẽ không công tha có lẽ tối nay sẽ tới có thể tại lúc vào thành không bị liệp yêu phụ phát hiện tu vi sợ là không kém bên trong duy nhất nữ tính mở miệng nói tuy nói yêu ma gặp chi nhất định chém nhưng vì một cái buồn nôn người cùng yêu ma từ chiến có chút không đáng huống hồ nhóm chúng ta mấy người qua một đoạn thời gian nữa tích lũy đầy đủ công lao liền có tư cách đi tham gia tiên môn khảo hạch không bằng quay qua hỏi mặc cho bọn hắn tự sinh tự d i ệ t lắng lại yêu ma kia lựa g i n liêu sư muội người cái này nói gì vậy yêu ma người người chu diệt há có thể bỏ mặc không quan tâm lý trí dũng nói sau đó đưa tay không cần nói nhiều tối nay chỉ cần yêu ma kia giảm đến chắc chắn hắn lưu ở nơi đây l i ê u như hừ một tiếng có chút không vui quay đầu qua không muốn để ý tới lý trí dũng vương chu nhìn xem bốn người trong lòng có chút bất đắc dĩ giang đô thành bên ngoài có yêu ma hoạt động có thể đối phó yêu ma liệp yêu phủ thành viên đều là hoàng triệu tất cả đại thế gia đệ tử bọn hắn tới đây cũng không phải là thật vì bảo hộ giang đô thành mà là vì kiếm lấy công lao chỉ cần công lao một đầy liền sẽ ly khai nơi đây đi tham gia tiên môn khảo hạch nếu như có thể vào tiên môn Như chính vậy lâm à n h phạm đứng tiên, chắp tay n g tiên m đầu hài lòng gật đầu sau đó mở miệng nói nói ngay tại vở mới vương đại nhân ra lệnh nhường nhóm chúng ta vây quanh trần phủ đây là nhóm chúng ta trở thành bộ khoái đầu tiên nhiệm vụ t số số lâm phàm chậm rãi lộ ra tiểu dung chỉ là nụ cười này lộ ra mụ mại phê chi ý nếu thật là dạng này cũng tốt cũng hắn thân là bọn này tân thủ bộ khoái đầu có thể biểu hiện ra bối rối chi sát sao vậy hiển nhiên là không được nhất định phải chấn định hơn nữa còn đến bình tĩnh sai trần phụ không có phạm pháp cũng chính là tối hôm qua bị không biết là cái gì đổ vật cho diệt môn mà thôi tính toán không sự tình gì không cần quá lo lắng cũng trong thành còn có thể có yêu ma tiến đến muốn chết phải không lâm phàm cười nói biểu hiện rất nhẹ nhàng rất không quan trọng thậm chí còn có chút lừa mình dối người trần phụ bị diệt môn nhường đám người kinh ngạc ngược lại là không có hướng yêu ma phương hướng lớn cũng đều nói thầm bắt đầu ai ác như vậy vậy mà diệt trần phụ ta cha đã nói với ta làm giàu thì thường không có n h ấ nước ác gặp diệt môn kia Trần、phụ、thật đúng Phụ lâm à thành chào à. đến được huyết ứng. Không nghĩ tới mới vừa trở thành bộ khoái, liền cán kiện lớn như vậy, nhiệt báo bộ khoái, gặp xôi tới trở mới vừa vậy, l phạm nhìn đối phương còn nhiệt huyết sôi trào chờ ngươi biết rõ chân tướng lúc tuyệt đối lạnh từ đầu đến chân yên lặng xuất phát lâm phạm nội tâm là tuyệt vọng luôn cảm giác tử thần đã đứng tại bên cạnh của bọn hắn cọ sát lấy liêm đ a o chuẩn bị đem bọn hắn từng cái câu đi nhưng hắn trong lòng ôm may mắn có lẽ không phải yêu ma mà là sát nhân của ma gây nên cũng nói không chính xác ca c n phụ trước cổng chính hai tòa thạch sư tượng rất là huy h o n g nếu là tại bình thường người bình thường cũng không dám tới gần nhưng bây giờ lại âm ủ đầy từ khí luôn cảm giác có chút âm trầm lâm phàm thân là đầu lĩnh tự nhiên đến bắt đầu an bài đứng gác vị trí cũng tới ta có chuyện muốn nói với các ngươi lâm phàm nhìn một chút chung quanh phát hiện không ai đi ngang qua về sau hướng phía thủ hạ vây vây tay đầu lĩnh có cái gì phân phó đám người vây tới nhỏ giọng hỏi bọn hắn gặp đầu thần thần bị bí khẳng định là muốn nói chuyện quan trọng đây năng đại tứ ồn ào tự nhiên đến nói nhỏ chút nếu như bị người nghe được cơ mật làm sao bây giờ lúc này lâm phàm có chút nghiêm trọng mặc dù không có trải qua nhưng hắn nhìn qua quá nhiều giới thiệu một chút không ổn tình huống phát sinh trước đó đều là có dấu hiệu hắn thân là đầu lĩnh không chỉ có muốn tự vệ còn phải đem bọn này thủ hạ cho bạo trụ nếu không trở thành quan can tư lệnh ai cho hắn c h â n chạy hiện tại ta nói với các ngươi mỗi một câu nói các ngươi đều phải cho ta nhớ kỹ trong lòng nếu ai không xem ra gì gặp được phiền phức cũng đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi lâm phạm ngữ k h í rất nghiêm túc kinh hại đám người thu hồi khuôn mặt tươi cười nghiêm túc lắng nghe ban đêm mặt trăng rất tròn có mây đen chậm rãi bao phủ mặt trăng đồng thời có gió lạnh thổi qua Để các n làm làm các người, các người lâm phạm nhìn xem bọn hắn cái này thế nhưng là vô số tiền bối trước khi chết cho ra kinh nghiệm bây giờ bị hắn lấy ra truyền thụ quý giá vô cùng cũng không phải cái gì người đều có thể minh bạch đầu lĩnh vậy dạng này chúng ta chẳng phải thành m ù l o à sao một tên giáng dấp có chút có lỗi với đại chúng thủ h ạ khó hiểu nói người tên là gì lâm phạm hỏi cũng cho ngươi truyền thụ mạng sống kinh nghiệm làm sao còn như thế nói n h ả m nhiều vương bảo lục lâm phạm hướng về phía vương bảo lục đầu chính là đổ ập xuống không nể tình dừng lại nỗ gõ ngươi thế nào cứ như vậy đón k i n đâu ta liền hỏi ngươi có hiểu hay không hiểu vương bảo lục xoa đầu có chút đau lâm phạm nói vậy được hai người một tổ riêng phần mình thủ cái địa phương nhớ ký ta đừng quên đầu lĩnh số không đúng vương bảo lục không nhịn được nói lại thế nào không đúng lâm phàm hít sâu một hơi kém chút đem vương bảo lục kéo đến góc tường một trận đánh t ơ i bời hai người một tổ k i ê u mới mười bốn người đầu có phải hay không ta đi theo người a vương bảo lục hỏi sau đó có chút mong đợi nói nếu như ta đi theo đầu nhất định có thể k é ngã học được đồ vật ta c h a nói với ta đến đi theo đại nhân vật khả năng học được đồ vật đi theo ta cái gì ta phải trưởng k h ô n g đại cục ngươi liền cùng bọn hắn gom góp một tổ ba người đây nhiều vấn đề như vậy đi tranh thủ thời gian hành động đi đợi lát nữa vương đại n h â n tới xem lại các ngươi còn không có đứng với vị trí không phải gọn các ngươi lâm phàm đưa tay làm bộ muốn hướng bọn hắn trên đầu vỗ tới bị hù đám người lập tức thoát đi chọn tốt vị trí thành thành thật thật cầm đao đứng ở nơi đó ai lâm phàm thở dài cũng một đám người gì đội ngũ không tốt mang a chương bốn ngươi mẹ nó vì cái gì không ngăn ta cũng không lâu lắm vương chu mang theo một số người tới trong đó có bốn vị diện cho lạnh lùng ăn nói có ý tứ xem xét liền biết không phải là đơn giản nhân vật sau đó dùng điều tra heo phải trăng đủ m ậ p ánh mắt nhìn vê đ ú t h ọ ặ vê đ ú t lợi hại bốn vị này vậy mà so vương chu còn có thể rơi biểu hiện có thể rơi xuống đồ vật thật sự là kinh người xem lâm phàm nước b ọ t chảy r ò n g hận không thể nâng thương sông đi lên đem bọn hắn cũng cho thình thịch cũng những này chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi về phần muốn đem ý nghĩ giao chi hành động thôi được rồi hắn có thể nghĩ sống lâu một hồi làm gì chắc đó đó mới là thật bất quá trong đám người có hai vị gây nên chú ý của hắn trong đó một vị xem thấu lấy hẳn là hạ nhân chỉ là lần này sắc mặt người tái nhuận hai chân run lên đi đường có chút bất ổn giống như nhận lớn lao kích thích cùng khủng hoảng giống như v ề phần một vị khác hiển nhiên là hào môn thế gia đệ tử v â n v â n đó không phải là trần p h ụ công tử trần trung nha trần trung sắc mặt cũng trắng vô cùng chỉ là xem ra càng giống là tại cưỡng ép chấn định nhìn biểu tình liền có thể nhìn ra hắn hiện tại rất là bất an đối với trần trung tới nói quả thực là ít hít í t hổ làm sao lại chọc cái này đại phiền t h á i xem ra đêm nay phải phát sinh chuyện lớn lâm phạm nói thầm tình huống có chút phức tạp hắn phát hiện trần trung trên đầu biểu hiện rơi xuống rất là không thích hợp vương chu đem trần trung mang về trần phủ mục đích không cần nghĩ cũng có thể biết rõ chính là ôm cây lợi thỏ ngồi lợi đối phương mắc câu đã muốn diệt cả nhà chắc chắn sẽ không để lại người sống đến cùng là cái gì đồ vật lâm phạm vẫn luôn cho rằng là yêu ma gây nên cũng trong lòng của hắn cũng chờ mong là đồ vật khác thì như là người ban đêm mây đen gió lớn trong phủ trần trung cùng nô buộc đợi tại một gian trong phòng dị vãng lúc này hắn đã sớm chìm vào giấc ngủ nhưng bây giờ chỗ nào còn ngủ tinh thần căng cứng bên ngoài một tia động tĩnh đều có thể kinh h a i hắn đứng ngồi bất an nô buộc hai mắt thất thần đứng ở nơi đó có đ ố i công tử e ngại cũng có đ ố i với kế tiếp sự tình cảm thấy khủng hoảng công tử ngươi nói đêm nay sẽ có hay không có sự tình nô buộc c ả l â m mà nói trần trung không nhịn được nói ngươi câm miệng cho ta có liệp yêu phủ người bảo hộ nhóm chúng ta làm sao lại có việc chờ yêu ma k i a đền tội bản công tử không phải chặt đầu hắn dám chọc ta trần trung chán sống rồi còn có bản công tử trước đây làm loại chuyện như vậy thời điểm ngươi vì sao không ngăn trở còn tại bên cạnh gọi tốt nô b ộ c nhìn xem công tử có chút nhớ nhung khóc sao có thể như thế không nói đạo lý trước đây thế nhưng là tự ngươi nói tốt cái này một ngụm ai dám ngăn cản đánh chết hay sớm biết rõ có thể như vậy trước đây cho dù chết cũng muốn ngăn cản công tử hành vi trần trung đi vào trước cửa sổ nhẹ nhàng đẩy ra một góc hướng phía bên ngoài nhìn lại thật l à quái vô cùng t i ế n t ĩ n h ghi mắng khắp nơi lộ ra quỷ dị bên ngoài phủ lâm phàm trốn ở quầy hàng phía dưới một khối che bố rủ xuống hoàn mỹ che cản thân thể của hắn hắn len lén vén ra một góc con mắt hướng phía bên ngoài nhìn lại đường đi trên không không một người yên t ĩ n h mà âm trầm dù là yêu ma không đến cũng cảm giác có chút kinh khủng vẫn là thành thành thật thật trốn ở chỗ này tốt hy vọng những cái tia tiểu tử thật nghe ta lâm phảm cảm giác hiện tại thật là khó không có biện pháp hắn thực lực hơi có chút yếu nếu như thực lực thật rất mạnh h ắ n có thể bị ổi như thế đã sớm nâng đao ra ngoài chém lung tung một trận chặt những cái tia ra hỏa kêu cha gọi mẹ bất quá lần này có lẽ cũng là một loại kỳ nộ g nếu quả như thật là yêu ma tại bọn hắn đấu lưỡng bại câu thương lúc đi lên b ủ một đao tuyệt đối không lỗ lâm phạm mới vừa chuẩn bị buông xuống c h e bố lúc trong tay động tác đột nhiên đình trệ con mắt chừng tròn vo phương xa lại có một đầu màu đen hồ ly rất có nhân tính tại trên mái hiên chạy tốc độ cực nhanh trên thân tản ra nhàn nhạt yêu khí tại ánh trăng chiếu d ọ i xuống lộ vẻ rất là q u ỷ dị thật là yêu ma lâm phạm vội vàng buông xuống c h e bố trái tim nhỏ không hăng hái nhảy lên mặc dù hắn thân thủ giết qua một đầu d ã chư yêu cũng cái kia có thể cùng cái này so sánh sao hít sâu một hơi bình phục khiêu động nội tâm tỉnh táo nhất định phải tỉnh táo hắn lần nữa xốc lên tre bố lúc tìm kiếm hắc hồ thân ảnh cũng tìm nửa ngày vẫn là không có tìm tới chạy đi đâu cửa ra b ả o a các ngươi xem v ầ n g trăng kia thật tròn thật sáng a vừa mới cũng không có như thế tròn vương bảo lục ngẩng đầu lấy thưởng thức ánh mắt thưởng lấy trăng bên người hai người ngẩng đầu nhìn lại đích thật là dạng này thật rất tròn rất sáng vương bảo lục nói k i a đoá mây đen chậm rãi bay tới đợi lát nữa liền muốn đem mặt trăng cho che khuất các ngươi nói là kia mây lớn vẫn là mặt trăng lớn cùng vương bảo lục một tổ hai người vừa muốn chế rêu vương bảo lục không có thưởng thức lúc bọn hắn đột nhiên nhớ tới đầu nói với bọn hắn những lời kia thân thể dần dần cứng ngắc có mồ hôi lạnh lưu lại đột nhiên một đạo gió lạnh thổi đến lạnh sưu sưu e m đẹp tại sao có thể có điểm lạnh vương bảo lục tự đ ủ sau đó thần sắc của hắn ngưng kết cũng hẳn là nhớ tới trước tiên trước nói những cái kia a ta ngủ vương bảo lục ngã trên mặt đất trong chớp mắt tiếng ngáy vang lên trực tiếp chính là d â y ngủ t r u n g quanh hai người lướt nhau vội vàng nhắm mắt ngã xuống đất không quan tâm có ngủ hay không đến hiện tại nhất định phải nhắm mắt ngủ cách đó không xa hát hồ đứng phía trên lâm phàm trên mái hiền một đôi ngang ngược hai mắt nhìn chằm chằm cửa ra vào ba người ngay tại hắn chuẩn bị động thủ lúc kêu ba người lập tức ngã trên mặt đất không d ậ y nổi cái này khiến hát h ổ ngây người một lát sau đó kịp phản ứng liền không có để ý kêu ba người mà l à hóa thành một đạo lưu quang hướng phía trần phủ đánh tới đến cùng đi đâu rồi lâm phàm tìm tới tìm lui chính là không có tìm tới hát h ổ bóng dáng trần phủ bên trong cũng không có thanh âm đánh nhau nói do hát h ổ còn không có bị phát hiện lại hoặc là còn không có tiến vào trần phủ coi như hắn nghĩ biết do hát hồ tung tích cũng không dám nên ngang đi tới tìm kiếm nếu là mới vừa ra Hắc hồ hiện nhưng Hiu. Phạm kinh ngạc, giống như đỉnh h ngạc, có cái liền lưng, làm Lâm tại giờ? giống trên xuất sau đầu vật từ sao gì vậy bây k đồ ông đánh trời ớ i lại, lại phát hiện tiến ngầm nhìn ảnh nhanh chóng đầu đạo phát hắc một t vào ầ n Ông phủ. t r ơi lâm phạm nhìn xem đỉnh đầu m á i hiên vừa mới hắc hồ sẽ không một mực đợi trên mình a nghĩ tới đây hắn toàn thân run lên có thể nói kém chút vừa mới sợ kệ ra c ò n sao không có suy nghĩ nhiều lập tức theo c ầ y hàng phía dưới leo ra đi vào trần phủ cửa ra vào nhìn thấy ba người bọn hắn nằm trên mặt đất tưởng rằng nội hại nhưng vương bảo lục tiếng hô chuyển đến nhường lâm phạm an tâm đừng giả bộ ngủ mau dậy đi lâm phạm tiến lên nhấc chân khe đá lấy bọn hắn đầu lĩnh không sao hai người bọn họ vừa ngủ thời điểm bởi vì sợ thân thể run rẩy rất lợi hại thẳng đến nghe được đầu thanh âm mới thở phào nhẹ nhõm tạm thời không có chuyện làm lâm phạm nói một bên vương bảo lục nằm ngáy ho ho khoe miệng chạy nước bọn giống như thật ngủ thiếp đi hơn nữa nhìn bộ dáng ngủ rất say sưa nhanh lên đem hắn làm tỉnh lại lâm phạm nói rất nhanh vương bảo lục mơ mơ màng màng tỉnh lại đầu lĩnh có phải hay không kết thúc ngươi làm sao thật ngủ lâm phạm phục biết do gặp nguy hiểm còn có thể ngủ liền bộ dạng như vậy còn có thể làm bộ khoái người đây là đem yêu ma trí thông minh xuống đến trình độ gì rồi đầu lĩnh ta vốn là thật muốn dạng ngủ cũng mới vừa nằm trên mặt đất bối rối liền đánh tới không có nhịn được ngủ thiếp đi vương bảo lục vào đầu nói nhưng vào lúc này c h â n phủ bên trong truyền đến tiếng đánh nhau làm các ngươi bên ngoài trông coi ta vào xem lâm phạm không kịp chờ đợi hướng phía trong phủ đánh tới đó là cái cơ hội cũng ngàn vạn không thể bỏ qua lúc cần thiết có thể hơi mạo hiểm đụng một cái t r ư ơ n g năm đừng đánh nữa các ngươi đừng đánh nữa c h â n phủ không hổ là giang đô thành số một số hai phú thương gia tộc p h ủ đệ rất lớn nghe tiếng đánh nhau giống như rất gần kỳ thật có chút xa hẳn là chiến đấu quá kịch liệt động tĩnh có chút lớn tạo thành thanh âm tự nhiên cũng lớn rất nhiều lâm phàm bước chân nhẹ nhàng n ư ơ n g thần chú ý chung quanh tình huống liền sợ có thiên ngoại phi đao đánh tới làm thương mà chết hậu p h ủ viện lạc theo không ngừng tới gần đánh nhau kịch liệt tâm thanh ẩm ẩm không ngừng va đập vào trái tim trái tim phủ phủ phủ, phủ nhảy lên trong tiểu thuyết viết không phải g ặ n người dư ba hoàn toàn chính xác có thể đánh chết người lâm phạm nói thầm cảm giác sâu sắc tự thân có chút nhỏ bé đến nghĩ biện pháp tăng thực lực lên mới được treo phía bên trái hòn non bộ phía bên phải là bùi hoa cái này khẳng định đến trốn ở bùi hoa ai không biết rõ trong chiến đấu kịch liệt giả sơn thường thường đều là bị người nổ nát kết quả nếu là hắn trốn ở giả sơn đằng sau sợ là muốn bị giết chết vương đại nhân cùng liệp yêu phủ mấy vị cao thủ cùng hát hồ đánh nhau cùng một chỗ trong lúc nhất thời khó phân cao thấp hát hồ tu vi có chút thâm hậu lấy một địch nằm không chút nào hư cũng xuống dốc nhập x u n gió lâm phạm p h ủ phục tại trong bùi hoa ánh mắt hướng phía một bên khác nhìn lại đã có người chết người chết chính là trần gia nô bục bị xé thành khối thịt xa xa cũng còn có thể nhìn thấy nhỏ máu đầu chừng trong mắt khẽ động bất động nằm ở nơi đó về phần trần trung nhìn như h o à n g hốt cũng trong mắt lại lóe ra chờ mong cùng hưng ơ phấn cái này ra hỏa là đang giả heo ăn thị thổ a lâm phạm mắt không chấp nhìn xem trần trung trên đỉnh đầu giới thiệu trần trung tam lưu cao thủ có tỷ lệ tuân gia thi yêu chỉ nhị lưu thải bộ pháp nhất lưu ngân lượng ba trăm yêu lập trường tam lưu tu vì m ư ơ i năm lâm p h ạ m có chút ghét bỏ trần trung có thể tuân ra đồ vật c ú mẹ nó cái gì đồ chơi xem xét liền biết rõ là tà môn ma đạo đồ vật thật muốn đ ạ t được hắn cũng không nhất định có dũng khí thi triển bất quá cái này ra hỏa ở một bên nhìn xem là đang t r ở lưỡng bại c ầ u thương sao đến trọng điểm quan sát vương chu cầm trong tay c ử u hoàn đao đao pháp ổ n trọng lăng lệ đao đao hướng phía yêu ma muốn hại chém tới chỉ là cái này hát hồ yêu tốc độ cực nhanh chiêu chiêu chành né muốn thoát thân giết chết trần trung chỉ là bị bốn người khác ngăn lại không thoát thân được、Phúc. hát hồ lợi trào rơi vào vương chu lồng được chỗ tiếng len ken vang lên hỏa hoa bắn tung tóe vương chu sắc mặt kình biến c ự u hoàng đao đổ ngang mà đi bước lui hắc hồ yêu túi đầu nhìn xem lồng ngực lộ ra nhuyễn giáp nhuyễn giáp lên bước lên yêu khí màu đen nếu như không phải người mặc nhuyễn giáp hậu quả khó mà lường được yêu ma trần phủ trên dưới bảy mươi sáu miệng đều đã bị ngươi tản nhận tổn thương ngươi còn muốn thế nào vương chu nộ a nói trước mắt yêu ma có chút khó giải quyết tu vi thâm hậu muốn đem hắn lưu tại nơi này chỉ sợ phải bỏ ra cái giá không nhỏ hắc hồ yêu bị bước lui đến góc tường một đôi hồ mắt nhìn chòng chọc vào trần trung đ ư n g dây ta Ta không muốn chết vương đại nhân các ngươi cũng nhất định phải bảo hộ ta chỉ cần ta có thể còn sống ta nguyện ý đem trần ra một nửa tài sản đưa tặng cho các vị trần trung sợ hãi ngã nhào trên đất hai chân đạp mặt đất không ngừng lùi lại bộ dáng rất là chật vật giống như bị hắc hồ yêu cho hủ sợ giống như trần trung cái này hứa hẹn đủ lớn liền xem như lý trí dũng bọn người xuất từ thế g i a cũng đều có chút tâm động hừ ai muốn tiền thúi của ngươi ngươi cái này dơ bẩn buồn nôn xú nam nhân l i ệ u như nộ chừng trần trung nếu như không phải hiện tại đối mặt yêu ma nàng sớm đã đem cái này trần trung treo lên quật dừng lại liêu sư muội lý chi dũng trầm trọng sau đó nhìn về phía hát hồ yêu đạo yêu ma ngươi dám can đảm đến giang đô thành diệt cả nhà người ta tối nay ngươi mơ tưởng lý khai lúc này hát hồ yêu gào thét trên người yêu khí càng ngày càng đầm hơn t i ế t hầu x ê dịch chật vật phát ra âm thanh người người loại các vị cẩn thận một chút vương chu nhắc nhở có thể phát ra tiếng người chính là sắp hóa hình nếu là cái này hát hồ yêu thật hóa hình liền bọn hắn những người này chỉ sợ đều không đủ nhìn lý trí dũng thần tình nghiêm túc hắn biết rõ có thể miệng nói tiếng người yêu tộc đại biểu cho cái gì bọn hắn không có bái nhập tiên môn tu hành tiên pháp chỉ có thể đối phó một chút chưa hóa hình yêu ma chỉ khi nào gặp được hóa hình yêu ma vậy thì không phải là bọn hắn có khả năng đối phó hắc hồ yêu muốn nói cho những n à y nhân loại hắn chỉ muốn báo thủ không muốn nhiều chuyện hắn không có d i ệ t sát bảy mươi sáu nhân khẩu lấy hắn hiện tại tu vi lại trải qua mấy chục năm khổ tu hoặc là đạt được tăng lên tu vi linh đan rượu dược hoàn toàn chính xác liền có thể hóa hình hắn chỉ là đi ngang qua giang đô thành cũng bởi vì bạch hồ muốn sinh con trai chỉ có thể ở thành tây rừng rậm ngắn ngủi dừng lại hắn ra ngoài tìm kiếm thức ăn sau khi trở về nhìn thấy bạch hồ con non chết thảm trong lòng bi phẫn theo mùi truy tìm m à tới chỉ là phát hiện cựu địch trong thành hắn bồi hồi hồi lâu cuối cùng quyết định mạo hiểm vào thành Giết! Lý chi dũng gầm trường trong ông tiếng, quang phong đường lang mang không nhưng thương người, cũng không động, trong trường Chi nội kiếm kiếm tiếp đi, kiếm kinh liền Liệu cái, rót tay, một trực tỏa hát đi, thể thể, sát hát chút một tay tay Lý lực lấp lõe, lệ lý là lực lên mặc có cổ nhẹ, hồ như hồ như nhảy cái, khẽ dù dám đón xem vào yêu yêu đỡ. trực tiếp c u ố n quanh ở hát hồ yêu chân sau bắt lấy nhưng không có vui vẻ bao lâu nàng cũng cảm giác một c ố lực lượng khổng lồ truyền lại mà đến thân thể không bị khống chế hướng phía hát hồ yêu bay đi không tốt hai người khác thấy cảnh này lập tức độc thủ nếu như liễu như tới gần hát hồ yêu phạm vi công kích hậu quả tuyệt đối thiết t ư ở n g không chịu nổi Vúng. trong đó một người cầm trong tay cự phủ chậm quát một tiếng cánh tay gân xanh hiển hiện sau đó đột nhiên hướng phía hát hồ yêu bổ tới hát hồ yêu hậu chân đột nhiên đạp một cái quấn quanh ở trên đùi trường tiền xoay tròn bùm ra sau đó đầu roi nhanh chóng phản kích trở về hung hăng kích trên người liễu như phốc phốc liễu như thụ trọng t ư ờ n g thân thể bay rớt ra ngoài một ngụm tiên huyết phun ra nguyên bản mặt đỏ thám biến sắc có chút tái nhợt ẩm ẩm cự phủ rơi xuống gạch xanh băng liệt ném ra hô to hắc h ổ yêu tê m ì n h nhìn về phía c h â n t r ù n g lại nhìn về phía ngăn lại đường đi nhân loại trong mắt hung quang lấp lóe trước hết giết những này ra hỏa lại giết kia nhân loại cái này lực phá hoại có chút đáng sợ a lâm phàm phủ phục tại trong bùi hoa động cũng không dám động bọn hắn đánh nhau thật sự là quá kịch liệt dù là trốn ở chỗ này đều có thể cảm nhận được lực đạo va chạm lúc truyền lại mà đến cảm giác chấn động nghĩ đến tự mình cái này tu vi đơn giản không có cách nào cùng người so sánh tu vi một năm nói ra cũng cảm giác mất mặt hắn sợ nhất chính là lưỡng bại câu thương thế nhưng là xem hiện tại cái này tình huống lưỡng bại câu thương hiển nhiên không là vấn đề a hắc hồ yêu rất khủng bố đối mặt mấy người quản công vẫn không có đơn giản như vậy là bại mặc dù hắc hồ yêu thân lên thương thế không ít nhưng bọn hắn mấy người thương thế nhìn như cũng rất nghiêm trọng vương chu mặc trên người nhuyễn giáp đã vỡ ra ngực có mấy đạo thấy xương vết thương tiên huyết theo quần áo tí tách rơi trên mặt đất liên liên nhìn giống như lợi hại nhất lý trí dũng khỏe miệng đều mang máu cầm kiếm tay cũng đang run sợ nước gan bàn tay giống như bị xé rách ra giống như lâm p h ạ m rất muốn nhảy ra ngoài hô to đừng đánh nữa các ngươi đừng đánh nữa vì hắn không đáng chỉ là cái này có thể là hắn ngăn trở sao liên sợ nhảy ra ngoài bị hắc hồ yêu giang rắt ra rơi lại chờ đã có lẽ còn có cơ hội chương 06, tự sáng tạo đạo pháp sự tình căn bản cũng không có dựa theo lâm phàm nghĩ như vậy phát sinh nhưng g u hôm nay tình huống có c h i biên hóa tia trần trung giả ngu giả bộ rất thật cũng là đang ngồi thu ngư ông thủ lợi khó chị nha hắn ánh mắt khóa chặt trần trung mẹ nó chính là ngươi cái này thiệu tử ngươi hảo hảo hợp lý cái gì cũng sẽ không nhà giàu công tử không tốt sao không phải giấu một tay liền không thể để cho ta cái này ba không chỗ dựa người đạt được một chút chỗ tốt sao chiến đấu tiến vào hồi cuối ẩm ẩm hát hồ yêu cùng vương chu bọn người tách ra lý chi dũng trưởng kiếm cắm ở hát hồ yêu thân bên trên mà chính hắn cũng bị hát hồ yêu một t r ả o t r ả o r a chóc thị t bong không ngừng chảy máu khi tức suy y ế u đến cực h ạ n đã không có động thủ lực ý. không chỉ lý chi dũng dạng này liền liền vương chu mấy người cũng là như thế đánh đến hiện tại cũng là lưỡng bại c ầ u t h ư ờ n g thương thế cực nặng tùy tiện đến cái có chút tu vi người đều có thể đem bọn hắn chém giết hát hồ yêu khu xử chân trước n h i chậm dại đứng lên đáng tiếc hắn bây giờ trạc thái căn bản là không có cách trèo chống hắn đứng dậy trần công tử ngươi đừng sợ cầm lấy kiếm chặt xuống đầu của hắn vương chu nhìn về phía trần trung hiện tại cơ hội chỉ có trần trung bọn hắn cũng đang l i ề u mạng khôi phục nếu để cho hát hồ yêu t r ư ớ c khôi phục lại bọn hắn đều phải chết hắn không biết rõ trần trung đến cùng có dám hay không dù sao hắn chỉ là một cái chơi bời lêu lỏng không có việc gì chơi vượt đệ tử mà thôi nếu như không phải hắn đặc thù ham mê cũng sẽ không có hiện tại những chuyện này hắn đến chịu trách nhiệm hoàn toàn ta không dám ta thật không dám chính các ngươi chặt hắn a trần trung gan nhỏ nói vương chu nói chuyện đều có chút khó khăn nhóm chúng ta đều đã không động được ngươi nhanh lên chặt hắn hắn là yêu mà khôi phục tốc độ so nhóm chúng ta phải nhanh rất nhiều nếu để cho hắn khôi phục lại nhóm chúng ta đều phải chết âm vang đột nhiên có âm thanh truyền đến đám người chật vật quay đầu nhìn lại lại không nghĩ rằng trần trung vậy mà thật đem hắn cửu hoàn đao nắm ở trong tay vây tay rất tùy ý đem lưới đao cùng mặt đất phát sinh va chạm nguyên lai thật cũng không động được ca lúc này trần trung nơi nào còn có bối rối mang trên mặt nụ cười thản nhiên cái này chuyển biến nhường đám người kinh hãi vật p h n ngươi có ý tứ gì vương chu trong lòng có bất hảo dự cảm có ý tứ gì tự nhiên là cảm t ạ ý của các ngươi cảm t ạ các ngươi cùng yêu ma đấu lưỡng bại câu thường cảm t ạ các ngươi đấu cũng không thể động đậy nhường bản công tử ngồi thu ngư ông thủ lợi cái này không luộng phí ta đau lòng diệt nhà ta bảy mươi sáu nhân khẩu vì chính là dẫn các ngươi mắc câu trần trung dẫn theo đao quay chung quanh ở bên cạnh họ chấm lo l ắ n g nói ngươi vương chu sắc mặt kinh hãi phản p h ấ t không dám tin hắn hai mắt chừng tròn v ò thật không thể tin được đây hết thể đều là trần chung gây nên không tệ bảy vị cao thủ rơi xuống trong tay của ta Đủ b ngay c ô n tử Tu Vi n â sau đó trần bước. t trung đi vào liễu như trước mặt hai ngón tay nắm lấy liệu như cái cảm nâng lên đầu của nàng vừa mới ngươi cô nàng này nói bản công tử là dơ bẩn buồn nôn nam nhân vậy tốt nhất đợi lát nữa bản công tử hào hào để ngươi cảm thụ một cái cái gì gọi là dơ bẩn buồn nôn sau đó đưa ngươi cầm tù tại địa lao bên trong chậm dãi tra tấn ngươi phi liễu như dãy rủ mở nhìn hằm hằm nói ngươi cái này h è n hạ đồ vật có giúp khi đ ố i nhóm chúng ta đậu thủ ngươi nhất định phải chết ha ha ha trần trung chắp tay cười to chết chết như thế nào các ngươi cùng yêu ma đồng quy vô tận cùng bản công tử có quan hệ gì lâm phạm lặng lẽ trộm nhìn xem thật là khó chịu hắn cỡ nào hy vọng cùng trần trung thân phận trao đổi một cái không nghĩ tới bị hắn nhặt được đại tiện nghi hắn cũng nghĩ lao ra cùng trần trung đại chiến ba trăm hiệp cũng thực lực không cho phép a đột nhiên hiu một tiếng liễu như sức liều toàn lực vung lấy roi roi xoay tròn một vòng đem trần trung trói lại muốn chết trần trung giận dữ một tay bắt lấy roi đem liễu như kéo đến trước mặt một cước đá vào liễu như t r ê n thân liễu như vốn là đã thân chịu trọng thương vừa mới cũng chỉ là vùng vây dây chết gặp một cách này trực tiếp bay rứt ra ngoài phun ra một n g ụ n tiên huyết liễu sư muội lý trí dũng vội la lên thế nhưng là thân thể một điểm lực khí cũng không có chỉ có thể trợn mắt nhìn hận không thể thiên đao v t quả lâm phạm đều có chút không đành lòng nhìn thật ác độc nam nhân liền nữ nhân đều đánh bất quá hắn vừa nghĩ tới đối phương đem vương chu bọn người toàn bộ giết chết vậy mình trốn ở chỗ này cũng chỉ là chết trước sau chết vấn đề ngón tay chậm rãi tìm thấy bên hông trôi đ a u do dự đến cùng lên không lên lúc này trần trung đưa lưng về phía lâm phạm ngay tại chậm rãi khởi ra trên người roi một lần duy nhất cơ hội liêu mạng lâm phạm buộc phát đáng thương một năm tu vi hai chân đạp mặt đất trần trung kinh hãi làm sao còn có người ngay tại hắn quay người lúc sau lưng đột nhiên gặp trọng kích thận của ta trần trung ngửa ra sau lấy eo không nhịn được hé miệng đầu lưỡi dối thẳng con mắt đột xuất g i a n giáp một tiếng không chỉ có thận muốn nổ tung còn giống như có xương cốt đứt gây dấu hiệu đau quá lâm phảm cảm giác đầu liền cùng sắp nổ tung thật là khổ thân pok đều nhanh đ ố n g xuất hiện nhưng bây giờ còn không phải hô đau thời điểm âm vang một tiếng rút đau hét lớn một tiếng rút dao chém nước nước càng chạy tự sáng tạo đau pháp khe mông chia rẽ đau pháp lâm phảm sẽ không đau pháp nhưng cái này không ảnh hưởng hắn tự sáng tạo đau pháp đau trong tay nhọn chỉ vào mặt đất sau đó đột nhiên nâng đau mà lên lưới đau tại trần trung giữa hai chân xuyên qua phốc phốc lâm phảm đưa lưng về phía trần trung nhìn xem trên lưới đao nhiễm tiên huyết hắn biết rõ một đao này lực phá hoại rất kinh người đem trên lưới đao tiên huyết vứt bỏ sau đó yên lặng đem đao thu làm trong vỏ đao hiện tại hắn đầu rất đau cảm giác đỉnh đầu giống như là cái khe cũng hắn sẽ không biểu hiện ra ngoài t r u n g quanh nhiều người như vậy nhìn xem đâu há có thể mất mặt đại nhân ta tới còn tính là thời điểm đi theo đao vào vỏ một khắc này lâm phạm lạnh nhạt xoay người nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất phía dưới không ngừng chạy máu chân t r ú n g liền không còn quan tâm hắn đã chết người chết không đáng chú ý vương chu bọn người kinh ngạc nhìn xem lâm phạm đại nhân à y Có g o à i ta ở bên ngoài nghe được bên trong có tiếng đánh nhau để phòng tặc nhân chạy trốn liền muốn ngăn chặn đừng ra lại không nghĩ rằng trần trung vậy mà thừa dịp các đại nhân cùng yêu ma a yêu ma lâm phạm lập tức kịp phản ứng nhưng khi hướng phía hắc hồ yêu nhìn lại lúc lại không nghĩ rằng hắc hồ yêu kéo lấy vết thương t r ồ n g chất thân thể nhảy tới trên tường rào mẹ nó cái này cũng không thể nhường hắc hồ yêu chạy mất đây là hắn duy nhất có thể g i ế t lớn nhất thì mỡ đại nhân hắc hồ yêu muốn chạy nhóm chúng ta nhanh xuất thủ ngăn lại hắn lâm phàm nói lợi hại nhưng thân thể cũng rất trung thực hai chân động cũng không dám động nhường hắn cùng hắc hồ yêu liều mạng vẫn là đường đùa sẽ chết người đấy vương chu bọn người nhãn thần lăng lệ cùng hắc hồ yêu nhìn nhau ai cũng không nói chuyện phảng phất là tại dùng khí thế chống lại giống như hắc hồ yêu con mắt tràn ngập lựa giận sau đó nhảy lên một cái đầy cõi lòng oán hận biến mất tại trong bóng tối hô gặp hắc hồ yêu ly khai vương chu bọn người nhẹ nhàng thở ra ngươi xem chúng ta bây giờ bộ dạng này còn có năng lực truy hắn sao vừa mới hắc hồ yêu nếu như liều chết đánh tới nhóm chúng ta đều phải chết trong tay hắn may mắn trên khí thế chấn nhức hắn hắn không biết do nhóm chúng ta phải chăng c ô i p h ủ mới không dám tùy tiện đ ộ n g thủ vương chu nói lâm phàm cảm giác thật là đáng tiếc đây mới thực sự là thịt mỡ a lâm phàm ngươi làm rất tốt cứu được mạng của chúng ta cái này công lao ta sẽ cho ngươi ghi lại vương chu vui mừng nói lần này bộ khoái chiêu quay thật chiêu đến nhân tài giang đô thành cái gì rất khan hiếm vậy dĩ nhiên là nhân tài đây là thuộc hạ phải làm lâm p h à m nói nhìn xem lời nói này tốt bao nhiêu hoàn toàn đem nghị lực cá nhân thể hiện ra sau đó nói tiếp các vị đại nhân chờ một lát một lát thuộc hạ lập tức để cho người đến đưa các vị đại nhân trở về an dưỡng vương chu nhìn xem lâm p h à m bóng lưng rời đi quay đầu cười nói như thế nào các ngươi trước kia nói ta chiêu những này bộ khoái để làm gì hiện tại còn muốn nói lời như vậy sao hắn làm mới vừa chiêu quay bộ khoái lý trí dũng hỏi vương chu nói đương nhiên bất quá ta chú ý hắn thật lâu phát hiện hắn là làm bộ khoái liệu cũng coi là từng chiếm được ta vung trồng khả năng như thế ưu tú a nếu là lâm phàm nghe nói như thế tuyệt đối sẽ không nhịn được chửi bậy có thể hay không muốn chút mặt hôm nay thế nhưng là thật muốn rời đi ai biết rõ ngươi không theo s á o lộ ra bài người nào đi liền roi hình ai bị cứ thế mà lưu lại nhiều bi thảm đáng tiếc hữu dũng hữu mưu lại chỉ là một cái bộ khoái nếu như xuất sinh tốt đi một chút có lẽ có thể vào tiên môn lý trí dũng nói chỉ là suy nghĩ một chút lại lắc đầu bọn hắn hiện tại cũng không có vào tiên môn tiên môn ở đâu là tốt như vậy nhập rất nhanh một đám bộ khoai tiến đến khi bọn hắn nhìn thấy trần gia nô bộ bị xé thành từng khối ruột đầy đất lúc tâm tính không tốt trực tiếp nôn mửa liên tu về phần nhìn thấy trần trung thi t h ể lúc càng là hít một hơi lanh khí thật là tàn nhẫn thủ đoạn phía dưới cũng bị đánh thành hai nửa liền liền nam nhân quý giá nhất đồ vật cũng một phân thành hai yêu ma thật quá kinh khủng cũng còn ngây ngốc lấy làm gì còn không tranh thủ thời gian đỡ các vị đại nhân trở về tính dưỡng lâm phàm thân là bọn này tiểu từ đầu lĩnh nhất định phải xuất gia uy nghiêm đến một tiếng n sau đó hắn lưu luyến không rời nhìn xem vương chu bọn người bị hộ tống ly khai trong mắt không bỏ kia là rõ ràng chủ yếu là làm người quá mức chính trực thật muốn xuống tay với bọn họ đều phải lưu tại nơi này lâm phàm đứng tại chỗ nhìn xem trần trung rơi xuống mẹ nó Cái đồ chơi này đơn giản chính giản đồ đơn này lâm à là là nào hố hạng. thứ nhiên, khí như phần khác thật không có cách Thải pháp, nhất lưu công pháp, xuống xuống Đương vận cũng vẫn năm kiện nói. gì? công Rơi rơi ra, coi vi mười đều tu lưu đồ được, đồ đó về một vật có bộ dương thu t h ậ phàm có t ể thể thể thể nam, nữ, người mình dụng. gia Lâm có có có súc, khác chi lực cho thu hấp h yêu, sử p thề với trời nếu như công pháp này người sáng lập xuất hiện ở trước mặt hắn hắn tuyệt đối đổ ập xuống chính là dừng lại n ổ đánh ngươi đặc biệt mẹ đến cùng là nhận bao lớn kích thích vậy mà chỉnh ra như thế biến thái công pháp h á n h ậ n không thể nộ đạp trần trung thi thể thế nhưng là không có xuống dưới phải đi chân cái đồ chơi này khẳng định là dùng không được tốt đẹp nam nhi ha có thể làm ra bực này không muốn mặt thối sự tình nam còn chưa tính miễn miễn cưỡng cưỡng có thể thử một lần có thể nhà này xúc là cái quỷ gì xem xét tự thân trạng thái thính danh lâm phạm linh căn không cảnh giới tam lưu tu h vi m ộ ư ơ i một năm công pháp giá t r ư trùng tràng bất nhập lưu thải b ổ pháp nhất lưu thiên phú thần thông da dày thì thô h thiết cấp đối với hiện tại tình huống hắn rất là hài lòng ngắn ngủi một ngày thời gian liền chưa từng nhập lưu đạt tới tam lưu tốc độ rất nhanh nội lực trong cơ thể lại lớn mạnh một kia chỉ là có thể cầm được xuất thủ công pháp cũng liền một cái dã chư trùng tràng mặc dù nó chỉ là bất nhập lưu dã chư trùng tràng nhưng ở thời khắc mấu chốt cũng có thể sáng tạo kỳ tích đến nghĩ biện pháp làm điểm đáng tin cậy công pháp tăng cường thực lực tác chiến cũng không thể mỗi lần cũng dùng đầu đi đụng đi vương bảo lục lâm phàng hô đến đâu có chuyện gì vương bảo lục sắc mặt tái nhợt lần thứ nhất mắt thấy giết người hiện trường trong lòng sợ hãi vô cùng thế nhưng là té ngã so ra hắn cảm giác cái này cái này tình huống còn có thể chịu được được không sẽ chết hai người xem đem ngươi bị h ù cũng k è m chút kẻ ra quần háng vẫn được không được lâm p h ả m đối với mình những n à y thủ hạ có chút không hài lòng xem ra có thời gian phải hảo hảo thao luyện thao luyện đều như vậy mang đi ra ngoài không phải ném hắn mặt sao đầu lĩnh ta làm được vương bảo lục đại thần quát thanh âm kêu càng lớn càng có thể che giấu sợ hãi trong lòng đây là cha hắn nói với hắn hắn cảm giác có chút dùng hoàn toàn chính xác không phải sợ như vậy ừ n phong tỏa trần phủ không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào nếu có người dám can đảm lén lút tiền đến cho ta vào chỗ chết đánh lâm phàm đầy đủ phát huy hắn thân là đầu quyền lợi trần phủ là phú thương gia tộc vàng bạc tài b ả o tuyệt đối d o a người n hắn rất thấy thèm có thể mấu chốt hắn là bộ khoái tiểu đầu đầu nhất định phải thủ vương phẩm đức nghề nghiệp biện thủ là phong cách của hắn sao kỳ thật thật đúng là một câu đơn giản lời nói chỉ là có chút sợ hãi nếu như bị người phát hiện trực tiếp báo cáo vậy coi như hố chức vị có thể hay không bảo đảm kia cũng không trọng yếu mấu chốt chính là về sau còn thế nào làm người a lâm phạm ly khai t r ầ n phủ sự tình phía sau cũng không phải là hắn phải chịu trách nhiệm trần trung chân chính nguyên nhân cái chết bị che giấu chỉ nói là trần trung bị cường đại tặc nhân chém giết mà liệp yêu phủ đại nhân nhóm tại nỗ lực trọng thương tình hùng dưới mới đưa tặc nhân chém giết bảo đảm giang đô thành bình an yêu ma đến cùng còn có tồn tại hay không dân chúng trong lòng cũng đang hoài nghi nhưng không có chứng cứ dù sao đã thật lâu chưa từng xuất hiện yêu ma đối dân chúng tới nói yêu thượng hải bị các tiên nhân chém giết bọn hắn sinh hoạt địa phương đã sớm an toàn c h ư ơ nàng g 08, cái n y đặc c biệt mẹ ò muốn phân tích. Hôm sau, quan phân n phủ, tích. t r o phòng, phạm quanh bàn gô đi tới đi lui, hắn có chút nhỏ cho hắn nhớ thưởng bàn mong. Nói xong muốn công ban Nàng gô gì? lâm lui, lao, vây cuộc kia đi đi tới cái trở rốt có sẽ dâu cái này không thể được nữ nhân sẽ khiến người mê mội mất cả ý chí dẫn đến tinh khí thần không tuân thủ thân thể một mỗi ngày m ỏ i m ệ t cuối cùng dẫn đến thận hư nếu mà có được đứa bé kia càng là ghê gớm từ đây muốn bị hai người kiềm chế liền liền gặp được cựu địch chạy trốn cũng chạy không tiêu sái không được tự nhiên vàng bạc tài bảo ngược lại là có thể có cải thiện một cái gần nhất cơm nước là rất có chuyện tất yếu hắn hiện tại cũng là tam lưu cao thủ chỉ là đối cái này thế giới xa lạ võ đạo tu hành có chút lạ lẫm làm sao cảm giác bây giờ đi đường càng giống là võ hiệp bên trong võ đạo chi lộ đây cũng không phải là thế giới võ hiệp mà là thật sự có tiên môn tiên môn đây cũng không phải là lần đầu tiên nghe được có người nói tới hắn tin tưởng đây đều là thật nếu không tại sao có thể có yêu ma cái này tồn tại đầu lĩnh người có hay không tại bên ngoài truyền đến vương bảo lục thanh âm ngày hôm qua bọn hắn phong tỏa trần phủ sáng nay liền từ giang đô thành quan phủ tiếp nhận bọn hắn tự nhiên cũng liền không sao lâm phàm đẩy cửa phát hiện không chỉ có vương bảo lục tới khắc cũng đều tới vương bảo lục sùng bài nói đầu lĩnh ngươi cũng quá lợi hại nhóm chúng ta thế nhưng là nghe nói đêm qua tay ngươi lưỡi đao yêu ma đem mấy vị đại nhân theo yêu ma trong tay cứu lại cái này thế nhưng là lập xuống thiên đại công lao à. các ngươi là thế nào biết đến lâm phàm kinh ngạc việc này cũng không phải hắn nói hắn cũng không phải loại kia thích khoe k h o a n người kỳ thật việc này vẫn là vương chủ nói bọn hắn tại bị cứu chưa thời điểm liệp yêu phủ đại phu kinh ngạc và phần đến cùng là bậc nào yêu ma mới có thể đem liệp yêu phủ mấy vị đại nhân bị thương thành d ạ n g này vương chu không phải liệp yêu phủ người mà là trưởng khống giang đô thành bộ khoái thủ lĩnh mặc dù đoàn kết nhất trí đối phó yêu ma nhưng cũng là hai cái khác biệt n g n h hắn tự nhiên phải hào hào khoe khoang một cái trong tay mình nhân tài là bực nào lợi hại nói thẳng bọn hắn có thể còn sống sót kia là nhờ có bản đại nhân thủ hạ nếu như không phải ta thủ hạ kia xuất thủ hiện tại các ngươi nhìn thấy chính là mấy cỗ thi thể người ở chỗ này hơi nhiều tự nhiên giấu giếm không ở bị bọn hắn biết rõ cũng không phải vấn đề gì k h ú k h ú lâm phàm ho nhẹ vài tiếng đứng chắc tay ngẩng đầu g i ữ ngực thản nhiên nói việc này không cần nhắc lại trước đây nếu như không phải vương đại nhân đem yêu ma trọng thương ta cũng không làm được chuyện như vậy muốn nói vẫn là chúng ta vương đại nhân lợi hại so với liệp yêu phủ mấy vị kia đại nhân đều lợi hại hơn rất nhiều như thế thổi phồng người khác có thể là lâm phảm phong cách sao kia khẳng định không phải có thể mấu chốt chính là hán dư quang nhìn thấy vương chu theo phương xa đi tới thật muốn nói mình tựa như thiên thần hạ phảm đem yêu ma đ ô n g nhiên nổ đánh cứu ra mấy vị đại nhân vậy cái này nhiều không tốt làm ngươi muốn kiêm tốn vương chu đi tới thời điểm vừa vặn nghe được lâm p h ạ m nói lời lập tức đối lâm p h ạ m giác quan thẳng tắp lên cao nhân tài thật sự là nhân tài a dành công không nạo còn có thể vì hắn suy nghĩ vô luận như thế nào nhất định phải hào h ả o bồi dưỡng các ngươi cũng đang làm gì vương chu làm bộ không có nghe được chậm rãi đi tới phảng phất là tại chứng minh vừa mới lời của ngươi nói ta cũng không nghe thấy về sau sau l ư n g tiếp tục tán dương cũng không có việc gì loại này tập tục liền rất tốt tiếp tục bảo trì bọn bộ khoái nghe được thanh âm lập tức giật mình sau đó thẳng tắp đứng thành một hàng đại nhân nhóm chúng ta không làm cái gì lâm phạm tiến lên hỏi đại nhân ngươi làm sao không nhiều tính dưỡng một thời gian không sao vương chu khoát tay nói đi vòng một chút đối khôi phục có trợ rút ngươi lập xuống công lao ta cùng liệp yêu phủ mấy vị đại nhân bàn bạc một phen quyết định ban t h ư ở n g ngươi ngươi muốn cái gì vương chu cũng nghĩ qua muốn ban thưởng cái gì đồ vật cũng xấu hổ chính là hắn là thật không biết rõ trọng điểm tới lâm phạm trong lòng đại hỷ đến cùng nên muốn dùng cái gì bỏ lỡ tiệm này liền không có nhà tiếp theo chỉ là hắn cảm giác cái này khiến tự mình lựa chọn có chút độ khó nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết rõ nên muốn dùng cái gì đột nhiên lâm phạm nhìn về phía chung quanh thủ hạ tự mình m ớ i đến chưa quen cuộc sống nơi đây mà lại bây giờ còn có một đám người đi theo hắn l a n lộn hắn nhất định phải thu mua lòng người a tự mình thế nhưng là có được phụ trợ nhỏ người tùy tiện tìm cơ hội chặt chém giết giết liền có thể trộn lẫn sóng tự cấp tự túc đại nhân kỳ thật muốn nói công lao hẳn là thuộc về mỗi một vị huynh đệ tối hôm qua bọn hắn tại trần phủ bên ngoài cũng có chút vất vả thuộc hạ cho là nên ban thưởng cho bọn hắn lâm phạm thần sắc nghiêm túc nói rất có một loại ta không phải loại kia độc tài công lao người đồng thời cho bọn này thủ hạ chuyển lại cùng ta l a n lộn cam đoan các ngươi ăn ngon uống say vừa dứt lời một đám thủ hạ cũng khiếp sợ nhìn xem lâm phàm bọn hắn không nghĩ tới đầu vậy mà đem công lao nhường cho bọn họ vương bảo lục xấu hổ và phần đầu nói đều là giả hắn tối hôm qua ngủ cực kỳ thơm nước bọt cũng chảy ra nếu như không phải đầu đem hắn đánh thức hắn đến một giấc đến thiên minh nghĩ đi nghĩ lại nước mắt của hắn không nhịn được chảy xuống đ ầ u đừng nói vương bảo lục như thế những người khác cũng là như vậy bọn hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới tự mình vậy mà theo dạng n à y đầu đối bọn hắn tới nói dĩ vãng là bởi vì thân phận nguyên nhân bọn hắn nhất định phải nghe theo đối phương có thể trải qua chuyện sự tình này bọn hắn đều là thành tâm thành ý kính nể đầu đ ầ u là người tốt lâm phạm nói ra lời nói này thời điểm chính hắn cũng có chút muốn nói tự mình lúc nào vậy mà cũng có thể nói ra như thế vĩ đại quá vĩ đại đều nhanh muốn bị tự mình cái này vĩ đại mà cao thượng phẩm cách cảm động muốn khóc lập tức hắn cảm giác hình tượng của mình biến cao lớn bắt đầu tốt rất tốt có công tất thưởng đây là hẳn là vương chu tâm tình rất tốt trên mặt hiện, hiện nụ cười nhàn nhạt, nhạt. sau đó nhìn về phía bọn này các con các ngươi muốn cái gì vương bảo lục n h ị n không được nói đại nhân ta muốn điểm ngân lượng nhà ta gian phòng hiện tại cũng tại gì nước ta muốn cho ta cha làm ở giữa tốt gian phòng ừ m g hiếu tâm đang khen quay đầu ngươi liền đi phòng thu chi lãnh năm mươi lượng vương chú nói các ngươi cũng còn thất thần làm gì đại nhân hỏi các ngươi muốn cái gì ban thưởng liền nói giấu che đậy dịch t i ê n tâm bên trong còn muốn nhường đại nhân đoán ý nghĩ của các ngươi sao lâm phàng coi trọng nhất vương bảo lục không chút nào dối trá muốn cái gì liền nói cái gì chỉ cần ngươi có dũng khí hứa hẹn hắn liền dám mở miệng theo lâm phạm thúc giục bọn hắn cũng không có ẩn t à n g đem muốn đồ vật nói ra vương chu toàn bộ nhận lời đều là một chút d â u ria đồ vật cùng ngân lượng phương diện có quan hệ chỉ cần có thể dùng tiền mua kia đều không phải là sự tình đạt được ban thưởng về sau đám người cũng liền tất cả giải tán lưu lại lâm phạm cùng vương chu đại nhân có thể hay không cùng thuộc hạ nói một chút tu hành phương diện c h i thức lâm phạm hỏi hắn hiện tại muốn nhất biết đến chính là những n à y mặc dù vô cùng đơn giản liền trở thành có được mười một năm tu vi tam lưu thức nhắm gà chỉ là cho đến bây giờ hắn còn rất mơ hồ vương chu trầm dai nói nhóm chúng ta tu chính là võ đạo chia làm bất nhập lưu tam lưu nhị lưu nhất lưu hậu tiên tiên thiên không vào tiên môn phải tiên pháp mãi mãi cũng chỉ có thể dừng bước tiên thiên bất quá tiên môn khó nhập cũng là không cần nghĩ sai như vậy nếu như có thể tu luyện tới tiên t i ê n cảnh tại đời này tục bên trong cũng đã là tuyệt đỉnh cao thủ phong hầu bái tướng không là vấn đề hắn nói những này đều không phải là bí mật gì ai không muốn bái nhập tiên môn thế nhưng là tiên môn khó nhập vô cùng lâm phạm suy nghĩ xem ra mục tiêu cuối cùng nhất vẫn là phải đi tiên môn tiên t i ê n là võ giả điểm cuối cùng mà bây giờ cảnh giới hiển nhiên là tu vi cao thấp đến quyết định lấy trước mắt tình huống đến xem tiên thiên vấn đề không lớn hẳn là không được bao lâu thời gian vương chu gặp lâm phàm thần sắc nghiêm trọng đi tới vỗ bờ vai của hắn cười nói đừng nghĩ nhiều như vậy hảo hảo đi hiện tại con đường tiên môn tuy tốt nhưng cũng phải nhìn tự thân tình huống cũng tỷ như ta không có linh căn tiên môn tự nhiên vô vọng tại p h à m tục hưởng thụ vinh hoa phú quý cũng là rất không tệ ta không có tiên môn thủ đoạn không cách nào nhìn ra ngươi là có hay không có linh căn bất quá ngươi đã đối võ đạo tiên môn có hướng tới tri tâm ngươi về sau có thể đi liệp yêu phủ tàng thư địa phương nhìn xem vương chu có thể làm chỉ có những n à y hắn đã có lòng muốn bồi dưỡng lâm phàm tạ đại nhân lâm phàm ôm quyền có chút tâm động vừa vặn thiếu khuyết công pháp đi làm mấy môn hảo hảo luyện một chút đi ra ngoài bên ngoài cùng người khác đậu thủ cũng có thể ra dáng không đến mức chỉ có thể dùng đầu đụng người ta nhưng vào lúc này một vị thâm niên bộ khoái vội vàng đi tới báo cáo đại nhân xảy ra chuyện chuyện gì vương chu n h ữ n g mày thời buổi rối loạn sao tối hôm qua mới vừa cùng hắc hồ yêu đại chiến một trận hôm nay lại xảy ra chuyện hẳn là có liên lụy không thành ngoài thành mười dặm có thương đội bị tàn sát bộ khoái nói biết rõ là ai gây nên vương chú hỏi không biết rõ không có người sống sót là bên trong thành ý quán tôn sư phó đi bên ngoài hái thuốc đi ngang qua phát hiện sau khi trở về liền đến quan phủ bảo án căn cứ tôn sư phó hồi ức hắn phát hiện có đánh nhau vết tích thuộc hạ suy đoán chỉ có hai loại khả năng một loại là gặp được g i ặ c c ư ớ p một loại khác chính là gặp được yêu ma nhưng hàng hóa cũng tại nếu như là g i ặ cước tuyệt đối sẽ không, không muốn hàng hóa bởi vậy rất có thể là yêu ma bộ k h o i chấm tư đem tự mình suy luận nói ra lâm p h ạ m nhìn thoáng qua đối phương ngươi cái này nói không phải nói nhảm nha không phải yêu ma chính là người còn có thể là loại thứ ba chỉ là nhường lâm p h ạ m càng khiếp sợ hơn chính là vương chu lại còn tán dương phân tích rất có đạo lý cái này đặc biệt mẹ còn muốn phân tích chương chín các ngươi có hay không một điểm thưởng thức vương đại nhân cùng vị này bộ khoái ở giữa trò chuyện đối lâm p h ạ m tới nói đơn thuần có thể coi như đang nghe cố sự ngẫu nhiên vì phối hợp một cái bầu không khí phát ra ừ vài tiếng biểu hiện ra các ngươi nói cũng rất có đạo lý ta cho các ngươi vô tay cho các ngươi ý nghĩ rõ ràng mà bội phục thật là cam bái hạ p h ò n g không thể k h ô n g phục đại nhân thuộc hạ cáo lui trước lâm phàm không muốn tham dự chuyện sự tình này huống hồ cùng hắn cũng không quan hệ làm gì chắc đó mới là phong cách của hắn nếu là cho ta một cái bất tử c h i thân cam đoan cái thứ nhất chờ lệnh muốn đi hiện trường xem xét tình huống hiện tại ta chính là một cái có được mười một năm tu vi yếu gà tạm thời không cách nào tham dự cấp cao cục chờ đã vương chu ngăn lại lâm phàm đối lâm phàm tới nói một tiếng này chờ đã liền tựa như sét đánh trời nắng cảm giác toàn bộ trời cũng sắp sụt xuống tới không tốt dựa theo cái này mở đầu tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì quả nhiên vương chu sau đó phải nói chính là lâm phàm sợ nhất một câu ngươi mới vừa trở thành bộ khoái không bao lâu thiếu khuyết kinh nghiệm cần h ả o h ả o ma luyện ngươi mang theo nhân mã của ngươi cùng triệu bổ đầu đi hiện trường điều tra một cái tình huống có vấn đề hay không hắn hy vọng lâm phàm có thể mau sớm trưởng thành không cầu có thể chém giết yêu ma chí ít có thể phân biệt ra được án mạng hiện trường là người vì vẫn là yêu ma gây nên đa tạ đại nhân vung chồng thuộc hạ không có vấn đề gì lâm phàm nhãn thần rất là kiên định không không chút hãi. phải Thật như nào Nói vấn cũng vấn muốn giả có Có có rất vẻ sợ sợ, đùa. đề đề. bộ lâm ú c trước cũng không cần phải anh dũng như vậy. Vương Chu gật như Vương dũng không anh lần nữa vui mừng phải vô đầu, vui vậy. l phàm ạ m bả vai, l rất rất trọng tốt, ta rất xem ngươi. Lâm Phạm ngươi. có chút muốn khóc hắn sợ nhất nghe được người khác nói ta rất khỏe xem ngươi câu nói này có chút hoảng đồng dạng truyền hình điện ảnh bên trong nhân vật bị người nói như vậy không phải chết chính là tàn hoặc là t ẩ u hỏa nhập ma lâm vào điên cuồng thuộc hạ định sẽ không để cho đại nhân thất vọng lâm phàm âm vang mạnh mẽ trả lời trong đầu điên cuồng chửi bậy là như thường thao tác nhưng trả lời vẫn là phải đứng đắn đáng tin cậy điểm mới được kia thủ hạ đi tập hợp nhân thủ ở cửa thành chờ đợi triệu bổ đầu lâm phàm ly khai trong lòng có chút muốn khóc tự mình miệng tiện không phải lôi kéo vương chu trò chuyện cái gì trò chuyện thay cái thời gian trò chuyện cũng là lại mẹ nó chủ động hướng trên lưới thương đụng cửa thành lâm phàm nhìn thấy triệu bổ đầu theo phương xa đi tới phất phất tay tiến lên trò chuyện sau đó dẫn đầu đám người hướng phía ngoài thành đi đến lần thứ nhất ra khỏi thành có chút khẩn trương đầu lĩnh ngươi nói chúng ta có thể hay không gặp được yêu ma vương bảo lục đầy trong đầu đều là yêu ma mặc dù hắn là bộ khoái có thể đối yêu ma vẫn như cũ có tiên tiên tính sợ hãi nhắm lại ngươi miệng q u ó đen thật nếu gặp phải cái thứ nhất bắt ngươi đi đốt yêu ma lâm phàm t r ứ n g mắt liếc ngươi đại gia lần thứ nhất đi ra ngoài liền không thể nói điểm dễ nghe không phải nâng lên yêu ma làm gì vương bảo lục rụt lại đầu ủy khuất trở về nơi cũ đám người còn lại bộ khoái nhỏ giọng nói hắn rất có một loại ngươi đây không phải tự mình tìm mất mặt n h a triệu bồ đầu hành động lần này làm sao không mang theo ngươi người đi ra tới lâm phàm nghi ngờ hỏi đối phương cũng là bộ k h o i đầu lĩnh theo lý thuyết khẳng định có đội ngũ của mình nhưng bây giờ thủ hạ không ra ngược lại là nhường đầu ra có chút không thích hợp kỳ thật trong lòng của hắn vẫn có chút hoảng dù sao ở chỗ này ngoại trừ triệu bổ đầu là một vị cao thủ bên ngoài còn lại đều là con t ố t nhỏ nếu thật là gặp được nguy hiểm hậu quả khó mà lường được ngươi có thể biết rõ ta là bộ khoái bao lâu triệu bổ đầu m ặ t không biểu tình tiếp tục hướng phía phía trước tiến lên không biết rõ lâm phạm chỗ nào biết rõ hắn làm bao lâu bộ khoái bất quá không thể không nói có thể tại có yêu ma hoành hành thế giới làm lấy nguy hiểm như vậy sống còn có thể sống đến bây giờ thật là một loại bản sự 13 năm ta trở thành bộ khoái đã có 13 năm năm thứ hai liền trở thành bộ đầu dẫn 23 vị các huynh đệ thủ vệ giang đô thành giải quyết các loại yêu ma sự kiện 138 lên chém giết yêu ma 246 vị triệu bổ đầu chậm dãi nói phản phất là đang nói một cái d â u ria sự tình có thể bực này chiến quả thật sự là kinh người nghe được lâm phàm cũng s ừ n g sốt một chút chớ nói chi là vương bảo lục bọn hắn những người bình thường này chỉ cảm thấy triệu bổ đầu cũng quá lợi hại đi vậy bọn hắn cũng lên chức lâm phàm cảm giác chỉ có khả năng này hắn thấy cái này có thể nói là rất hung hãn ngẫm lại triệu bổ đầu đội ngũ suy nghĩ lại một chút hắn hiện tại tiểu đệ làm sao cảm giác vô hình ở giữa liền có tranh l ệ n h cực lớn đâu cao thăng ta tình nguyện bọn hắn là cao thăng ly khai giang đô thành cũng không muốn nhìn thấy bọn hắn chết trước mặt ta triệu bổ đầu sau khi nói đến đây trên mặt biểu lộ có biến hóa rõ ràng nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh người thân là đầu của bọn hắn vậy bọn hắn chính là của ngươi huynh đệ ngươi có trách nhiệm bảo vệ bọn hắn an toàn nhớ kỹ có lúc yêu ma cũng không đáng sợ đáng sợ nhất vẫn là người lâm phạm luôn cảm giác triệu bổ đầu giống như có ý riêng thì như hắn nghĩ biết rõ đến cùng là cái gì tình huống không phải chết tại yêu ma trong tay còn có thể chết tại người trong tay hay sao triệu bổ đầu mang trên mặt t i ế u dung nhìn về phía lâm phạm đừng hỏi nhiều như vậy ngươi mới trở thành bộ khoái không bao lâu liền trở thành bộ đầu nói rõ ngươi có làm nghề này tài năng mà lại vương đại nhân cũng rất coi trọng ngươi muốn bồi dưỡng ngươi chớ nhường vương đại nhân thất vọng a bị người xem trọng cảm giác thật thật là khó chịu có lẽ đây chính là người ưu tú mới có thể sinh ra phiền nào đi đám người bọn họ đi qua đại đạo sau đó đi tại tiểu đạo cuối cùng tiến vào trong rừng rậm t r u n g quanh cây cối rất cao lớn tươi tốt trên đường đi hắn chủ động cùng triệu bổ đầu trò chuyện rất nhanh liền lấy tới một chút tin tức hữu dụng triệu bổ đầu tên là triệu đức thịnh độc thân một người liền nàng dâu cũng không có có thể đừng nói đứa bé thuộc về giang đô thành lão tư cách bộ khoái mặc dù thân là bộ đầu nhưng không có một vị thủ hạ dùng hắn tới nói ta cũng không phải là một vị hợp cách bộ đầu không xứng có được cùng ta cùng nhau xuất sinh nhập từ các huynh đệ đây là một vị có chuyện xưa lão nam nhân ai còn có thể không có điểm cố sự chỉ là đối phương cái này cố sự có chút thê thảm mặc dù không biết rõ cụ thể tình huống nhưng theo hắn hai mươi ba vị huynh đệ toàn bộ chết rồi cái này đã kích hoàn toàn chính xác có chút lớn qua thật lâu mười dặm đến đây là địa danh không phải cự ly giang đô thành mười dặm ba chiếc xe ngựa đ ầ u ở c h ỗ đó trên xe ngựa còn chứa một chút hàng hóa về phần rắt xe ngựa đã sớm không có ảnh cũng không biết là bị ăn sạch vẫn là nhẫn chịu không nổi không ai thúc giục tịch mịch một lần nữa tìm kiếm có thể thúc giục nó chủ nhân đi cẩn thận một chút triệu đức thịnh cảnh giác chu vi tại giã ngoại gặp được nguy hiểm khả năng rất cao thậm chí vận khí không tốt thời điểm còn có thể gặp được yêu ma yêu ma là tồn tại tuy nói giang đô thành chung quanh yêu ma cũng không có nhiều như vậy nhưng tuyệt đối không thể chủ quan hai người một tổ trông coi chu vi có gió thổi cỏ lay lập tức báo cáo lâm p h ạ m phất tay để bọn hắn chú ý chung quanh tình huống đầu lĩnh muốn hay không đi chung quanh tìm kiếm manh mối nói không chính xác sẽ có manh mối lưu lại ngươi có phải hay không muốn chết ngươi ly khai tầm mắt của chúng ta thật nếu gặp phải yêu ma ngươi lấy cái gì liều lâm phàm bất đắc dĩ bọn này tiểu đệ nghĩ như thế nào thậm chí ngay cả một điểm thưởng thức cũng không có đi xa nhà điều tra tình huống kiên kỵ nhất chính là một mình đi thăm dò xem manh mối dựa theo như thường tình huống tới nói làm n g ư ờ i phát hiện manh mối hưng ơ phấn muốn nói cho tất cả mọi người lúc lại không nghĩ rằng phía sau xuất hiện không nên xuất hiện ra hỏa sau đó liền không có sau đó trực tiếp ở ra rắm may mắn ta là đầu của các ngươi các ngươi muốn may mắn a chương mười thật sâu sáo lộ a lúc này triệu đức thịnh đứng tại một chiếc xe ngựa trước cẩn thận kiểm tra mỗi một chỗ chi tiết theo bánh xe vượt trên mặt đất lưu lại vết tích bắt đầu mặc dù những này nhìn như giống như không có gì trọng yếu nhưng khi tất cả chi tiết cũng tổ hợp lại với nhau thời điểm liền sẽ phát hiện dấu vết để lại lâm phạm một bên nhìn xem hắn không nói gì đại lao đang kiểm tra hắn chỉ cần ở một bên h à o h à o nhìn xem là được qua hồi lâu triệu đức thịnh vẻ mặt nghiêm túc nói không có đánh nhau vết tích có thể loại bỏ là người làm nhưng nếu như là yêu m à thương đội tất nhiên sẽ thất kinh chạy tứ tán bốn phía có thể chung quanh mặt đất nhưng không có dấu chân chuyện này rốt cuộc là như thế nào có lẽ yêu ma đem dấu chân cho quét dọn cũng nói không chính xác lâm phạm nói ừ m có khả năng này tính kỳ thật ta hơn khuynh ê ư ớ n g là yêu ma gây nên dù sao hàng hóa cũng tại nếu như là nhân loại gây nên tất nhiên sẽ không bỏ qua những hàng hóa này triệu đức thịnh lấy hắn mười ba năm kinh nghiệm cho ra một cái nhường hắn cho rằng khả năng lớn nhất kết quả triệu bổ đầu nói rất có lý lâm phạm vỗ chứa hàng hóa cái dương rất là đồng ý đối phương nói lời hắn tới đây tạm thời không phải muốn cùng yêu ma đối kháng hắn tương đối ưa thích rước hiếp nhỏ yêu, yêu ma trước theo nhỏ yêu, yêu ma bắt đầu chậm rãi tăng lên tu vi đây mới thực sự là tương đối đáng tin cậy đường cho nên không quan tâm triệu bổ đầu nói như thế nào hắn sẽ chỉ nói câu nào ngươi nói đúng thùng thùng lâm phạm vỗ hàng dương tay dừng lại giống ruột con hàng này dương làm sao lại là giống ruột trực tiếp leo đến trên xe ngựa muốn xốc lên hàng dương chỉ là hàng dương bị phong kín lúc này hắn phát hiện hàng dương biên giới có chỉ ấn ngón tay s ờ lên đặt ở c h ó t mũi ngửi một cái hắn trực tiếp rút đao ra chọc vào đến bên cạnh trong khe đem hàng dương cậy mở lâm bổ đầu có phải hay không có cái gì phát hiện triệu đức thịnh phát hiện lâm p h ạ m cử động nghi ngờ hỏi đang đánh mở hàng dương một k h ắ c này một cố nồng đ ậ m mùi máu tươi đập vào mặt triệu bổ đầu thi thể đều ở nơi này lâm p h ạ m lên người hàng trong dương căn bản cũng không có hàng hóa ngược lại chất đống từng cây dính lấy tơ máu cùng máu gân xương cốt triệu đức thịnh liên tục vượt lên x e t ngựa nhìn thấy hàng trong dương tình c ả n h lúc sắc mặt biến càng thêm ngưng trọng đây là yêu ma làm chỉ có yêu ma mới có khả năng ra loại này chuyện thương thiên hại lý ra lấy nhân loại là khẩu phần lương thực huyết tinh kinh khủng ta cảm giác trong này không có đơn giản như vậy đ ạ i yêu ma muốn hại người làm gì như thế phiền phức còn đem thi cốt đặt ở hàng trong g i ư ờ n g hơn nữa còn thanh lý mất chung quanh vết tích ngươi không cho rằng có chút vẽ vời thêm chuyện sao lâm phạm nói triệu đức thịnh chấm tư ừ n nói rất có lý lâm phạm từ trên xe ngựa nhảy xuống chắp tay nhìn chung quanh bốn phía tình huống chậm rãi nói theo suy đoán của ta việc này hẳn là có người cùng yêu ma hùn vốn cùng nhau làm làm sao mà biết triệu đức thịnh kinh ngạc hắn ngây người nhìn xem lâm phạm cho đến bây giờ liền một điểm manh mối cũng không có làm sao lại suy đoán ra là có người cùng yêu ma hợp tác đâu Là triệu đức thịnh hỏi thăm lâm à Triệu Thịnh thăm hỏi Đức l phạm t nói Cái gặp Phạm triệu n mắt t có n h đức thịnh bị lâm phạm nói có chút mơ hồ suy nghĩ kỹ một chút trong này quan hệ căn bản là nói không thông đã muốn lẩn tàng vì cái gì còn muốn đem thi cốt đặt ở hàng trong dương mà lại lại vì sao muốn sắp hiện ra trận quét dọn như vậy sạch sẽ lâm phàm gặp triệu đức thịnh một mặt mê man g không có ẩn tàng nói bọn hắn làm như thế đích thật là vẽ vời thêm chuyện nhưng chính là bởi vì vẽ vời thêm chuyện mới có thể nhường nhóm chúng ta nghĩ không minh bạch tiếp tục ở chỗ này điều tra ngay tại vừa rồi ta cậy mở hàng dương lúc phát hiện hàng dương biên giới có chỉ ấn có mùi dự thảo lúc trước ngươi tại vương đại nhân trước mặt nói tôn sư phó phát hiện nơi này thương đội bị tàn sát có thể nhóm chúng ta đến nơi này lần đầu tiên cảm giác là cái gì căn bản là nhìn không ra có bị tàn sát vết tích hắn một cái đại phu còn có thể so chúng ta nhãn quan g cảng thêm độc các sao cho nên nói đây hết thể đều là tôn sư phó cố ý dẫn chúng ta tới tại thời khắc này lâm phàm hình tượng biến cao lớn bắt đầu triệu đức thịnh một mặt ngưỡng vọng nhìn xem lâm phàm hắn phát hiện tự mình mười ba năm kinh nghiệm cùng đối phương so sánh với đến đơn giản chính là rất xa vời không hổ là vương đại nhân xem trọng nhân tài triệu đức thịnh tán dương nhìn về phía lâm phàm nhãn thần cũng biến không đồng dạng triệu bổ đầu không thể không nói đối phương có chút thủ đoạn thế nhưng là tại ta lâm phàm trước mặt những thủ đoạn này chỉ là trò trẻ con m à t h ô i đầu góc của bọn hắn còn chưa đủ lâm phạm rất tự tin sau đó hỏi bất quá còn xin triệu bổ đầu nói với ta câu lời nói thật ngươi có thể đánh mấy cái ừ n triệu đức thịnh kinh ngạc lâm bổ đầu lời này là có ý gì lâm phạm không nói gì mà là hướng phía bọn hắn tới phương hướng chỉ chỉ. chẳng biết lúc nào có năm đầu yêu ma theo chỗ tối đi ra các ngươi còn đứng ngay đó làm gì còn không tranh thủ thời gian vây tới lâm phạm nhìn thấy tự mình những cái kia tiểu đệ đối mặt yêu ma lúc cũng bị hù hai chân như n h u n ra c o、so、nói nói ông trời y đao, cho cảm ơi giống hắn quên một cái chuyện trọng yếu phi thường căn cứ như thường xáo lộ tới nói bộ khoái đi điều tra hiện trường nhất là tại giã ngoại lục bị người phản s á t tỷ lệ cao tới 99% a hắn cũng nghĩ nộ v ô đầu trước đây làm sao lại không nghĩ tới bắt đầu hẳn là theo bên cạnh xâm nhập trốn ở chỗ tối phái người làm bộ tiến đến xem xét ngồi lợi địch quần đến sau đó trực tiếp vây quanh phản s á t mà không phải giống như bây giờ bọn hắn bị yêu ma vây lâm phàm nhìn về phía nam đầu yêu ma nhất là nhìn thấy đỉnh đầu bọn họ lên biểu hiện chưa nghĩa lúc vẫn tương đối mong đợi nhưng chờ mong ngày về lợi ít nhất phải ổn lấy điểm ấm vang triệu đức thịnh tay cầm trường đao lâm bổ đầu tìm tới cơ hội các ngươi đi trước ta cho các ngươi ngăn lại t h ầ n s á t hắn dị thường nghiêm túc cái này năm đầu yêu ma không đơn giản lấy thực lực của hắn đối phó bất luận cái gì một đầu đều không phải là vấn đề có thể lập tức xuất hiện năm đầu yêu ma cũng có chút phiền thoái triệu bổ đầu bọn hắn đây là muốn ngồi v ữ n g yêu ma ăn người rồi lâm phạm nói về phần tìm cơ hội đi trước hắn cũng nghĩ đi à nhưng phải phải có cái này cơ hội mới được hiện tại cái này tình huống chỉ cần bọn hắn bị cái này năm đầu yêu ma giết chết như vậy việc này cũng không phải là người cùng yêu ma hợp tác mà thật là yêu ma gây nên thật sâu sáo lộ a chương mười một nam nhân không thể nói mình không được đầu lĩnh nhóm chúng ta có thể hay không chết ta vương bảo lục rất sợ hãi từ trong ngực xuất ra bánh bao hung hăng cắn một cái nước thịt t r à n ra mùi thơm sông vào mũi lâm phạm mộng thần nhìn xem hắn cũng lúc này ngươi còn có nhàn tâm ăn đồ vật đầu lĩnh ta không muốn làm quỷ chết đói ta cha nói là quỷ chết đói là thảm nhất đầu thai đều chỉ có thể làm người gầy vương bảo lục nói sau đó lại từ trong ngực móc ra một cái bánh bao đầu lĩnh ngươi có muốn hay không hương vị rất không tệ đây là cha ta bởi vì ta có thể là bộ khoái rất vui vẻ thân thủ lâm à m muốn em cho ta. Ta muốn em gái ngươi. gái l vương. Vương phạm hai t ba ngụm liền đem bánh bao nuốt mất chỉ huy nói tất cả mọi người khắc loạn yêu ma không phải đáng sợ như vậy đem bọn hắn xem như đầu kia dạ chưa yêu là được đối với mọi người tới nói đây coi như là lần thứ hai nhìn thấy yêu ma lần đầu tiên là đầu kia giã chư yêu bất quá vừa nghĩ tới đầu kia giã chư yêu t a o nộ bọn hắn liền kìm lòng không được nhìn về phía đầu một thương kia đâm bá đạo đến bây giờ còn là ký ức vẫn còn mới mẻ lúc này lâm phạm nhìn thấy dương hàng vội văn nói cũng cho ta đến dương hàng bên trong xuất ra đao chỉ cần yêu ma có dũng khí tới liền cho ta chém chết hắn đám người lập tức bỏ vào dương hàng bên trong vây tại một chỗ đao trong tay bất cứ lúc nào làm tốt chặt yêu chuẩn bị bọn hắn không phải yêu ma đối thủ nếu như yêu ma mạnh mẽ đâm tới, tới lập tức liền có thể đem bọn hắn tách ra đến lúc đó liền t h ậ n xong đời phương xa năm đầu yêu ma hổ yêu lan g yêu dương yêu thỏ yêu xà yêu trong đó tương đối bá đạo chính là thỏ yêu hai cái lô thai rủ xuống toàn thân lông tóc tản ra hảo quang màu đen tại lông tóc phía dưới ẩn giấu đi to con cơ bắp cái này mẹ nó chính là một đầu luyện bắp thịt thỏ yêu a giống hổ yêu hình thể so bình thường l á o hổ yêu một vòng to lúc này tức giận gà o t h é t hổ khiếu chấn động một đôi khiếp người hai mắt bá khí bên cạnh để l ọ trực tiếp hướng phía triệu đức thịnh đánh tới đáng chết yêu ma tới đi triệu đức thịnh nổi giận gầm lên một tiếng sau đó nói lâm bổ đầu các ngươi cẩn thận một chút có cơ hội liền chạy trở lại giang đô thành nói cho vương đại nhân nơi này phát sinh sự tình hồ yêu tốc độ cực nhanh trong chớp mắt xuất hiện tại triệu đức thịnh trước mặt dày đặc hổ trào từ trên trời giang xuống đột nhiên đánh tới ấm vang hoa lửa bắn tung tóe triệu đức thịnh đao cùng hổ yêu lợi trào va chạm lực lượng kinh người đánh tới triệu đức thịnh phát hiện về mặt sức mạnh có thể muốn so hổ yêu yếu nhược một điểm đã như vậy chỉ có thể dựa vào đao pháp cùng bộ pháp thủ thắng đào quang l o ạ lên triệu đức thịnh gầm nhẹ một tiếng đao trong tay theo lợi t r ả o hướng phía hồ yêu dưới nách đánh tới phốc một tiếng hồ yêu dưới nách bắn tung tóe ra mấy đoá huyết hoa chỉ là rất đáng tiếc hồ yêu phản ứng cực nhanh cấp tốc tránh đi đồng thời gào thét vài tiếng nhường kêu bốn vị yêu ma nhất lên xuất thủ triệu đức thịnh đao pháp cũng không hoa lệ có thể đao đao đều là tất sát đây đều là tại vô cùng vô tận chiến đấu bên trong ma luyện ra tới d u n g hắn tới nói loẹ loẹ không có gì dùng tuất xinh đẹp triệu bổ đầu lợi hại liền phải như thế trả lâm phàm kêu gạo nhìn thấy triệu bổ đầu lợi hại như thế bá đạo hắn không nhị được gào thét ra lấy trước mắt cái này tình huống nên tính là ổn định vương chu quả nhiên đáng tin cậy an bài lợi hại như thế cao thủ cùng bọn họ tới đột nhiên vương bảo lục lôi kéo cánh tay của hắn kéo một lần còn chưa đủ còn kéo nhiều lần đầu đầu thanh âm có chút run dậy còn rất sợ hãi kéo ta làm gì lâm phạm hỏi cái này vương bảo lục tâm thái có chút không tốt lắm xem ra đợi sau khi trở về nhất định phải hảo hảo dạy dỗ một cái lúc này vương bảo lục nuốt n ư ớ c bọn đưa tay chỉ vào phía trước đầu lĩnh hắn giống như đang nhìn nhóm chúng ta ừng hử lâm p h ạ m nhũng mày ngay tại phát sinh kịch liệt đại chiến ai như thế có nhàn tâm xem bọn hắn bọn này thức nhắm gà là nhìn về phía vương bảo lục chỉ phương hướng về sau nội tâm của hắn run lên còn giống như thật là thọ yêu bị đánh bay đâm vào trên một thân cây sau khi đứng dậy không có tiếp tục cùng triệu đức thịnh dây dưa mà là đứng ở nơi đó k i ế p mắt khóa chặt bọn hắn đồng thời hướng phía trong lòng bàn tay phun nước bọn thanh tẩy lấy lông tóc đây là một đầu thích sạch sẽ thọ yêu lâm phàm nói thẩm sau đó hắn nhìn xem thọ yêu hướng trên đỉnh đầu chữ nghĩa thọ yêu nhị lưu thọ yêu có tỷ lệ khá thấp sâu kinh ngụy thanh đồng cấp tu vi hai mươi năm t h ỏ yêu nhu miên quyền tam lưu t h i ể m chuyển đằng na n h ĩ lưu mục linh căn mảnh vỡ t h ỏ yêu tinh mao cái này tu vi cao hơn ta chín năm còn có thể nhiều như vậy đồ vật đánh thắng được hay không lâm p h ạ m thật sâu lâm vào trong trầm tư ưu cục t h ỏ yêu phát ra thanh âm cái gì đối bọn hắn tới nói tự nhiên không thể nào hiểu được thanh âm này đại biểu cái gì có thể lâm p h ạ m trước tiên nuôi qua con t h ỏ hắn biết rõ thanh âm này đại biểu cho phẫn nộ thọ yêu chậm dại hướng phía lâm phàm bọn hắn đi tới lông tóc hạ cơ bắc tràn ngập bạo t h ậ lực cái này rõ ràng chính là bạo lực thọ a triệu đức thịnh nhìn thấy thọ yêu hướng phía lâm phàng bọn hắn đi đến lập tức ấp muốn đem thọ yêu ngăn lại thế nhưng là mặt khác bốn đầu yêu ma quân lấy hắn nhường hắn khó mà phân thân nhất là đối mặt x à yêu nếu như không xem chừng bị hắn c u ố n lấy chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị xoắn nát cả người s ư ơ n g cốt lâm bổ đầu các ngươi xem chừng ta bị quân lấy triệu đức thịnh quát đao quang lấp lóe chiêu chiêu công hướng yêu ma muốn hại chỉ là những yêu ma này thủ đoạn cũng có chút lợi hại nhất là cái này hổ yêu tu vi mạnh nhất lợi trảo cùng hắn đao va chạm chấn hắn hổ khẩu đao từng、cơn. lâm phàm nhìn xem triệu đức thịnh rất nhớ gào thét ngươi không nên nói như vậy mà là nói lâm bổ đầu ta lập tức liền đến chờ ta chém giết cái này bốn đầu yêu ma sao có thể nói bị cuốn lấy đâu dương hàng bên trong đã có người bị bị hù hai chân đ i ê n c u â n run lên tần suất cực cao cha mẹ hải nhi không cho các ngươi dưỡng lao t n g trung một tên bộ khoái khóc thành tiếng bọn hắn đều chỉ là người bình thường trở thành bộ khoái cũng đều là nghĩ trộn lẫn phần cơm ăn bây giờ xuất hiện tại trước mặt bọn hắn không phải người mà là người người e ngại yêu ma bọn hắn cảm giác căn bản không có khả năng chiến thắng yêu ma đầu lĩnh chúng ta có phải hay không l i ề u mạng với ngươi vương bảo lục thanh â m phát du nói lâm phàm kinh ngạc nhìn xem vương bảo lục ngươi không sợ h ạ sợ hãi thế nhưng là ta cha nói đã trở thành bộ khoái liền muốn không có sợ chết tinh thần vương bảo lục hô hấp biến cấp tốc muốn lấy dũng khí không e ngại yêu ma thế nhưng là hắn làm không được ngược lại hô hấp tần suất so lúc trước nhanh hơn rất nhiều nhưng vào lúc này lâm phàm theo dương hàng bên trong leo ra đầu lĩnh ngươi làm gì vương bảo lục hô lâm phàm cười vương bảo lục vội la lên hắn nghĩ leo ra thế nhưng là tứ chi đã bị bị hủ không có lực khí lâm p h ả m quay đầu chừng mắt liếc nói gì thế cũng mẹ nó còn chưa đánh liền nói không phải là đối thủ đối ta cái này đầu liền thật một chút lòng tin cũng không có ạ chương mười hai người đùa dân đây ta có thể làm ta có thể ta nhất định có thể phản xác cái gì cũng không cần nhiều lời hắn lời đầu tiên ta thôi miên nhường lòng tin như là suối phun đồng dạng bạo phát đi ra chỉ cần có lòng tin chính là thành công bắt đầu lâm phàm nắm chặt đao trong tay hướng phía thọ yêu đi tới dần dần tới gần thọ yêu lúc hắn trái tim nhỏ lại không hăng hái nhảy lên khó chịu dương hàng bên trong bọn hắn nhìn thấy đầu không sợ sinh tử hướng phía thọ yêu đi đến lúc nội tâm là t h ú c thiết đối bọn hắn tới nói đầu hành vi thật sâu rung động bọn hắn nhỏ yếu nội tâm đầu lĩnh ngươi có thể ngàn b ạ n không thể có sự tình vương bảo lục cầu nguyện lại từ trong ngực móc ra bánh bao thịt hung hăng cắn một cái hắn qua sợ hãi dẫn đến hắn chỉ có thể dựa vào ăn đổ vật ép một chút v ề phần đầu nói chạy trốn hắn là tuyệt đối sẽ không trốn chân t ê t h â n yêu thỏ yêu ngươi có thể hay không đừng như vậy nhìn ta ta bị ngươi xem có chút hoảng sợ lâm p h à m cùng thỏ yêu nhãn t h ầ n nhìn nhau hắn mắt đỏ có chút dọa người ngươi là con thỏ tính cách hẳn là dịu dàng ngoan ngoan một điểm mới là nếu không chúng ta hảo hảo giao lưu giao lưu nói không chính xác có thể trở thành tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả người thọ chi bạn ngươi nói có đúng hay không lâm phạm ngữ khí hòa hoãn nhỏ giọng thì thầm lấy chân thành tình cảm cùng thọ yêu trò chuyện với nhau hắn cái hy vọng tại hắn cùng thọ yêu xả đàn trong khoảng thời gian này triệu đức thịnh có thể đem bốn đầu yêu ma giải quyết lại đến chém chết cái này thọ yêu về phần kia vài đầu yêu ma rơi xuống hắn thật không dám tưởng tượng có thể xử lý liền đã rất không tệ còn muốn đạt được độ vật đây không phải nằm m ơ sao ựu gục thọ yêu phát ra thanh âm tức giận chậm rãi thân người cộng lại lập tức hướng phía lâm phạm chạy mạ tới dựa vào như thế táo bạo lâm phàm hô to không có biện pháp chỉ có thể cứng rắn đòn khiên một đợt hy vọng có thể chịu được được thọ yêu đưa tay một q u y ề n đánh tới nổ tung tính lực lượng b n g phát có thể cảm nhận được kình đạo truyền lại mà tới t a chặt hắn nâng đ a o bộ tới nho nhỏ yêu ma cũng không tin móng nuốt của ngươi là làm bằng sắt l a o tử liền dùng khổ tu có được mười một năm tu vi với ngươi hảo hảo vừa mới cương thọ yêu lên tiếng tựa như là c h à o phúng cười lâm phàm ánh mắt hoa lên thọ yêu biến mất ở trước mắt vậy mà lấy một loại quỷ dị tốc độ tránh đi chém vào đao ngay sau đó thọ quyển theo bên cạnh đánh tới hắn có chút không có phản ứng tới bị thỏ quyền đánh vào trên mặt phí một tiếng c ự lực truyền lại mà đến thân thể gặp trọng kích trực tiếp bay rớt ra ngoài đau quá ra tay thật hung hát ca lâm phàm cảm giác mặt liền cùng sắp vỡ ra giống như đạt được thiên phú thần thông gia dạy thị thu phát triển hiệu quả ngăn cản rất nhiều tổn thương nếu không liền một k í c h này khẳng định sẽ bị đánh ngã xuống đất không d ậ y nổi ngươi đặc biệt mẹ chết thỏ yêu đừng ép ta đến thật lâm phàm đứng lên lao đi vết mó ở k h o miệng tức dẫn đến muốn tại chỗ bạo tạc một loại chưa bao giờ có cảm giác quét sạch toàn thân không có sai chính là bị đánh từ khi nhà trẻ thời điểm đem nước tiểu tiểu tại chai bia bên trong cho lão cha rót rượu ở ba tháng bệnh viện về sau liền rốt cuộc không có bị đánh qua mà bây giờ loại k i a hoài niệm sông lên đầu nhường hắn cảm thấy hưng phấn bên ngoài chính là phẫn nộ thọ yêu nhẹ nhàng cọ sát lấy răng rất vui vẻ rất vui vẻ lên tiếng lộ ra hai hàng bén nhọn răng nhọn dữ tợn kinh khủng thọ yêu dựa chi sau chi phối nhảy lên chân chất cơ trái đấm móc phải đấm móc một màn này khí lâm phảm trong lòng n g a một chút đồ chó hoang thọ yêu đây là đem lão tử xem như bồi luyện sao lâm p h ạ m lưng thần nhìn xem thỏ yêu mặc dù đối phương nhường hắn rất phẫn nộ có thể không thể chủ quan nếu không là sẽ chết hắn chậm rãi di động tới b ư ớ chân c lấy thỏ yêu làm trung tâm vây c h u y ệ n đến tìm cơ hội mới được thỏ yêu vẫn như cũ chi phối nhảy lên dù là lâm p h ạ m vây quanh phía sau hắn cũng không thèm để ý phản phất là đang nói rát rưởi đến đánh ta khó mà ra tay à chủ động công pháp hơi ít đao pháp càng là không có chỉ có không có chút nào xáo lộ tùy ý vung chặt khó chịu à lâm phàm cảm giác tự mình quá khó khăn khó khăn tóc đều nhanh chợt nhìn lúc này lâm phàm gầm nhẹ một tiếng hướng phía thỏ yêu chạy mà đi thỏ yêu phát ra quái thanh tựa như là đang nói tốc độ của ngươi thật đúng là đủ chậm xem bản thỏ thỏ đều nhanh ngủ tiếp đi đột nhiên lâm phàm tốc độ đột nhiên biến nhanh dã chư trùng tràng thúc đẩy thỏ yêu kinh ngạc phảng phất là không nghĩ tới nhân loại tốc độ lại đột nhiên biến nhanh chóng như vậy ẩm lâm phàm đụng đầu vào thỏ yêu phân bụng đầu kịch liệt đau nhức liền cùng đâm vào trên miếng sắt giống như mẹ nó đây là có tám khối cơ bụng thỏ yêu chỉ là dấu ở thỏ dưới đông nhìn bằng mắt thường không đến mà thôi đau về đau sau đó nên làm vẫn phải làm đau trong tay nhọn tại mặt đất hoạt động sau đó đột nhiên hướng phía thọ yêu giữa hai chân đánh tới tuy nói đao pháp này không coi là gì nhưng lực sát thương tuyệt đối kinh người chỉ cần thi triển tất nhiên không cách nào thu đao chỉ có thể xuống cái cúc mở mông nước hạ t r ạ n g thọ yêu thân thể n g ử a ra sau biểu lộ kinh ngạc ngay sau đó lộ ra ngoạn vị tiểu dung một đạo tàn ảnh ở trước mắt lắc lư thọ yêu bắt lấy lâm phàm đầu thân thể và mẹo đàng không mà lên một đau thất bại mẹ nó lâm phàm không nghĩ tới sẽ là dạng này cái này thọ yêu cũng quá mẹ nó kinh khủng đi vẹn vẹn chỉ là trên lệch chín năm tu vi mà thôi trên lệch không khỏi cũng quá lớn lập tức lâm p h à g phát hiện tự mình hai chân cách mặt đất đằng không mà lên trực tiếp lơ lửng ưu cục thọ yêu gầm nhẹ hai tay huy động trái đấm móc phải đấm móc xong quyền hợp lại hít sâu một hơi mắt đỏ bộc phát tinh q u a n g xong quyền lần nữa xuất kích thiên thọ lưu tinh quyền c ố c c ố c c ố c thọ yêu hai tay hóa thành tàn ảnh quyền ảnh toàn bộ bộ lạc tại lâm phàm trên thân ta đính lâm phàm kìm nén một hơi muốn n g ạ n kháng xuống dưới nhưng là vẹn vẹn chỉ một lát sau hắn thật gánh không được thỏ yêu quá lợi hại thân thể bị oanh kích dãy r u ộ n không ngừng phúc máu cuối cùng một q u y ề n rơi xuống thỏ yêu lên tiếng cười chi sau nhảy lên một cái chân sau đá ra đem lâm phàm đạp đến nơi xa một bộ động tác một mạch mà thành có thể xưng q u y ề n kích thỏ ẩm lâm phàm ngã xuống đất thổ huyết mẹ nó đau chết cho dù có da d à y thị thô t thiên phú cũng đính bất động à hắn cũng cảm giác thân thể muốn nổ tung thỏ yêu rơi xuống đất chi phối đung đưa đầu chi phối né tránh trái đấm móc phải đấm móc luyện tập chiêu thức、đầu. vương bảo lục tan nát c õ i lỏng lệ rơi đầy mặt hét to hắn tâm thái đau đớn đầu bị ẩu đả lại đau nhức trong lòng của hắn đầu lĩnh t a t ớ i cứu ngươi vương bảo lục gấm thét sợ hãi đã bị tách ra từ trong ngực móc ra một cái cà rốt hắn muốn ăn rơi sau cùng đồ ăn cho dù chết cũng không thể lãng phí lương thực cắn một cái tại cà rốt bên trên xoạ xoạc thanh âm thanh thúy vang lên thỏ yêu trong nháy mắt đem ánh mắt nhìn về phía vương bảo lục trong tay cà rốt theo thỏ yêu căn này cà rốt tản ra hào quang trói sáng nước bọt rầm rầm theo trong hàm răng chạy xuôi xuống tới lâm phạm nhìn thấy t h ỏ yêu biểu lộ lại nhìn về phía vương bảo lục trong lòng ngàn vạn đầu thảo nê mã lao nhanh cũng lúc này còn mẹ nó ăn nhưng những n à y cũng không trọng yếu bảo đảm sáu đem cả rốt ném qua tới lâm phạm quát vương bảo lục nghe được đầu thanh â m không do dự quả quyết đưa trong tay cả rốt hướng phía lâm phạm ném đi t h ỏ yêu nhìn thấy cả rốt không nhịn được nhảy dựng lên hướng phía cả rốt đánh tới lạch cạch lâm phạm đem cả rốt t r ộ m trong tay ngẩng đầu nhìn lại thọ yêu gần trong g ă n tấc hắn lập tức dỗi xuất thủ đem cả rốt đẩy đi ra cho thọ yêu trệ không có chút n g â y người ngay sau đó đem cả rốt cầm ở trong tay phúc lâm phàm một đao đâm vào thọ yêu phân bụng còn rất tàn nhẫn rảo động mấy lần thọ yêu đem cả rốt đưa tới bên miệng cắn một cái xoạt xoạt một tiếng hài lòng rủ xuống đầu đoạn khí thân thể đặt ở lâm phàm tình r Triệu ê n thân. Thịnh đến một t chú Phạm Lâm Đức mực ý huống mới vừa nhìn thấy lâm phàm sắp bị yêu ma hậu đả trí từ lúc hắn rất gấp nhưng bây giờ hắn thấy cảnh này lúc lại không nhịn được mở miệng đùa g i đâu cái này thế nhưng là rất nghiêm túc nhân yêu sinh tử chi chiến chương mười ba không xong chạy mau tạ ơn sở ti vần không sáu hai năm minh chủ lâm phàm đem đẻ ở trên người thọ yêu đ ẩ y ra liếc mắt nhìn chết dạng thọ yêu lấy đi làm hắn mệnh tăng nơi đây c ả rốt hung hăng cắn một cái ngu xuẩn sớm biết do ngươi như thế xuẩn cũng liền không có phiền thoái như vậy thọ yêu tổ hợp quyền rất lợi hại đem hắn xem như bao cắt một trận đánh t ơ i bời có thể sống sót nhờ có giã chư yêu đưa tặng ra giày thịt thô thiên phú t h ầ n thông nếu không phải cái này thiên phú t h ầ n thông hắn chỉ sợ muốn bị một bộ này liền chiêu mang đi nhập thổ vĩ an thu hoạch được thiên phú thân thông sậu kinh ngụy thanh đồng cấp thu hoạch được tu vi hai mươi năm lâm phạm nhãn tình sáng lên bị thỏ yêu đánh đã chết đi nội tâm lại bắt đầu nhảy lên không có phi công đánh t ố t lập tức hắn phát hiện thể nội lại nhiều một cố lực lượng kinh khủng kém chút cũng không có nhịn được giống to lên ta muốn bảo nha sâu kinh ngụy thanh đồng cấp nhỏ yếu nhị lưu thỏ yêu thiên phú thần thông gặp được kinh hãi để ị h ý lúc tốc độ chạy trốn sẽ đạt được tăng lên cực lớn tựa như thời gian qua nhanh một chữ nhanh hai chữ cực kỳ nhanh chạy trốn thiên phú thần thông ân có chút phế vật t nhớ ta lâm phạm có thể là loại kia chạy trốn người sao con thỏ chết chết cũng không quên nhục n h ạ ta nếu như thọ yêu có thể phục sinh tuyệt đối lần nữa thi triển tổ hợp quyền chuyên môn hướng về phía lâm phàm mặt đánh ngươi đ ạ i g i a còn có thể muốn chút mặt sao xà yêu nhìn thấy thọ yêu bị giết tham lam nhìn xem thọ yêu thi thể phun l ư ỡ i dãy rủa thân thể hóa thành một đạo tản ảnh hướng phía lâm phàm đánh tới đối xà yêu tới nói thọ yêu thằng ngu này lại bị nhỏ yếu như vậy nhân tộc chém giết vừa mới không phải rất hung m á n h sao h ắ n thế nhưng là toàn bộ hành trình đem thọ yêu đánh tơi bởi nhân tộc tràn cảnh nhìn ở trong mắt k i ê nhân tộc chính là kẻ yếu nhẹ nhàng quấn quanh liền có thể nghiền nát toàn thân hắn xương cốt xem chừng triệu đức thịnh phát hiện xả yêu thoát ly hắn phạm vi không khỏi gấp thế nhưng là khó chơi hổ yêu ngăn lại đường đi dây dưa với hắn cùng một chỗ hổ yêu lan g yêu dương yêu trên thân đều mang tổn thương bọn hắn mặc dù chưa hóa hình không có hệ thống tu luyện thế nhưng là bản thể cơ sở liền so nhân tộc mạnh hơn rất nhiều dù là triệu đức thịnh đao pháp chuẩn hung ư ác cũng chỉ có thể trên người bọn hắn lưu lại phổ thông tương thế gặp được nguy cơ tập lúc yêu ma cũng đều là tránh ra trái lại triệu đức thịnh tự thân tình huống cũng không khá hơn chút nào chỉ có thể nói tiếp tục đánh xuống sẽ chỉ là lưỡng bại câu thương chẳng tốt cho ai cả lâm phàm t h ở phi phò trở về được xem đại phu tuyệt đối thụ nội thương đột nhiên có to bằng cánh tay xà yêu nhanh chóng đánh tới là sắp tới gần lâm phàm lúc đột nhiên vung lên sau đôi không bảo âm thanh truyền đến lực đạo rất mạnh thật muốn bị quất chúng không chết cũng phải t à n c ò n tưởng rằng ta lâm phàm là vừa vặn lâm phàm sao lâm phàm nhanh chóng phản ứng một đao hướng phía đôi rắn bộ tới xà yêu trong mắt lấp lóe kinh ngạc chi sắc gặp ủy tốc độ của hắn rất nhanh đối phương làm sao có thể phản ứng tới đối xà yêu tới nói phản ứng liền kịp phản ứng đi có cái gì cùng làm thì chỉ là kẻ yếu coi như cầm đao cũng đừng nghĩ phá、Phốc. một đao chém xuống đôi rắn đứt gãy n ụ c văn rõ ràng h ư u một tiếng bị chặt đứt đôi rắn hướng phía phía sau bay đi một cô đau đớn kịch liệt cảm giác quét sạch xà yêu toàn thân xà yêu lăn lộn trên mặt đất thân thể cũng vặn vẹo cùng một chỗ nếu như phải phối âm có thể cho xà yêu xứng một cái cậu tử bị đánh tiếng têu thảm thiết hừ lâm phạm mặt mũi tràn đầy coi nhẹ nói đùa cái gì hiện tại ta thế nhưng là có được ba mươi mốt năm tu vì cao thủ n g ư ơ i cái này nho nhỏ xà yêu dưới sự khinh thường đến làm ta không phải ngươi bị chặt còn có thể là ai bị chặt thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi lâm phạm dẫn theo đao nhanh chóng lao tới chặt r ắ n đến chặt b ả y tấc được rồi b ả y tấc ở đâu hắn cũng không biết rõ vẫn là nhìn c h ầ m c h ầ m xà yêu đầu dừng lại chém mạnh là được liền không sợ ngươi cái này xà yêu bị chặt đầu còn có thể sống nhảy nảy loạn xà yêu nhìn thấy nhân loại cầm đao đánh tới kinh hãi nhịn đao chạy trốn gặp ủy đây rốt cuộc là cái gì tình huống vừa mới cái này nhân loại không phải bị thỏ yêu đánh kêu cha gọi mẹ kém chút bị làm chết sao làm sao hiện tại sẽ như thế h u n g mãnh vẫn là nói bản xà yêu so kia thỏ yêu còn muốn yếu cái này rõ ràng chính là chuyện không thể nào a chạy đi đâu dừng lại cho ta lâm phàm nổi giận gầm lên một tiếng một đau thất bại chém vào mặt đất lưu lại thật sâu vết tích trong lòng tức giận mắng mẹ nó cái này xà yêu quá mẹ nó có thể né cái đuôi đều đã bị chặt rắn người vặn vẹo còn như thế tao khí thật sự là không thể nhịn nhắc tới năm đầu yêu ma bên trong có thể khiến người ta có khẩu vị tự nhiên là cái này xà yêu tục n ữ nói nhổ hàm răng vân v không đúng hẳn là lột da đi máu phóng sinh ngừng hành tỏi rượu gia vị đắp lên nắp n ổ i lẳng lặng chờ đợi là được mạnh như vậy triệu đức thịnh kinh hai á khẩu không trả lời được gặp quỷ, lâm bổ đầu làm sao lại biến lợi hại như thế vừa mới không phải bị thỏ yêu cho đánh không có sức hoàn t h ủ sao làm sao trong c h ư ớ c mắt liền thay đổi dạng này ngay tại hắn ngây người một lát dương yêu bốn vo chấn động nhanh chóng lao tới phong mang răng góc phá không đánh tới phốc một tiếng hai sừng đâm xuyên triệu đức thịnh vật bụng đáng chết triệu đức thịnh nhũ mày chủ quan một cái tay bắt lấy dương yêu sừng dê ngăn cản dương yêu hai lần va chạm đao trong tay đột nhiên rơi xuống đâm xuyên dương yêu đầu hắn đem sừng dê rút ra tiên huyết nhuộm đỏ p h ầ n bụng tiên huyết xuyên thấu qua quần áo nhỏ giọt xuống mũi đ a o cắm ở mặt đất quỳ một chân trên đất che lấy p h ầ n bụng cảnh giác nhìn xem hổ yêu cùng lang yêu quá bất cẩn lại bị dương yêu đánh lén đắc thủ lúc này lâm phàm đuổi theo xà yêu chính là dừng lại cháy mạnh nhưng đao đao thất bại tỷ lệ chính xác thấp có chút dọn người mấu chốt chính là cái này xà yêu tốc độ thật sự là quá nhanh không gần như chỉ ở mặt đ xuyên thẳng qua bắt đầu phản phất mũi tên giống như nhanh chóng đánh tới không tin đuổi không kịp ngươi lâm phàm chuẩn bị cùng xà yêu cùng chết xuống dưới là quay đầu nhìn về phía triệu đức thịnh bên kia thời điểm lại không nghĩ rằng triệu bổ đầu vậy mà thụ t h ư ơ n g hơn nữa còn rất nghiêm trọng thả ngươi một con rắn bệnh lần sau gặp được nhất định đưa ngươi đem linh nhừ hắn không có tiếp tục đuổi xuống dưới mà là lập tức hướng phía triệu đức thịnh bên kia đánh tới triệu bổ đầu chống đỡ ta tới g i ú p ngươi triệu đức thịnh nhìn về phía lâm phàm không nói gì nhưng là kia nhãn thần để lộ ra tới ý tứ rất rõ ràng phản phất chính là đang nói mau tới ta sắp không chịu nổi rất nhanh lâm phàm xuất hiện tại triệu đức thịnh bên người không có sao chứ không có việc gì triệu đức thịnh trả lời bỏ m ặ t tình huống như thế nào bây giờ chỉ còn lại hai đầu yêu ma cũng là giảm b ấ t không ít gánh vác lâm phàm nhìn xem dương yêu thi thể có chút tiếc gối một đầu hảo hảo nhỏ dương yêu cứ như vậy chết rồi chết quá hồn ư g phí nếu như chết ở trong tay hắn đó mới là hắn cuối cùng kết cục hồ yêu cùng lang yêu l i ế m nhau t h ỏ yêu chết rồi dương yêu chết rồi s a yêu hắn chạy yêu ma trò chuyện tương đối đơn giản nhưng hổ yêu cùng lang yêu gầm nhẹ một tiếng phiên dịch tới ý tứ đại khái chính là s a yêu cái này phản đồ giờ phút này vương bảo lục mang người chạy tới ngao ngao kêu to đầu lĩnh chúng ta tới một đám người dơ cao lên đao trong tay nhất là vương bảo lục càng là l ẹ lưỡi đầu lưỡi đung đưa bộ mặt biến dữ tợn hổ yêu cùng lang yêu lại đối xem một chút rút lui ổn trong ngáy mắt hai đầu yêu ma lấy cực nhanh tốc độ hướng phía chỗ tối chạy tới bọn hắn cũng bị triệu đức thịnh k í c h thương dù là trên người có thương thế cũng vô pháp ngăn cản bọn hắn chạy chỗ lúc tự mang bá khí chương 14, thiên tính t a ơn ái ái minh chủ truy vương bảo lục hô to một tiếng nâng đao hướng phía hai đầu yêu ma chạy trốn phương hướng đuổi theo chỉ là rất nhanh hắn phát hiện tình huống có điểm gì l ạ lạ quay đầu nhìn lại đoàn người cũng đứng ở nơi đó động cũng không nhúc ních nhìn về phía hắn nhãn thần đều có chút quái dị phảng phất là đang nhìn thiểu năng giống như các ngươi đừng như vậy ta quên ngay tại vừa mới vương bảo lục cảm giác tự mình hóa thân thành cao thủ tuyệt thế muốn cùng yêu ma quyết nhất từ chiến dẫn đến hắn có dũng khí đuổi theo ra đi muốn cùng yêu ma liều mạng hồ yêu cùng lang yêu nếu là biết rõ có thứ cặn bã truy chém bọn họ có lẽ sẽ tại chạy chốt lúc đường cũ trả về tiện thể lấy đem vương bảo lục điêu đi chào buổi tối ngay lập tức thịnh rượu triệu đức thịnh thở phào p h ầ n bụng thương thế rất nặng hai mắt lật một cái trực tiếp đã hôn mê triệu bổ đầu chống đỡ lâm phàm đem triệu bổ đầu nâng lên đến đi nhóm chúng ta trở về hiện tại không đi còn phải chờ tới khi nào nếu như lại xuất hiện mấy vị cao thủ bọn hắn cũng phải bị thình thịch bỏ mặc hồ yêu cùng lang yêu ly khai cũng là không có biện pháp sự tình triệu đức thịnh giáng chống đỡ mà hắn cũng là bị đánh có chút nhịn không được bị nội thương nếu thật là đậu thủ h i o chết vào tay hay thật đúng là nói không chính xác đi theo ở phía sau các tiểu đệ nhìn xem lâm phàng bóng lưng kia là sùng bái không được đầu của bọn hắn rất lợi hại nghị kia thỏ yêu ra phủ một đao đâm chết sau đó xả yêu đ á n h tới vẫn là bị chúng ta đầu cho một đao chém đứt cái đôi s á m xịt chạy ngẫm lại cũng cảm giác bá đạo đổi đường đi chớ đi đại lộ lâm phàng nghĩ, nghĩ cảm giác đi đại lộ có chút nguy hiểm vẫn là đi những cái kia không ai đi đường tương đối đáng tin cậy điểm an toàn các tiểu đệ thái độ đối với lâm phạm đã sớm biến không đồng dạng cho nên đầu nói cái gì đó chính là cái gì giang đô thành là đến giang đô thành phạm vi bên trong sau lâm phạm rốt cục nhẹ nhàng thở ra chí ít đã an toàn bộ khoái các tiểu đệ cũng lộ ra tiếu dung đây mới thực là tại kề cận cái chết đi một lần tiếp sau quãng đời còn lại liệp yêu p h ụ vương chu cùng lý Chi dũng bọn người đàm luận sự tình hắc hồ yêu sự kiện sẽ không như thế đơn giản yêu thượng hải là mang thủ dù là trần trung đã chết cũng vô pháp lắng lại hắc hồ yêu đối bọn hắn căm hận đầu kia hắc hồ yêu cự ly hóa hình không xa việc này còn cần báo cáo đến phía trên thỉnh cầu người ở phía trên phái tới cao thủ ngồi trấn giang đô thành nếu không hắc hồ yêu hóa hình không ai ngăn được vương chú nói lý trí d u n g nói đáng hận à không nghĩ tới kia trần trung vậy mà cho giang đô thành dứt lấy phiền toái lớn như vậy hẳn là không tất yếu mời cao thủ ngồi trấn giang đô thành đi dù sao kia hắc hồ yêu coi như muốn hóa hình chí ít cũng phải cần rất nhiều n ă m khổ tu nếu không nhất định phải phục dụng thiên tài địa bảo gia tăng tu vi có thể nơi nào sẽ có chuyện tốt như vậy liêu như nói phòng ngự chu đạo à thế gian này sự tình vốn là kỳ diệu rất ta lo lắng duy nhất chính là kêu hắc h ổ yêu phía sau có thế lực vương chu lo lắng nói đám người trầm mặc vương chu nói cũng vô đạo lý người có gia tộc thế lực yêu ma cũng là như thế hắc h ổ yêu không đơn giản không giống như là bình thường không có căn cơ yêu ma nếu như hắc h ổ yêu tìm kiếm thế lực hỗ trợ phiền thoái như vậy nhưng lớn lắm lúc này một tên thủy hạ vội vàng đi đến bẩm báo mấy vị đại nhân triệu bổ đầu cùng lâm bổ đầu bọn hắn trở về triệu bổ đầu bản thân bị trọng thương hôn mê bất tỉnh đã nhấc đi chữa trị hả vương chu đột nhiên đứng dậy vẻ mặt nghiêm túc vội vàng l y khai lý trí dung cùng đám người lướt nhau bọn hắn tự nhiên biết do thương đội bị nạn sự tình chỉ là xem hiện tại cái này tình huống sự tình giống như không đơn giản trong phòng điểm nhẹ điểm nhẹ lâm phàng khoe miệng co giật nhường đại phu thủ pháp nhẹ nhàng một chút cái này bôi thuốc có như thế lên sao lâm bổ đầu nạn thủ pháp có diệu dụng người cái này bị thương ngoài ra nhưng phải hào hào coi trọng mới được bất quá lâm bổ đầu thân thể thật là dày thực so người bình thường đều muốn dày đặc rất nhiều dựa theo cái này ngoại thương tình huống người bình thường sợ là đã sớm ngũ tạng lục phủ vỡ ra có thể lâm bổ đại ầ u quá trong lúc này tổn thương trọng. này cũng không quá nghiêm lúc đ phu cười ha h à nói nhất là đại phu này cho hắn bôi thuốc thời điểm ngón út móng tay cố ý ở trên người hắn hoạt động lúc hắn cũng nghĩ một cước đem đại phu đá văng làm sao cảm giác ngươi đại phu này là gây đâu một bên vương bảo lục tự hào nói kia là tự nhiên đầu của chúng ta cũng không là bình thường người ngươi là không nhìn thấy cảnh tượng lúc đó ngươi nếu là nhìn thấy cam đoan ngươi dọa kẻ ra quần đại phu là quan phủ ngự dụng đại phu tự nhiên biết do yêu ma thật tồn tại hắn cho cùng yêu ma chiến đấu bị thương người trị liệu không có một trăm cũng có năm mươi tự đại nhân thuộc khủng. hạ có chuyện muốn báo cáo lâm phạm nói đại phu dọn dẹp đồ vật có sự tình không có quan hệ gì với hắn nghe cũng không tốt sau đó ly khai vương chu nhìn xem đại phu đi xa thân ảnh đóng cửa lại rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra lâm phạm sẽ tại nơi đó gặp phải sự tình một năm một m ư ờ i c á o chi không có bất kỳ dấu giếm nào trong đó trình độ hung hiểm tức thì bị thêm mắm thêm mối nói hơi nghiêm trọng điểm nếu là không nói hung hiểm một điểm sao có thể nhường vương chu minh bạch bọn hắn gặp bao lớn phiền phức năm đầu yêu ma vương chu trong lòng run lên không nghĩ tới thật là yêu ma gây nên mà lại nghe ý tứ này rất có thể có nhân loại tham dự ở bên trong hắn cảm giác lâm phạm cùng triệu đức thịnh có thể mang theo một đám mới bộ khoái còn sống trở về thật quá khó khăn đại nhân kia tôn đại phu có vấn đề nhất định phải bắt lại hào hào hỏi thăm một cái lâm phạm nói ân đợi lát nữa liền phái người bắt trở lại thẩm vấn vương chu nói đối phương chắc chắn sẽ không cho rằng lâm phạm đám người đã hoài nghi đến hắn nếu như hắn thật muốn chạy tại trước đây về thành báo cáo n g ư ờ i giảm tình huống về sau nên trốn đi cho nên không vội cái này nhất thời đúng rồi đại nhân cùng yêu ma lúc tác chiến phát hiện kia thỏ yêu vậy mà đối cả rốt tình hưu đ ộ c t r ù n g vậy mà nhường thỏ yêu buông xuống cảnh giác hướng phía cả rốt đánh tới đây là cái gì tình huống lâm phạm hỏi theo lâm phạm cái này thỏ yêu chính là tham an thỏ coi như trở thành yêu ma cũng là như thế còn có loại chuyện này vương chu ngây người sau đó nói có lẽ là còn chưa hàng phục thiên tính liền như là người có vì tiền mà chết có là mỹ nhân mà chết những này cũng không trọng yếu cũng không phải là tất cả yêu thượng hải là như thế này vận khí tốt có lẽ sẽ đụng phải còn chưa hàng phục thiên tính yêu ma nhưng càng nhiều yêu ma là không có những ngày này tính lâm p h à m g ậ t đầu hẳn là dạng này nếu như gặp phải một đầu cậu yêu trực tiếp t ở i q u ầ n xuống đi tiêu có lẽ cậu yêu trực tiếp từ bỏ đối phương quay người liền đi nước c ăn thơm nào ngạt ăn mất ăn mất ngủ cũng nói không chính xác nha chương mười lăm ngươi làm ta khờ a Ban đêm, Triệu lúc này trong quân phủ lâm phảm trong tay mười lăm vị tiểu đệ thẳng tắp sống lưng bọn hắn đều là gặp qua yêu ma người thậm chí cũng có dũng khí nâng đao cùng yêu ma đối chặt bọn hắn cho rằng đây là trên tinh thần thăng hoa đầu lĩnh chúng ta có phải hay không lại có nhiệm vụ vương bảo lục cao giọng nói hắn trở về cùng cha nói ban ngày gặp được yêu ma cùng yêu ma phát sinh đại chiến mà lại hắn cũng bởi vì đang cùng yêu ma tác chiến bên trong phát huy trọng yếu tác dụng đầu cho hắn xin công lao cái này khiến vương lão cha nghe nét mặt tươi cười như hoa vương bảo lục nhìn xem cha lộ ra tiếu dung là rực rỡ như vậy trong lòng của hắn cũng rất vui vẻ trong lòng âm thầm thể nhất định phải làm cho lão cha vì hắn cảm thấy tự hào ân có nhiệm vụ theo ta đi lâm phàm phát tay dẫn đầu xuất phát hắn vốn là không muốn đi nhưng ngẫm lại cái này xét nhà bắt chẹt nhưng cho tới bây giờ cũng không có thể nghiệm qua bây giờ cơ hội tới sao có thể bông tha phải đi gặp từng trải nơi xa vương chu nhìn xem lâm p h ạ m dẫn người ly khai c ả m thán tuổi trẻ thật tốt tràn ngập nhiệt tình mười dặm tình huống hắn đã hỏi thăm rõ ràng cái này tiểu tử ẩn giấu một tay thực lực không tệ a bất quá cũng là chuyện tốt là bộ khoái nếu như không có thực lực có thể mãi mãi cũng không có vận khí tốt như vậy tôn đại phu là trong giang đô thành thầy thuốc an phận thủ thường cứu tế thế nhân thanh danh còn không tệ nếu như không phải đủ loại hiểm nghi hắn cũng sẽ không tin tưởng dạng này người sẽ cùng yêu m à hợp tác nhưng căn cứ lâm phàm kinh nghiệm thường thường càng là không thể nào người hắn càng có khả năng người vật vô hại chỉ là mặt ngoài hiện tượng dùng để mê hoặc người khác đang bắt được về sau hảo hảo bào chế một cái không tin không nói cũng không lâu lắm lâm p h à m mang người đi vào tôn đại phu nơi ở nơi ở so không lên những cái kia đại gia tộc nhưng cũng là một tòa tứ hợp viện đủ để chứng minh cái này tôn đại phu tại giang đô thành qua rất là không tệ đầu lĩnh muốn hay không đi gõ cửa vương bảo lúc hỏi gõ cái gì cánh cửa nhóm chúng ta cũng không phải tới làm khách lâm p h à m không nói nhiều trực tiếp tiến lên một cước đem cửa lớn đa văng cử chỉ này thật sự là bá đạo sảng khoái nếu là đặt ở kết trước hắn làm như vậy tuyệt đối phải bị người đánh gãy chân một đám người tràn vào đến trong sân cho ta đem hắn bắt lại lâm phàm ra lệnh một tiếng các tiểu đệ chen chúc mà tới gian nào đó trong phòng có nước nhỏ xuống âm thanh còn có nhàn nhạt hương hoa vị tôn đại phu k h ẽ hát nằm tại trong thùng tám trên mặt nước nổi lơ lửng một cái tiểu một vịt trong tay bưng ly rượu nhỏ vui thích uống một ngụm ai cuộc sống này thật đúng là thành thơi vô cùng nhưng vào lúc này phịt một tiếng cửa lớn trực tiếp bị người từ bên ngoài bạo lực đá văng kinh hãi tôn đại phu sắc mặt đại biến đột nhiên đứng dậy ai một đám bộ khoái tràn vào t i ề n đến nhìn thấy tôn đại phu hô hắn ở chỗ này tôn đại phu kinh ngạc cảm giác những người này nhìn về phía hắn nhãn thần có chút không đúng a các ngươi là ai cứu mạng a dừng lại tiếng ầm ĩ chuyển đến điểm nhẹ điểm nhẹ a tình huống giống như có chút kịch liệt sau đó trong thùng tăm c h ố n g không một người chỉ có kia tiểu một vị tại mặt nước lung lay lâm p h ả m đợi tại viện lạc bên trong tọa trấn trung tâm vị trí ánh mắt nhìn về phía chu vi bất luận cái gì gió thổi cỏ lay cũng đừng nghĩ đào thoát ánh mắt của hắn đại nhân tôn đại phu đưa đến đám người đem không mảnh vải tre thân tôn đại phu ném ở mặt đất một trận gió lạnh thổi đến đem tôn đại phu bừng tỉnh hai tay che lấy l ũ n g quần ngẩng đầu nhìn xem lâm phảm lộ ra khóc lẫn nhau nói đại nhân nhỏ bé đến cùng phạm vào chuyện gì a người cứ nói đi lâm phảm hỏi một mặt vẻ sợ hãi tôn đại phu lắc đầu đại nhân nhỏ bé thật sự là không biết do a tiểu nhân chỉ là giang đô thành p h ổ thông đại phu an phận thủ thưởng xưa nay không phạm pháp liền xem như phạm vào vậy cũng tất nhiên là người khác vũ hám nhỏ bé a suy nghĩ lại một chút lâm p h à m lại nhạt ngón tay sờ lấy bên hông trôi đao động tác này theo tôn đại phu có chút kinh khủng giống như muốn là không nói liền sẽ một đao bị chém chết giống như đại nhân nhỏ bé thật không biết rõ là chuyện gì a còn xin đại nhân mình dám tôn đại phu hô to biểu lộ cực kỳ đúng chỗ nếu như là mới vừa vào làm được tiểu bộ khoái khẳng định đến bị l ừ a bịp đi qua tỷ như vương bảo lục cũng có chút tin tưởng tôn đại phu là thật không biết rõ sự tình gì nhìn xem vẻ mặt này quá giống như thật vốn định cùng các ngươi tốt trò chuyện tốt ngươi lại như thế không chân quý kia không có biện pháp chỉ có thể đưa ngươi mang về h ả o h ả o bào chế lâm phàm rất tiếc đ ố i sau đó nói người tới mang đi đại nhân xin chờ một chút tôn đại phu hô to hả lâm phàm nhìn hắn một cái khoe miệng lộ ra t i ế u dung muốn nói rồi không phải có thể hay không để cho nhỏ bé mặc quần áo tử tế lại đi tôn đại phu nói thân thể lạnh sưu sưu mà lại cái này tình huống có chút bất nhã nếu như bị chúng quanh quê nhà nhìn thấy mặt mò để nơi nào lâm phàm hít mắt ngươi muốn nhân cơ hội chạy án tôn đại phu bối rối k h á t tay sẽ không ta làm sao lại chạy trốn ta lại không phạm pháp sau đó nghĩ đến đúng quần lập tức lại b u ô n g xuống hai tay đem trọng yếu địa phương ngăn trở nếu như đại nhân không tin có thể sắp xếp người cùng ta cùng đi lâm phạm cười nhìn về phía tôn đại phu nhãn thần phản phất như là đang nói ngươi làm ta là kẻ ngu sao thủ hạ của ta kinh nghiệm cũng rất n h ạ t với ngươi đi qua sợ là có đi không về a đối với tôn đại phu tới nói hắn đều nhanh muốn sụp đổ nếu như đại nhân không tin ta có thể tự mình trông coi ta, ta tự a t mình đi ngươi là nghĩ thân thủ giết chết ta sau đó lại chạy án đừng cho là ta không biết rõ ngươi ý nghĩ lâm phạm nói để lộ ra tới ý tứ rất đơn giản ngay thẳng ngươi vô c h i ý nghĩ sớm đã bị ta xem nhất thanh nhị sở tôn đại phu miệng mở rộng muốn nói lại thôi có rất nhiều lời muốn nói thế nhưng là bị lâm phàm phong gắt gao trọng trọng rủ xuống đầu thở dài một tiếng còn xin đại nhân cho ta khoác cái đầu cháo tôn đại phu giảm xuống yêu cầu không mặc quần áo có thể nhưng ít ra cũng phải cho cái đầu cháo đi nếu bị người nhận ra thật là mất hết mặt mũi áp tài đi lâm phàm phất tay lúc rời đi quay đầu nhìn xem những cái kia gian phòng che đầu chậm rãi rơi xuống tại che đậy tôn đại phu hai mắt lúc nguyên bản vô tội nhãn thần dần dần trở nên lạnh biến lăng lệ lập tức lâm phàm tiến lên một tay lấy tôn đại phu che đầu lấy ra ngươi cái này cái gì nhãn thần còn nói ngươi là vô tội ta xem xét liền biết rõ ngươi cái này ra hỏa trong lòng có quỷ trận mắt hốc mồm tôn đại phu đã triệt để mộng ông trời ơi ngươi mẹ nó còn là người sao đại nhân ta vừa mới là con mắt nữa a thật là vô tội a tôn đại phu kêu trời trách đất ngươi làm mắt của ta mỏ mẫm hay sao vừa mới ngươi nhãn thần tràn đầy sắc ý ngươi có phải hay không muốn giết ta bất quá không quan trọng đợi lát nữa áp ngươi trở về coi như không phải ngươi có thể nói được rồi che đầu khát mang mang đi lâm phạm vung tay lên không chút nào chú ý mang theo không mảnh vải c h e thân tôn đại phu hình tượng sẽ có c ỡ nào không tốt bị tiểu bằng hữu nhìn thấy vậy nhưng làm sao bây giờ chương mười sáu nơi đây tất có cổ quái tôn đại phu tại bị mang đi trên đường không có gọi không có là tích cực cố gắng phối hợp hẳn là hy vọng đạt được xử lý khoan dung quan phủ nhà tù đại nhân ta thật không có phạm pháp ngươi dạng này là đang bức cung a ta chính là một cái phổ phổ thông thông đại phu làm sao lại phạm pháp tôn đại phu ngồi tại l à m bằng sắt trên ghế nhìn xem cầm xích sắt ngay tại khóa hắn tứ chi lâm p h ạ m rất là sợ h a i nói đừng nóng vội đợi l ắ t nữa lâm p h ạ m trong tay xích sắt rầm rầm rung động đem hắn hai chân khóa lại sau đó lại đem hai tay của hắn cố định đang ghế dựa tay cầm bên trên lôi kéo rất ổn lấy thực lực của đối phương hẳn là dễ d ù a không được đại nhân ta chính là tay trói gà không chặt đại phu chỗ nào cần dạng n à y giam tôn đại phu nói lâm phảm cười nói nói dối đi ngươi cái này tu vi cũng đạt tới ba năm Cũng coi là bất nhập lưu nhỏ bã, liền ta những này thủ hạ, thật đúng là lưu bất bã, cắt ta thủ thật hạ, đại ú n không nhất định là đối thủ của ngươi. Tôn g là là thủ đối đ của phu k i nhân ngạc, trong lòng kinh phương hắn luyện. n gặp lại Đại có rất, biết tu rõ sao làm hái đối h quỷ, hiểu lầm à, ta là bên trong thành đại phu tinh thông nhân thể mạch lạc ngẫu nhiên đạt được một bản phổ thông công pháp liền tùy tiện tu luyện dù sao hai thuốc cũng cần thể lực hắn cực lực giải thích hy vọng đối phương có thể tin tưởng hắn nói lời đúng vậy à, tu luyện đích thật là vì tăng cường thể lực ngươi cái này ngũ độc bàn tay tu không tệ lâm phạm lạnh ngạt nói xác định hết thể không có vấn đề về sau ngắt tay nói các ngươi cũng cho ta trông coi không cho phép hắn đi ngủ cách mỗi nửa canh giờ liền cho ta dùng nước lạnh đổ vào hắn minh bạch đầu vương bảo lục đáp lúc này tôn đại phu nhìn về phía lâm p h ạ m nhãn thần liền phản phất gặp quỷ giống như cái này ra hỏa làm sao lại biết rõ những thứ này không có khả năng tuyệt đối không có khả năng tôn đại phu h ả o h ả o đợi nếu là nghĩ minh bạch liền nói cho ta chân thực tình huống kia thương đội đến cùng là ai làm là ai cùng yêu mà hợp tác h ả o hào hợp tác liền cho ngươi được sống ngươi nếu là không hợp tác hậu quả chính như thế nào lớn lâm phạm ly khai địa lao mặc cho tôn đại phu kêu hoan u ổ n g loại này ra hỏa bình thường đều rất mạnh miệng l i ê n hiện tại cái này tình huống muốn hỏi ra một chút hữu dụng sự t ì n h đến căn bản là chuyện không thể nào tôn đại phu nơi ở lâm phạm một mình một người trở về trong sân rất yến tĩnh lặng yên không một tiếng động sau đó hướng phía trong phòng đi đến hắn trở về chính là điều tra một cái tình huống nhìn xem có vấn đề hay không trong phòng thùng tắm vẫn còn trên mặt nước một con vịt cũng chưa hề đụng tới rất yến tĩnh nơi nào sẽ ẩn tàng bí mật chứ lâm phạm suy nghĩ sau đó đi vào bên giường ngón tay theo đầu giường gõ đến giường ngủ không có phát hiện gì thường ghé vào dưới giường cẩn thận kiểm tra gầm giường không có đồ vật sau đó gõ gạch thùng thùng tiếng vang lên một khối cũng không có b u n g tha đều là t h ậ t tâm có chút năng lực à những này kinh đ i ể n giấu vật thủ pháp vậy mà đều không có nói rõ cái này tôn đại phu trải qua phong phú lao luyện vô cùng lâm phạm nói thầm trước kia là trăm phần trăm hoài nghi tôn đại phu như vậy hiện tại chính là một ngàn phần trăm hoài nghi nếu như tôn đại phu biết rõ lâm phạm hiện tại ý nghĩ tuyệt đối sẽ gầm h é t muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do người mẹ nó không phải người căn này trong phòng mỗi một nơi hẻo lánh cũng không có b u n g tha liên l i ê n treo chống gian phòng cột gỗ tử cũng bị hắn từ đầu g õ đến u ôi vẫn không có phát hiện cái này gian phòng không có vậy liền đi khắc gian phòng nhìn một chút theo lý thuyết thư phòng khả năng là lớn nhất lâm p h ạ m trầm tư một lát đúng tuyệt đối không có sai thư phòng là kinh điện giấu đồ vật c h ẳ n g cảnh ra cái này gian phòng đi vào phòng cách vách ba mặt tường trưng bày giá sách sách không phải rất nhiều trang trí vật tương đối nhiều ừ thân là một cái đại phu sách thuốc ít như vậy tuyệt đối có quỷ lâm phàng cười muốn trôn tránh hắn lục soát kia là căn bản chuyện không thể nào trừ phi ngươi dấu đến bầu trời lâm phàng ánh mắt bị một cái b u ồ n cây cảnh hấp dẫn hắn đi đến b u ồ n cây cảnh trước mặt hai tay nắm lấy cái bệ xoay cho lấy nếu quả như thật có ẩn tàng nơi tất nhiên sẽ có thanh thúy soạt soạt âm thanh truyền đến sau đó ra sách rời hoặc là mặt đất xuất hiện một cái thông đạo thế nhưng là vốn nên xuất hiện một màn không có phát sinh nhẹ nhàng vừa nhắc hắn trực tiếp đem bùn cây cảnh g i lên cái gì tình huống cũng không có quả nhiên lợi hại thủ đoạn có chút sâu a lâm phạm không hề từ bỏ ánh mắt nhìn chăm chú vào mỗi một chỗ nơi hẻo lánh sau đó đi vào trước tủ sách đem giá sách lên sách rút ra một bản lại một bản vẫn không có hắn muốn nhìn đến sự t ì n h phát sinh đi vào trước bàn sách di động tới trên bàn sách mỗi một kiện vật phẩm qua hồi lâu lâm phạm ngồi trên ghế thật sâu lâm vào trầm tư đến cùng là nơi nào nghĩ sai không phải là dạng này đột nhiên hắn đem ánh mắt khóa chặt tại dưới mông chiếc ghế bên trên hẳn là không cần nói nhảm nhiều lời hắn trực tiếp đứng lên nâng lên chiếc ghế sau đó chậm rãi bung xuống chiếc ghế bất động thần sắc ly khai không nói thêm gì có lúc ca cái này nghĩ quá nhiều cũng là một loại cực kỳ đáng sợ sự tình thế nhưng là thân là một tên bộ khoái đang điều tra đầu mối thời điểm coi như không có thu hoạch cũng tuyệt đối không thể mất đi lòng tin dù sao còn có mấy cái gian phòng không có lục x o á t đâu sao có thể nhẹ như vậy mà dễ nâng từ bỏ đâu trong địa lao nào vương bảo lục đem một thùng nước trực tiếp đổ vào tại tôn đại phu trên thân ta thật là vô tội các ngươi đây là tại vận dụng tư hình ta muốn đem các ngươi thô lỗ việc gác công bố tại thế tôn đại phu toàn thân phát r u n mụn nhỏ cũng xuất hiện quá lạnh không mảnh vải c h e thân ngồi ở chỗ đó bên cạnh còn có bộ khoái cầm quạt hương bồ quạt gió tôn đ ạ o ngươi vẫn là trung thực cung khai đi đầu của chúng ta là tuyệt đối sẽ không có lôi ngươi nhất định là phạm tội vương bảo lục lông mày vặn cùng một chỗ làm ra trận mắt nhìn dáng vẻ làm bộ tự mình rất hung hãn tôn đại phu cũng chính là tôn đ ạ o vẻ mặt đau khổ bảo luka ta thật sự là vô tội ngươi lúc nhỏ được cấm bệnh nóng cũng không thể tới tay không ít đại phu cũng nói ngươi không cứu nổi vẫn là ta đem ngươi cấp cứu trở về ngươi đã quên、Hả? vương bảo lục nghĩ hoặc có chuyện này sao ta cha nói với ta đại phu cao hơn giá nhà ta không có tiền là quê nhà cho ta gom góp tiền thuốc men đã cứu ta tại sao lại là người cứu bảo lục ca ngươi cùng hắn nói nhảm làm gì đầu nhường chúng ta nhìn xem hắn là được tới uống chút canh nóng cái này ban đêm có chút lạnh một vị khác bộ khỏe nói tôn đại phu run dậy thân thể nói chuyện cũng bắt đầu run lên bảo lục không nói nhiều như vậy làm miệng canh nóng cho ta được hay không quá lạnh cái này không thể được chúng ta đầu chính là muốn l ạ n h lấy ngươi trả lại cho ngươi canh nóng ngươi làm ta khở a vương bảo lục nói bưng lên canh nóng từ trong ngực móc ra bánh bao thịt cho đồng bạn bên cạnh đưa tới sau đó tự mình cắn một cái bánh bao uống một ngụm canh nóng sinh hoạt vui thích nơi ở ai lâm phạm đã bỏ đi hắn đem gian phòng t r o n g trong ngoài ngoài cũng lục soát mấy lần một cái góc cũng không có vượt qua có thể sửng sốt liền không tìm được bất luận cái gì hữu dụng đồ vật bởi vậy hắn lâm vào thật sâu bản thân hoài nghi bên trong hẳn là thật là suy nghĩ nhiều túi đầu hướng phía bên ngoài đi đến đột nhiên ánh mắt xéo qua nhìn thấy cách đó không xa một ngụm giếng cạn ừng hừ chuyên ngành lão luyện kinh nghiệm nói cho hắn biết nơi đây tất có cổ quái chương mười bảy nghĩa chuột vợ chồng chi mộ bằng vào ta quan sát mấy trăm bộ cổ trang phim truyền hình kinh nghiệm đến xem nơi đây giếng cổ không đơn giản à lâm phạm đứng tại bên giếng cổ trong giếng cổ dại d ầ m rạp đã hoang phế hồi lâu cái này nhìn như không có vấn đề kỳ thật nhưng lại có vấn đề rất lớn phòng có người ở giếng cổ lại n h ă n nheo tỉ mỉ nghĩ lại cũng cảm giác không có khả năng bình thường dùng nước lại muốn đi chỗ nào đi địa phương khác gánh nước trở về đây không phải bỏ gần tìm xa đầu ó c hơi thông minh một chút cũng biết rõ đây là chuyện không thể nào h ừ mặc cho ngươi giấu lại sâu muốn trốn qua ta cái này cẩn thận nhập vi sức quan sát căn bản chính là nằm mơ lâm phàm hơi đắc ý ngón tay chạm đến lấy bên giếng cổ duyên rất khô r á o sau đó sở lấy v á t trong hơi có chút tầm ức đủ để chứng minh cái này giếng cổ cũng không phải là không có nguồn nước mà là bị người cho phong bế đem một cái êm đẹp giếng cổ phong muốn làm gì ẩn tàng đồ vật sao không phải liền là nơi đây không bạc bà trăm lượng trí thông minh a bây giờ đã phát hiện khả nghi nhất nơi vậy nói gì không nói hai lời lâm phạm xoay người nhảy lên liền muốn tiến hành thám hiểm đột nhiên trong óc của hắn hiện hiện các loại có khả năng phát sinh sự tình kinh hai sắc mặt hắn có chút biến hóa lạch cạch ngay tại thân thể triệt để tiến vào giếng cổ lúc một đôi tay nằm chắc bên cạnh giếng sau đó lâm phạm lại từ trong giếng b ò lên ra kém chút quên đi chuyện quan trọng lâm phạm cảm giác tự mình vẫn là quá bất cẩn nếu như giếng cổ thật là tôn đại phu giấu đồ vật địa phương cái k i a có thể là vô cùng đơn giản liền có thể thông qua sao nhất định tràn ngập nguy hiểm lâm phạm tin tưởng mình ba mươi mốt năm tu vi tuyệt đối có thể giải quyết hết thẻ phiến phức nhưng thể có l à m ộ t c h u y ệ n m ạ o h i ể m c h í n h là mày ộ t c h nhìn chằm gì c h ắ m đen thui giếng cổ nội bộ lâm vào thật sâu trầm tư tự mình mạo hiểm không cần thiết lại không có cái gì đồ vật đang hấp dẫn hắn hắn tới đây chính là chứng thực chít chít có âm thanh truyền đến lâm phạm phát hiện tại âm u nơi hẻo lánh hai cái hôi sắc con chuột ngay tại làm lấy làm cho người mặt đỏ tới mang hai có hại phong tục một trước một sau sự tình chít chít có lẽ là tại mây đen gió lớn hoàn cảnh xuống dưới rất có tình thú nhường con chuột phấn khởi phát ra thanh âm tần suất không chỉ có cao còn rất dày đặc tuy nói hành vi có chút không tốt nhưng hắn lâm phàm cũng không phải tùy ý phá hư người ta cặp vợ chồng tình thú người tự nhiên cũng sẽ không cái dày hạ đột nhiên lâm phàm hít mắt ánh mắt lần nữa nhìn về phía bên kia chỗ tối tăm hai đầu con chuột sau đó lại nhìn xem giếng cổ như có điều suy nghĩ giống được con chuột cảm n g ộ âm dương dung hợp thiên địa t r í lý lập tức cảm giác một cố lạnh s i ê u s i ê u gió lạnh thổi phật mà đến nhường hắn có chút lực bất tòng t â m chiêm chiếp giống cái con chuột bay đầu tiểu lục đ ầ u mắt truyền lại có chút bất mãn chi sắc phế vật hiu tại ánh trăng chiếu xuống một thanh trường đao phá không mà đến thổi phu một tiếng cắm ở hai cái con chuột trước mặt lạnh lẽo h à n ý bị hù hai cái con chuột ngốc chệ tại nguyên chỗ cái gì tình huống địch tập thế nhưng là cũng không có người được thiên địch nghèo hương vị một đạo thân ảnh màu đen đem hai cái con chuột bao trùm liền các ngươi còn xin h a i giúp vị m ộ t c h ú t Cũng không đ ợ i cái này hai cái con chuột đến cùng có hay không đồng ý tại hai chuột sợ hai ánh mắt dưới lâm phạm trực tiếp đem hai cái con chuột cầm lên đến sau đó tìm đến dây thừng đem hai cái con chuột trói cùng một chỗ ân ái vợ chồng chuột phát hiện bị nhân loại bắt lấy thời điểm triệt để hoảng hốt tứ chi dãy r ồ a lấy thế nhưng là lực lượng quá nhỏ làm sao có thể dãy rủa mở không biết rõ bên trong đến cùng có hay không nguy hiểm lâm phạm chậm rãi đem hai cái con chuột tới nói bọn hắn vốn cho rằng một con đường chết có thể âm m u hoàn cảnh để bọn hắn cảm giác được thoải mái dễ chịu rơi xuống đất hai chuột liếc nhau tiếp sau quãng đời còn lại à c h í c h í c h í c h í ngắn ngủi giao lưu kết thúc vợ chồng chuột lập tức hướng phía một cái thông đạo bên trong chạy tới bên cạnh giếng lâm phảm chậm rãi đặt vào dây thừng thần sắc có chút nghiêm túc không biết bên trong đến cùng là cái gì tình huống ngay sau đó dây thừng t r u y ề n đến chấn động giống như có cái gì đổ vật lôi kéo không biết là con chuột đang r ã i r u ộ vẫn là ở bên trong gặp được nguy hiểm có tình huống lâm phảm kinh hãi trong lòng gấp vô cùng bên trong rốt cuộc chuyện rốt Một ra. gì cuộc xảy đã lâm á t sau, vốn đang vốn chấn động d y thừng bất động. l â phạm lập túi ứ c được con chuột, hai cái con chuột vẫn như cũ là con chuột, chỉ là trước trước sống con chuột biến thành trăm ngàn lỗ chết con chuột. Cái này chết cũng nắm thừng. nhanh. Hắn vẫn như sống biến thành thùng ngàn này trăm thảm rồi đi. Lâm Phạm kéo dây thấy Rất hai rồi đi. quá lỗi là là đầu không đành lòng hai đầu hoạt bát sinh mệnh cứ như vậy biến mất ở trước mặt hắn vì thế cảm thấy tức hận mà đau lòng quan sát con chuột thường thế trên người phát hiện có đ ầ u nành lớn nhỏ cương trâu may mắn không có số dưới nếu không hậu quả khó mà lường được khẳng định là con chuột chạm đến cái nào đó cơ quan dẫn đến con chuột bị cương châu đánh xuyên con chuột hình thể nhỏ như vậy cũng bị đánh xuyên nửa thân thể không có nói rõ độ dày rất cao nếu như là hắn đi vào chỉ sợ đến bàn d a o ở bên trong ba mươi mốt năm tu vi là tu vi hắn nhưng không có kim cương bất phôi c h i t h ầ n mà lại nội bộ không gian rất hẹp coi như kịp phản ứng cũng không có chỗ t r ố ậ n dấu lâm phàm đứng tại bên giếng cổ c h ầ m tư một lát không do dự trực tiếp ly khai đương nhiên hai vị này nghĩa chuột hy sinh n h ư n g hắn khá khó xử quá không có đem bọn hắn mứt xác dã mà là đào một cái hố nhỏ đem bọn hàn trôn đồng thời tìm đến thẻ gỗ khắc lên một hàn g chữ giang đô thành nghĩa chuột vợ chồng chi mộ sinh tại không biết chết bởi mồng ngày sáu tháng tám giờ xỉu lâm p h ạ m nhìn chăm chú bánh bao lớn nhỏ mộ phần tự nhủ các ngươi yên tâm các ngươi sẽ không hy sinh vô ích ta lâm p h ạ m đánh cược bộ khoái chuyên nghiệp đạo đức cũng đều vì các ngươi báo thủ an tâm đi đi nếu như chuột vợ chồng có thể mở miệng có lẽ sẽ nói nhóm chúng ta thật mẹ nó cảm ơn người nhà mà lâm phàm hẳn là sẽ hồi trở lại một câu không cần cảm ơn hẳn là địa lao a cắt sắc mặt tái n h ậ t tôn đại phu đánh lấy hát xì l ệ n h toàn thân run r u ẩ y ta thật sự là vô tội các ngươi không thể đối với ta như vậy bảo lục ca có thể hay không sinh châm lửa ta đều sắp bị l ệ n h chết rồi tôn đại phu còn tại giáng chống đỡ loại chuyện này cũng không thể nhận thật muốn nhận không ai có thể cứu hắn cùng yêu ma hợp tác là đại tội không thể tha thứ đại phu không phải làm hảo hảo đâu vậy mà lại cùng yêu ma hợp tác ngươi không phải mình muốn chết sao vương bảo lục nói hắn cho rằng đây đều là tôn đảo tự tìm có thể trách ai ngẫm lại cha mẹ của ngươi đưa ngươi nuôi như thế lớn không dễ rằng à có thể ngươi làm việc này thiên lý n ă n g dung vương bảo lục cảm thán rất là tiếc nuối lắc đầu đau lòng a bên người bộ k h ó i nói bảo lục ca cái này kéo có chút xa a ân đích thật là kéo xa đầu phân phối nhóm chúng ta không thể đối với hắn có nhân tử tâm vậy thì phải nghiêm túc đối đãi trên lệnh thời gian không nhiều đến tới nước vương bảo lục nói tôn đại phu đều nhanh muốn đem vương bảo lục giết chết hôn đản a trước đây ấm bệnh làm sao lại không có đưa ngươi đốt thành ngớ ngẩn t r ư ơ n g mười tám rất muốn chặt cái này ra hỏa a tôn đại phu bị nước lạnh đổ vào kêu to bắt đầu lạnh b ư ớ c bên người còn có hai người cầm b ù a quạt quạt gió biến thái cầm thú ác độc đầu trở về vương bảo lục nhìn thấy đi tới lâm p h ạ m vội vàng đứng dậy đầu lĩnh tôn đào rất mạnh miệng đến bây giờ cũng còn nói mình là vô tội ân thường thường phạm pháp người đều nói mình rất vô tội lâm p h ạ m nói vương bảo lục suy nghĩ cảm giác lời này có đạo lý lớn đầu lĩnh vậy nếu là không có tội đ â y này không có tội nhóm chúng ta bắt hắn làm gì lâm phàm nhìn về phía tôn đại phu còn trang đợi lát nữa xem ngươi làm sao trang có hay không nhập giếng cổ đã không trọng yếu trọng yếu là hắn đã nhận định giếng cổ là tôn đại phu bí mật dấu vật c h i địa bên trong khẳng định có vấn đề vương bảo lục đầu não không quá linh quang thật sâu lâm vào hai câu này bên trong cảm giác rất có đạo lý đầu nói lời cũng có đạo lý lớn ta cha nói một chút cũng không sai chỉ có đi theo đại nhân vật khả năng học được đồ vật tôn đại phu nhìn thấy lâm phảm lập tức hô to đại nhân thật là vu k h n g a nhỏ bé chính là giữ khuôn phép phổ thông b á c h tính làm sao lại làm chuyện phạm pháp còn xin đại nhân minh giám cái này tiếng hô to thân s ắ c biểu hiện thật giống như so đậu nga còn đoàn giống như giữ khuôn phép lâm phàm cười vây quanh tôn đại phu đi một vòng vừa mới ta đi ngơi ư nơi ở ngươi biết rõ ta tìm tới cái gì tôn đại phu trong lòng giật mình có thể sắc mặt không thay đổi chút nào hô to hoan huồng đại nhân nhỏ bé trong nơi ở cũng liền sách thuốc phổ thông đồ dùng trong nhà mà thôi thật không có đồ vật khác thật sao lâm phàm nhìn chằm chằm tôn đại phu con mắt phảng phất là đang nói cho ngươi thêm một lần cơ hội nếu không cũng đừng trách ta vạch trần ngươi đúng vậy thật là Tôn trong đại phu lâm ò n nhưng g rất rối, bối b y này, chỉ có thể quyết giờ chống, đại nhân, nhỏ bé thật không đại nói dối, lúc là chỉ có có chỉ nhân, nhỏ nhỏ thể thật thật đại bé bé phàm rỗi xuất thủ rơi vào tôn đại phu trên bờ vai không nóng không đội nói ta tiến vào ngươi gian phòng ở bên trong tìm tòi một cái ngươi đoán làm gì đại nhân tuyệt đối không có bất luận cái gì phạm pháp đồ vật ta có thể thể tôn đại phu nói trong lòng thở phào tại trong phòng tìm coi như đem gian phòng làm cho nghiêng trời lết đất cũng tuyệt đối tìm không thấy bất luận cái gì đồ vật tâm lý của hắn tố chất rất cường đại không có khả năng bị lừa dối ra coi như nghiêm hình bức cung cũng tuyệt đối sẽ không nói ra nửa c h ữ tới ân chính như ngươi nói đích thật là cái gì cũng không tìm được lâm p h ạ m túi đầu tựa ở tôn đại phu bên h a y sau đó ta lại đi thư phòng ngươi đoán ta tìm được cái gì tôn đại phu nói đại nhân coi như ngươi đem ta nơi ở phá hủy cũng tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì phạm pháp đồ vật cái gì gọi là tự tin cái này kêu là làm tự tin đại nhân Ta b i ế lâm phàm sinh ạ n đối thở â dài một tiếng đứng chắp tay đi đến tôn đại phu trước mặt buôn bán nói ngươi nói cũng đúng nhưng ta liền rất nghi hoặc ngươi nói ngươi sân lớn như vậy tại sao có thể có một ngụm giếng cả đâu người cái này gánh nước đều là đi đây chọn lập tức là lâm p h ạ m nói ra lời nói này thời điểm tôn đại phu nhãn thần đột nhiên k i n h biến nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh đại nhân chiếc kia giếng cạn là ta mua ngủ ở đ â u chỗ ở lúc liền có lúc ấy liền khô cạn nguyên bản tiểu nhân là muốn đem giếng cạn đánh ra nước nhưng thầy phong thủy nói chiếc kia giếng cạn không thể có nước phong thủy không tốt chỉ có thể hoàng phê ở nơi đó tôn đại phu trong lòng dần dần bắt đầu hoảng loạn lên ta liền nói cái giếng cạn ngươi làm sao lại khẩn trương như vậy đâu lâm phàm cười nói hắn một mực chú ý đến tôn đại phu n h ã thần đã sớm nhìn ra kia giếng cạn có vấn đề nhỏ bé tôn đại phu muốn mở miệng lại bị lâm phàm đưa tay đánh gãy không cần giải thích vừa mới chỉ là đùa ngươi chơi giếng cạn bên trong ta đã đi qua ngươi nói nhiều như vậy đã không có tác dụng gì h ả o h ả o đợi ở chỗ này suy nghĩ thật kỹ còn có cái gì muốn nói thẳng thắn sẽ khoan hồng kháng cự sẽ nghiêm trị đừng nói ta không cho ngươi cơ hội lâm phàm nói hắn là sẽ không hạ giếng cạn quá kinh khủng con chuột nhỏ như vậy hình thể cũng bị làm thành như thế hắn xuống dưới đó là một con đường chết tôn đại phu không có tiếp tục kêu a n mà là nhìn xem lâm phàm có chút không tin hắn biết rõ đối phương đã phát hiện giếng cạn vấn đề nhưng muốn nói tiến vào giếng cạn vậy làm sao khả năng giếng cạn bên trong bị hắn bày ra rất nhiều cạm bẫy nếu như không biết do đóng lại cạm bẫy phương thức không dễ dàng như vậy tiến vào cũng giữ vững tinh thần cho ta xem trọng hắn lâm phàm nói còn có ngoại trừ ta cùng vương đại nhân tới bất kể là ai cũng không cho phép mở cửa vâng đầu vương bảo lục đáp thân là bộ khoái tinh thần trách nhiệm tự nhiên sinh ra lâm phàm ly khai địa lao sắp trời rất h u y a bận rộn lâu như vậy cũng vậy không được Về trước tình đi đi ngủ, gì sự s á lâm a phạm nói hắn m sau. nói những này căn bản cũng không cần suy đoán liền tôn đảo thực lực kia yêu, yêu ma có thể vừa ý hắn không đem hắn một mũn ướt vậy cũng là chuyện tốt vương chu chấm tư ân Ta ta tại tình một chút lao bao nhiêu cơ quan. đã đi đâu đi điệu đó, đến minh mạch, xem hiện người liền giếng người nơi hỏi dẫn ngụ nhìn cạn huống, hắn, cùng nhiêu chỗ có cơ ở ở, vâng lâm phạm đáp giếng cạn phạm vi cực nhỏ tránh n ẽ khó khăn mà lại tôn đảo tu luyện cùng độc có liên quan công pháp rất khó nói giếng cạn bên trong sẽ có hay không có độc nếu như không có chú ý nhiễm đến độc vậy coi như thật sự có nhiều phiền thoái vương chu nhìn xem lâm phạm bóng lưng rời đi trong này trong lòng của hắn đã có chút suy đoán nhưng là còn không dám xác định giang đô thành thế lực phân bố có chút phức tạp quan phủ cùng liệp yêu phủ hàng đầu mục đích đúng là vì chém giết yêu ma bảo hộ giang đô thành an toàn nếu như cùng thế lực đó dính dáng đến ngược lại là có chút phiền phức lúc này lâm phàm đi tại đi địa lao trên đường đột nhiên có một vị trung niên nam tử ngăn lại lâm phàm đường đi mang theo ý cười nói lâm đại nhân không biết có thể phiếm vài câu người là ai a lâm phàm nhìn đối phương tặc mi thử nhãn xem xét liền biết không phải là người tốt lành gì nhìn nhìn lại trên đỉnh đầu biểu hiện ai nha rất muốn chém chết cái này ra hỏa chương mười chín Ta nâng đao nâng lâm i người, gia ề n muốn ơn long hoàng minh chém mò chết cụ chủ. Cha ta l u phỏng. l â phạm nhìn xem hoàn cảnh chung quanh sau đó nhìn về phía trước mắt vị này hắn rất muốn chém chết ra hỏa người sáng mắt không nói nhảm ngươi là vì tôn đào tới đi lâm phạm nhìn xem ngồi tại đối diện trung niên nam tử căn bản không muốn đi vòng cong trung niên nam tử ngây người hắn tên thật lỗ niên tướng mạo phổ thông ném ở trong đám người đều là bị xem nhẹ tồn tại nguyên bản hắn đều đã nghĩ kỹ lời dạo đầu không nghĩ tới đối phương căn bản cũng không cho hắn cái này cơ hội cũng tốt đỡ phải phiến thức lâm đại nhân tốt nhát quang cái này đều có thể đón được tại hạ bội phục vô cùng l ô niên vừa cười vừa nói sau đó từ trong ngực móc ra một tấm ngân phiếu đặt lên bàn hai ngón tay đặt ở ngân phiếu bên trên chậm rãi đẩy lên lâm p h ạ m trước mặt lâm đại nhân còn xin rút một chút lâm p h ạ m thân thể hướng về phía trước nghiêng xem rõ ràng ngân phiếu lên mức lộ ra c h ấ n kinh chi sắp nói một vạn lượng l ô niên trên mặt từ đầu đến cuối đều mang cười h ắ n tự nhiên biết rõ cái này một vạn lượng đại biểu cho cái gì đây cũng không phải là một số lượng nhỏ là bộ khoái lương thắng hoàn toàn chính xác không tệ có mười lượng nhiều thế nhưng lâm à làm là này muốn kiếm được một một mặt, chịu đối vạn lượng bạc, chỉ sợ đến làm cả đời. Hiện tại một vạn lượng ngay tại trước mặt, hắn vẫn thật là không tin đối phương đời. tại tại cái được được trước sợ bạc, chỉ cả có hoặc. thật thể l dụ Phạm nhìn xem Lô Niên, Lô đại ố i tiêu phương dung, sau đó ngón tay nhẹ nhàng nhấn vẫn luôn dung, ngón duy sau tay trì t đó nhân g â n p i ngươi ế u bên trên, đ y là Là ý gì? m u ố hối lời ộ ta? Lâm l Nhân Đại nói này cái gì gọi là hối lộ giang đô thành có thể như thế an toàn kia là cùng lâm đại nhân không thể tách rời quan hệ đây chỉ là cá nhân ta đối lâm đại nhân tạ lễ l ô n i ê n nói hắn đã, đã nhìn ra lâm phàm đối ngân phiếu rất có hứng thú chỉ là đang chờ đợi một cái thuyết pháp mà thôi đã muốn thuyết pháp vậy liền nói với n g ư ơ i pháp còn xin đại nhân nhận lấy l ô niên nói lâm phàm thống hận loại hành vi này nhưng là đối ngân phiếu vẫn còn có chút hưng thú kỳ thật muốn nói lớn nhất hưng thú là cái gì vậy dĩ nhiên là chém chết trước mắt cái này ra hỏa vậy thì tốt đã ngươi nhất định phải đưa ta tạ lễ bản đại nhân ha có thể để ngươi thất vọng đau khổ liền cố mà làm thu lâm phàm lấy tiền thủ pháp rất nhuẩn nhuyễn xem xét liền không giống như là tân thủ lỗ niên trên mặt mắng cười trong lòng lại là đem lâm phàm mắng chết thật mẹ nó không muốn mặt hôm nay đem lâm đại nhân ngăn lại có hai chuyện một cái là đem tạ lễ đưa cho lâm đại nhân mà kiện sự tỉnh thứ hai còn xin đại nhân có thể giúp đỡ chút theo lâm phàm cái này một vị thật đúng là coi trọng người hối lộ liền hối lộ không phải nói là tạ lễ xem ra cái này có lẽ chính là nhân tế ở giữa giao lưu phương thức liên quan tới tôn đại phu lâm phàm hỏi l ô n i ê n nói đúng tôn đại phu tôn đ à o hắn là đại bà ta ta mấy năm nay đến bên ngoài buôn bán mới vừa hồi trở lại giang đô thành không bao lâu bây giờ ta cái này đại bá bị bắt đi vào tâm ta gấp như lửa đốt chỉ là hy vọng lâm đại nhân có thể đem đại bá ta đem thả ngoa tào lâm phạm thật không có nghĩ qua lại có người nói ra như thế ngay thẳng ra căn bản cũng không đùa với ngươi hư lâm phạm giả bộ rất là là khó nói chuyện sự tình này độ khó có chút cao ngươi muốn biết rõ đại bá của ngươi thế nhưng là cùng yêu m à có quan hệ nếu như cứ như vậy thả ta bên này cũng không tốt bàn giao lâm đại nhân vô luận như thế nào cũng còn mời giúp đỡ chút đại bá ta là đại nhân bắt trở lại chỉ cần đại nhân nói bắt lộn đem người đem thả ra nhất định không có vấn đề gì lô ni nói lâm phạm nhìn xem đối phương cười nói cái này cũng không phải không được nhưng ta rất hiếu k ỷ người rốt cuộc là ai ngươi nói tôn đảo là đại bá của ngươi ta là không có chút nào tin tưởng lỗ niên biết rõ lý do này rất khó để cho người ta tin tưởng lắc đầu lâm đại nhân có lúc vẫn là không biết đến tốt chỉ cần lâm đại nhân hỗ trợ sau đó tất có thâm tạng ai không phải bản đại nhân không muốn giúp n g ư ờ i mà là việc này thật rất khó huống hồ tôn đảo cùng yêu ma hợp tác tội ác t à y trời há có thể dễ dàng như vậy thả lâm phạm nói lỗ niên vội vàng nói lâm đại nhân chỉ cần ngươi nói tính sai kia tôn đảo liền tuyệt đối sẽ không có việc đây hết thể còn không đều là lâm đại nhân định đoạt ừ m lâm phàm c a o mày nói lời này của ngươi nói là có ý gì ta lâm phàm thân là giang đô thành bộ khoái duy trì chính là giang đô thành ổn định ngươi bây giờ là muốn ta mở mắt nói lời b i ệ t đặt hay sao loại chuyện này làm không được có tội chính là có tội vô tội chính là vô tội đây là mãi mãi cũng sẽ không cải biến định lý lỗ niên kinh ngạc cảm giác tình huống giống như có chút không đúng lâm đại nhân vừa mới ngươi thế nhưng là thu ngân lượng mẹ nó đối với hắn mà nói cái này ra hỏa là muốn cầm ngân lượng không làm việc hay sao ba lâm p h ạ m chụp bàn mà đứng nhìn hàm hàm nói ngươi nói bậy b ạ gì đó bàn đại nhân thân là giang đô thành bộ khoái khi nào thu ngươi ngân lượng ngươi còn dám nói hiễu nói vượng bàn đại nhân chắc chắn ngươi cầm xuống l o à n g xoảng lỗ niên s ắ c mặt đại biến nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết có vẻ không dám tin giơ tay lên nói ngươi vậy mà lật lọng hắn không nghĩ tới vậy mà lại gặp được như thế hèn hạ người vô sỉ lấy tiền thời điểm một điểm do dự cũng không có mà bây giờ vậy mà trở mặt không quen biết lỗ niên trong lòng lựa dẫn t i ế u đốt nhãn thần dần dần â m l ã n h t ố t t ố t vô cùng ta l ô niên người nào chưa thấy qua hôm nay thật đúng là mở rộng tầm mắt cầm ngân lượng liền trở mặt đem ngân lượng trả lại hắn biết rõ sự tình đã đàm phán không thành liền không có bất luận cái gì tất yếu tiếp tục trò chuyện xuống dưới nhưng cái này ngân lượng tuyệt đối không thể để cho đối phương được không cái gì ngân lượng cũng không có bắt ngươi ngươi muốn cho ta còn cái gì lâm phạm nói hắn cũng sẽ không thừa nhận muốn hắn đem ngân lượng lấy ra trừ phi trời sạc xuống lỗ niên giận dữ đưa tay chụp vào lâm phạm lồng n g ngân lượng lạ ở chỗ này ấm vang nhưng vào lúc này lâm phạm trực tiếp rút đao hướng phía l ô niên chém tới đồng thời giận d ữ h ế t ngươi cái này t ạ c nhân cũng dám đối bộ k h ó i độc thủ hắn đã sớm muốn đem đối phương chém chết chính là đang chờ một cái cơ hội mà thôi cùng tôn đảo có quan hệ kia khẳng định không phải người tốt lành gì giữ lại nhường hắn còn sống có làm được cái gì còn có thể qua mùa đông không thành nhất định phải đem chém chết mới được lỗ niên nhị lưu cao thủ có tỷ lệ tuân ra tu vi hai mươi ba năm thôi s â thủ tam lưu phi vân tứ bộ nhị lưu liệt dương đao pháp nhị lưu một ngàn ngân phiếu đồng chất trang trí c h i ế nhẫn thiếp thân cài y ế m đỏ mông hắn dược t á i thượng nhất căn sài l ô niên có chúc ngộng hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà trực tiếp rút đao độc thủ đây là muốn ở chỗ này đem hắn giết chết hay sao hắn lăn đến một bên tránh né một đau kia cái bàn bị lâm p h ạ m một phân thành hai tà chặt lâm p h ạ m sẽ không bất luận cái gì đạo pháp có thể chỉ cần có thể chém chết l ô niên đó chính là hảo đạo pháp hắn tu vi ba mươi mốt năm mà l ô niên mới hai mươi ba năm coi như không có công pháp gia chỉ sức chiến đấu cũng có thể lấy cao hơn đối phương tu vi nghiền ép lên đi lâm bổ đầu ngươi đến thật l ô niên tức giận nói thân pháp linh hoạt không ngừng tránh né lấy bổ tới đao bây giờ là tại trong t r à lâu phát sinh đánh nhau khẳng định sẽ dẫn tới phiền phức nếu là hắn đem lâm p h ạ m giết đi khẳng định là không cách nào đợi tại giang đ ô thành ta còn có thể với ngươi đến giả hay sao lâm p h ạ m n â n g đao liền chặt chỗ nào muốn theo hắn nói nhảm truy cập trang web đ à u đi ở chuyện phun com để nghe chọn bộ linh giới mô tả video nhé chương 20, cái này nổ truy cập trang web đ à u đi ở chuyện phun com để nghe chọn bộ linh giới mô tả video nhé chương h a cái này nổ bên trong phòng c h u y ê n g i a tiếng đánh nhau ngoài phòng chủ quán tiểu nhị vừa bỏ vừa lăn cùng trưởng quỹ báo cáo tình huống có người đánh nhau nghe nện đồ vật thanh âm có chút lớn bên trong tình huống rất kịch liệt đáng chết lỗ niên tức giận nói chỗ nào còn có thể dễ dàng tha thứ lâm phảm đã có đem lâm phảm chém giết ý nghĩ cùng lắm thì giết hắn về sau ly khai giang đ ồ thành n h ư n g lỗ niên có có thể giết chết lâm phảm cảm giác cũng là hắn phát hiện lâm phảm làm đao pháp không có kết cấu gì có thể nói thôi s ơ thủ ngũ đinh khai sơn lỗ niên gầm nhẹ một tiếng một trưởng vô đến khi thế hùng h ậ đủ để mở gạch l i ệ thạch không khi ẩm ẩm văn vọng ta chặt lâm phàm đao pháp đơn giản không có nhiều như vậy l o ạ loẹt chính là dùng ba mươi mốt năm tu vi cùng đối phương cứng rắn đòn khiêng một đợt mà thôi lỗ niên không dám dùng tay đón tiếp lâm phàm một đao kia bước chân đ ặ t mạnh thân pháp biến linh hoạt bắt đầu chi phối tránh né sau đó phát hiện lâm phàm sơ hở lộ ra cởi lạnh thủ trưởng lấy cực kỳ xảo trá góc độ khoan tới bên ngoài trưởng quý gấp không biết như thế nào cho phải chữ thiên trong phòng phát sinh đánh nhau phía ngoài khách nhân đều bị d ọ chạy chuyện này đối với bọn hắn chủ quán tới nói tổn thất nặng n ề còn đứng ngây đó làm gì nhanh đi báo con a trường quý gặp tiểu nhị ngây ngốc tại chỗ không khỏi gấp cái này đều là hắn tâm huyết không thể như thế bị hủy tiểu nhị kịp phản ứng co cẳng liền hướng phía phương xa chạy tới ẩm lúc này một thân ảnh p h á tan phòng cửa lớn từ bên trong lan ra lỗ niên trên thân mang theo máu tay phải đâm máu thiếu khuyết mấy cây ngón tay lộ ra vẻ sợ hãi không dám tin nhìn xem lâm phạm phảng phất là không nghĩ tới lâm phạm lợi hại như vậy lại c h ụ a xem ngươi còn thế nào c h ụ lâm phạm cầm trong tay đại đao từ trong nhà đi ra sau đó sờ lấy đầu mẹ nó vừa mới đụng sọ náo tử đều nhanh rách ra xem ra sau này nhất định phải tìm cánh cửa thiết đầu công luyện một chút tiếp tục đụng đi rất có thể xô ra nao chấn động các vị đừng sợ quan phủ làm việc ngay tại truy nã h u n g phạm cũng trốn xa xa đừng bị nổ thương lâm phạm đem thân phận của mình rời ra ngoài an ổn một cái lòng người l ô niên cảnh giác nhìn xem lâm phạm nhìn xem chu vi tình huống muốn thoát đi lâm phạm dẫn theo đao tiếp tục hướng phía l ô niên chém tới cái này ra hỏa mệnh hắn nhất định phải thu liền cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới cho hắn sống sót cơ hội họ lâm n g ư ơ i cái này h è n hạ vô s ỉ ra hỏa thu tang ân lượng lại còn muốn giết ta ngươi sẽ trả giá thật lớn l ô niên chưa từng nghĩ tới lần này gặp mặt sẽ thay đổi nguy hiểm như vậy dựa theo ý nghĩ của hắn loại chuyện này là nhất là an toàn chính là hối lộ mà thôi còn có thể có cái gì nguy hiểm sao h ừ ta lâm phàm thân là giang đô thành bộ khoái đường đường chính chính sao lại hợp tác với ngươi lâm phàm v ẫ n nộ quát sau đó không cần nói nhảm nhiều lời trực tiếp hướng phía l ô niên chém giết mà tới l ô niên quần quần lấy trên thân bị chặt vài đao không ngừng chảy máu nhất là đứt gay ngón tay chỗ càng là tuân ra bốc lên cột máu lâm phàm một đau thất bại có chút bất mãn thật mẹ nó có thể tránh sẽ thân pháp thì ngon a nhìn ta không đem người chạp bạo lỗ niên không muốn cùng lâm phàm dây dưa tiếp lập tức hướng phía bên ngoài chạy tới dã trừ trùng tràng lâm phàm nổi giận gầm lên một tiếng tốc độ biến nhanh phím một tiếng trực tiếp đâm vào lỗ niên sau lưng lỗ niên hé miệng miệng lớn tiên huyết phân ra nằm dạp trên mặt đất vừa định đứng lên lốp thổi phu một tiếng lỗ niên con mắt chừng rất lớn tròn vo tròn vo muốn quay đầu thế nhưng là cuối cùng không có làm được n g h o đầu thu hoạch được vật phẩm ái thượng nhất căn sải ái thượng nhất căn sải giữa thiên địa trí dương kỳ dược không gì không phá tận dụng mọi thứ có ngắn ngủi tính trị liệu thận hư tác dụng lâm phàm có chút mộng cái gì đồ chơi hắn thừa nhận đao pháp rất là không tệ giới thiệu năm đao mỗi một đao danh tự có chút mê cảm giác có chút bá đạo vận khí là rất không tệ nhưng mấu chốt chính là cái này hái thượng nhất căn sải là thứ lộ gì vật phẩm cũng có thể tính toán rơi xuống sao c h í n h ta sở thi không phải đến đồng thời không có đạt được tu vi có chút t i ế n bối hắn xem như minh m ạ c h vốn cho rằng tu vi là tất nhiên rơi xuống bây giờ xem ra vậy cũng là tự mình nghĩ quá nhiều căn bản cũng không phải là chuyện này lâm phàm đem l ô niên thi thể lật qua vén quần áo lên một cái đỏ c à i hiếm cực kỳ dễ thấy mẹ nó chết biến thái tìm tòi một cái tìm tới một ngàn lượng ngân phiếu vui thích nhét vào trong ngực thật có ý tứ còn có tỷ lâm ệ khá không thấp, chính ta tìm không liền tìm liền đến. l phạm nói thầm. Lúc này, quan phủ người à y quan n phủ đ ế này t ớ Vương Vương muốn k h ám sát ta bị ta phản xác các ngươi thu dọn một cái đem thi thể mang về hảo hảo điều tra thêm người này đến cùng là ai vâng lâm bổ đầu nhà dịch nói trưởng quỹ ngươi qua đây lâm phạm hướng phía cách đó không xa trưởng quỹ vây tay trưởng quỹ rất sợ hãi có người chết trong tiệm chuyện này đối với về sau sinh ý là có rất lớn ảnh hưởng nhất là nghe được lâm phạm là quan phủ người càng là bất đắc dĩ chỉ có thể đem hàm răng đánh nát tự mình nuốt vào trong bụng vị này đại nhân có chuyện gì không trưởng quỹ sợ hãi rụt rè đi vào lâm phạm bên người cẩn thận nghiêm túc mà hỏi hắn kỳ thật rất sợ hãi một việc nếu như đối phương muốn lựa gạt hắn chỉ cần nói ngươi tiệm này nhà vậy mà giấu dếm phạm nhân ám sát bản đại nhân xem ra ngươi cùng cái này thích khách cũng có quan hệ a nếu thật là dạng này kia thật là không phản b á t được quan chữ hai cái cửa nói cái gì đều là đúng xin lỗi đưa ngươi nơi này cho đánh thành cái gì ngươi tính toán bao nhiêu ngân lượng chiếu bồi thường cho ngươi lâm p h ạ m nói hắn hiện tại cũng là người mang khoản tiền lớn người há có thể để ý những này món tiền nhỏ trưởng quỹ vội vàng nói không cần đại nhân ngươi ở chỗ này tao nổ ám sát cửa hàng nhỏ cũng có trách nhiệm cái hy vọng đại nhân không nên trách tội với ngươi không quan hệ tranh thủ thời gian tính toán ta còn có chuyện phải bận rộn không thể dàng. bị dở lâm phạm gặp trưởng quỹ không dám mở miệng có chút bất đắc dĩ cẩn thận liếc mắt nhìn ân hư hao đồ vật rất nhiều còn có những cái tia t h ấ n kinh đào tàu khách nhân không có trả tiền cùng nhau tính toán cùng một chỗ bồi ngươi năm mươi lượng đi cũng không đợi trưởng quỹ nói nhảm hắn trực tiếp móc ra ngân lượng chụp trong tay trưởng quỹ hắn là trải qua tính toán không sai biệt lâm chính là cái này giá cả trưởng quỹ nhìn xem trong tay ngân lượng lại nhìn xem rời đi lâm phàm rơi vào trầm tư cái này cái gì tình huống hiện tại đại nhân đều tốt như vậy sao chương hai mươi mốt đây là vấn đề nguyên tắc làm ra sự tỉnh thật l à là không có nhị được lâm phàm rất hối hận nói xong giai đoạn trước làm gì chắc đó lại bởi vì không có nhị được đem đối phương tại chỗ chém chết không cần nghĩ cũng biết rõ những người này thế lực sau lưng tuyệt đối sẽ không buông tha hắn lâm phàm có chút nhỏ khổ nao lắc đầu hướng phía địa lao đi đến nếu như thế lực sau lưng thật tìm đến hắn cũng không có biện pháp chỉ có thể tiếp tục chém đi xuống dù sao rơi xuống đồ vật cảm giác vẫn là rất thơm đ ị a lao vương bảo lục bọn người không tại thuộc về thay ca từ khác bộ khoái tiếp nhận đầu đầu trông coi tôn đại phu bọn bộ khoái nhìn thấy lâm phảm cũng đứng dậy rất là cùng kính hỏi thăm mặc dù thời gian trung đụng không lâu nhưng đối bọn hắn tới nói đầu vẫn là rất không tệ đáng giá bọn hắn kính yêu cùng tôn k í n h ân hắn có phải hay không còn cái gì cũng không nói lâm phảm hỏi đầu lĩnh miệng hắn rất rắn một mực gọi hô là vũ hãm một vị bộ khoái trả lời bị chụp tại trên ghế tôn đại phu sắc mặt so tối hôm qua còn muốn kém cỏi mí mắt rủ xuống bối r ô i đánh tới lại thêm thể lạnh hắt xì không ngừng hắn cũng cảm giác tự mình là phải chết tôn đ à o ánh mắt liếc xéo lấy lâm phàm hư nhục nói ta là vô tội các ngươi mơ tưởng vu hoan giá hoạn giếng cạn đều đã bị phát hiện tôn đ à o còn chết cắn tự mình là vô tội nói rõ một vấn đề cái k i a còn ôm lấy hy vọng hẳn là đối thế lực sau lưng ôm lấy hy vọng các ngươi cũng đi ra ngoài trước lâm phàm nói vâng đầu đợi tại điệu lao bên trong bọn bộ khoái không có hỏi nhiều rất nhanh trong điệu lao chỉ còn lại lâm p h ạ m cùng tôn đại phu tôn đại phu nhìn xem lâm p h ạ m trong mắt có hận ý vẫn như trước nói ta thật sự là vô tội ta thật không biết rõ xảy ra chuyện gì lâm p h ạ m đi vào tôn đại phu trước mặt t h ở r a Gia giam cầm cánh tay hắn cục sát ngươi thật sự là vô tội tôn đại phu đột nhiên ngừng đầu trứng mắt nhìn xem lâm p h ạ m tựa như là không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy có bấy tớ i cứng không được liền muốn đến mềm sao tôn đào sao lại dễ dàng như vậy tin tưởng lâm phàm đột nhiên cảnh dắt lên đại nhân n g ư ơ i rốt cuộc biết rõ ta là vô tội tôn đ à o khóc lóc kể lể nếu như không phải hai chân bị khóa hắn cũng muốn cho lâm phảm quỳ xuống lâm phảm không có cởi ra tôn đ à o vòng chân mà là vỗ bờ vai của hắn ta nói ngươi là vô tội đó là bởi vì ta cho rằng ngươi là vô tội cũng không có nói ngươi bản thân liền là vô tội tới gặp ngươi thời điểm ta gặp một người n g ư ơ i đoán hắn là ai tôn đ à o bộ dạng phục tùng trong mắt co con mang giống như đang suy nghĩ là ai ngẩng đầu lên nói đại nhân ta vẫn luôn bị giam ở chỗ này đại nhân gặp ai ta làm sao lại biết rõ chỉ câu đại nhân trả lại trong sạch cho ta nhỏ bé làm trâu làm ngựa cũng tất nhiên báo đáp đại nhân â n t ì n h đây là diễn kỹ phái đem phổ thông bách tính vô trợ cảm diễn kia là phát huy vô cùng tinh tế thậm chí tại bộ mặt trên nét mặt còn giống như lộ ra người làm quan bức c u n g thăng đấu tiểu thí dân nhận tội phẫn nộ cùng không tăm lòng sách giáo khoa cấp bậc diễn kỹ khác diễn gặp phải người kia gọi là l ô niên hắn để cho ta thả ngươi ra ngoài ngươi có biết hay không lâm phạm hỏi tôn đào nghe được l ô niên danh tự này lúc đột nhiên trầm mặc không có tiếp tục gọi hô cũng không phải có gì không ổn mà là hắn không xác định kết quả sau cùng là cái gì không biết Tôn đào trả Đào lâm ờ i khoái, hắn không biết ngươi, liền ngươi ngoài, ngươi liền rồi. không không không hắn cho thả nhận hệ vạn lượng muốn ta thả ngươi ra ngoài, đã ngươi cũng quan ta một ta l ra ra, vậy đã p h ạ m từ trong ngực móc ra ngân phiếu ngươi nhìn một cái kẻ có tiền chính là bỏ được như thế một bút kết xù cũng không biết muốn làm bao lâu bộ khoái khả năng kiếm được tôn đ à o nhìn xem lâm p h ạ m trong tay bỏ rơi ngân phiếu hô hấp có chút gấp rút hắn không phải tham lam cái này một vạn lượng mà là cảm giác lâm p h ạ m nói đều là thật một vạn lượng cũng không phải số lượng nhỏ liền xem như bộ k h o i cũng phải làm cả đời khả năng kiếm được thầm đào gặp lâm phàm muốn ly khai vội vàng hô nhận biết ta biết hà án lâm phàm quay đầu cười nói nói sống đi làm gì chứa vào hiện tại thả ngươi ly khai không phải vấn đề gì nhưng là ngươi nhất định phải nói cho ta giếng cạn đến cùng có bao nhiêu cảm ấy nghe tới giếng cạn thời điểm tôn đ à o lại cảnh giác đại nhân ngươi cũng thả ta kia giếng cạn cũng không cần phải điều tra a tôn đ à o nói lâm phàm lắc đầu nói ngươi nằm mơ đâu giếng cạn đều đã bị vương đại nhân bọn hắn biết rõ ngươi nói không t r a liền không t r a ta thả ngươi ly khai cũng là bước lên nguy hiểm ta có thể nói ngươi không biết rõ giếng cạn có vấn đề nhưng ngươi nhất định phải nói cho ta giếng cạn bên trong đến cùng có bao nhiêu đốt cạm bẫy như thế nào đi mới có thể đến đạt bên trong ta trước tiên có thể đi vào đem trọng yếu đồ vật giấu đi nếu không lấy vương đại nhân năng lực có lẽ sẽ tiêu hao một đoạn thời gian nhưng tuyệt đối có thể phá hư mất giếng cạn bên trong những cạm bẫy kia đến lúc đó ta coi như không giúp được ngươi tôn đ à o cúi đầu nhãn thần rất phức tạp trong đầu nghĩ đến các loại chuyện có thể xảy ra nhanh lên lại lềm về u ố n g dưới coi như thật không còn kịp rồi lâm phàm nói ta tôn đảo muốn nói lại thôi thần xác xoắn suít vô cùng lâm phạm ngồi xuống đem tôn đảo vòng chân cởi ra dựng lấy bờ vai của hắn túi người nói nói ngươi liền có thể lý khai sau đó lâm phạm lấy ra một tấm vải ném cho tôn đảo còn có cái gì tốt do dự lấy người tiền tài trừ thai họa cho người đây là ta nguyên tắc làm người cũng là chuẩn tắc lâm phạm nhìn về phía tôn đảo nhãn t h ầ n rất đúng chỗ tựa như là đang nói tin ta không tin ta liền nói lập tức để ngươi ra ngoài tôn đảo túi đầu đem bao vải đắp lên người thân s ắ c biến đảo vô thường hắn là thật muốn đi ra ngoài cầm giếng cặn nội bộ tầng thứ hai gạch có lô h ả m chìa khóa tại ta tắm rửa thùng tắm m ộ t vịt bên trong bên trong trọng yếu nhất chính là một cái sổ sách ngươi chỉ cần đem sổ sách giấu đi là được ta nghĩ chỉ cần ngươi làm ngươi sẽ có được càng nhiều ngân lượng tại lựa chọn p h ư ơ n diện tôn đ à o lựa chọn tin tưởng lâm phạm dù sao thu l ô niên ngân lượng vậy dĩ nhiên phải làm sự t ì n h nếu không đem hắn thu ngân hai sự tình vạch trần ra như vậy ngược lại muốn xem xem a i không may lâm phạm nhìn xem tôn đ à o nhỏ nhãn thần suy nghĩ đối phương nói cho hắn biết những này là cho là hắn cầm lỗ niên ngân lượng chính là mình người tiếp nhận hối lộ bộ khoái đã không thuần khiết rồi cái、giám. lâm phạm có lúc xem một chút phim truyền hình liền không nghĩ tới minh bạch hai vấn đề một cái là bị quân địch bắt được địch quân nhường hắn trở về trộm cơm mật chết cũng không quay về liên quan tới điểm này lúc ấy suy nghĩ thật lâu làm bộ đồng ý hẳn là có thể a còn có một loại chính là hắn lúc trước gặp phải tình huống hối lộ cái này rõ ràng chính là đưa tiền phân đoạn khẳng định đ i n cầm sau đó lại đem đối phương chặt cái này rõ ràng chính là nhất tiễn s o n g điều a ngươi nói đều là thật lâm phạm hỏi tôn đào nói thật vậy ngươi đi thôi lâm phạm p h t tay ta người này rất coi trọng chữ tín nói để ngươi ly khai địa lao liền để ngươi ly khai địa lao lâm đại nhân yên tâm về sau hợp tác nhiều cơ hội cực kỳ vinh hoa phú quý hưởng c h i không hết tôn đảo ốc quyền sau đó nhanh chóng hướng phía địa lao đi ra ngoài lâm phàm nhìn xem tôn đảo đỉnh đầu biểu hiện đồ vật lâm vào thật sâu trầm tư tôn đảo bất nhập lưu cả bã có tỷ lệ tôn gia t u vi ba năm ngũ độc trường tam lưu sơ cấp trung y bố đáng thương mà h è n mọn tồn tại tôn đảo bước chân càng lúc càng nhanh trước trước khẩn trương đến bây giờ h ư vấn rốt cục có thể rời đi nơi này dù là thân thể rất suy yếu có thể rời đi nơi này động lực chống đỡ lấy hắn quay đầu nhìn lại lâm phạm đứng ở nơi đó không có nhúc nhích tôn đào lộ ra hữu hảo tiểu dung có lẽ là nói với lâm phạm người một nhà về sau có thật nhiều cơ hội hợp tác giờ khắc này tôn đào bước ra địa lao trói trang có chút trứng mắt hắn mang tay che chắn con mắt đã lâu trói trang khỏe miệng chậm rãi vỡ ra tiểu dung phạm nhân vượt ngục giết cho ta lập tức tôn đào nghe được thanh n i n à y thân thể run lên không dám tin quay đầu nhìn lại cái gặp lâm phạm n â n đao khí thế rào rạt đánh tới t đồng chấp thời ạ m xuất cũng đại biểu cho lâm p h ạ m đối mặt tà ác thủ. ưng thuận hứa hẹn cũng sẽ hoàn thành nói nhường hắn ly khai địa lao tự nhiên đến làm cho hắn ly khai tuyệt đối sẽ không lật lọng bây giờ tại địa lao bên ngoài đem chém giết xin hỏi có vấn đề sao tôn đ à o đầu xoay tròn bay lên trên không trung lôi ra đường vòng cung sau đó t h ù n g t h ù n g lan xuống tới mặt đất thân thể một tiếng ẩm vang ngã trên mặt đất đầu đầu bọn bộ khoái vây quanh hiện trường nhìn thấy tôn đ à o ra lúc bọn hắn liền khẩn trương lên phạm nhân làm sao lại xuất hiện ở đây không có việc gì phạm nhân tôn đ à o thừa dịp ta không sẵn sàng vậy mà muốn chạy trốn bây giờ chém giết cũng coi là là giang đô thành diện trừ một hại lâm phạm vứt bỏ trên đao vết máu chạm ung dung đem đao thu hồi trong vỏ đao cái này rơi xuống rơi xuống sơ cấp trung y rỉa sơ cấp trung y rỉa thoát ly lang băng phạm v ì có chút ít thủ đoạn trị liệu tiêu chảy ấm bệnh v v lâm phạm đối rơi xuống không phải rất hài lòng cũng không phải đại phu ta muốn cái này sơ cấp trung y để làm gì đơn giản chính là vô dụng tôn đ à o có chút cặn bã rơi xuống cái đồ chơi này cũng hợp tình hợp lý các người đem nơi này thanh lý một cái lâm phạm phải đi cùng vương chu tụ hợp tôn đảo nói đến cùng là thật là giả vẫn chưa biết được nếu như muốn nói lời hắn tin một nửa đi tôn đại phu nơi ở vương chu dẫn người đem nơi này vây quanh lúc này một đám người vây quanh giếng cạn lộ ra vẻ làm khó ngay tại vừa mới có người tiến bảo gặp được cạm b ấ y bị thương ra đại nhân cái này giếng cạn phía dưới hoàn toàn chính xác có cao cỡ nửa người thông đạo có thể thượng hạ rất hẹp cần không người tiến lên đồng thời có rất đúng tạm thời không biết cả b ấ y coi như có thể kịp phản ứng cũng cũng không đủ lớn địa phương né tránh nơi đây hung hiểm trừ phi là tu luyện tới tiên thiên cảnh nội lực ngoại phóng hình thành tiên thiên cơ khí nếu không lấy như thế dày đặc cơ quan rất khó thông qua quay chung quanh tại vương chu bên người đều là thâm niên bộ đầu trải qua vừa mới rõ xét bọn hắn phát hiện giếng cạn bên trong cơ quan rất phức tạp cũng rất khủng bố tùy tiện tiến vào hậu quả khó mà lường được ân vậy chỉ có thể chờ đợi hy vọng lâm bổ đầu có thể hỏi ra một chút tình báo tới vương chu nói người chung quanh nhìn xem vương chu bọn hắn đối lâm p h ạ m rất lạ l ắ m có thể nói căn bản là không có gặp qua nhưng liền cái này một hai ngày bọn hắn thường xuyên có thể nghe được lâm phàm cái tên này vốn cho rằng là đại nhân vật lại hoặc là theo ngoại thành tới cao thủ các loại cẩn thận sau khi nghe ngóng bọn hắn mới biết rõ nguyên lai、like、là mới vừa tuyển nhận bộ khoái cùng ngày liền được đề bạt làm đầu lên cao tốc độ rất nhanh ra ngoài ý định bên ngoài hơn nữa còn lập xuống đại công tại trần phủ cứu vương chu cùng liệt yêu phủ bốn vị đại nhân lợi hại thật sự là lợi hại đại nhân liền nhóm chúng ta cũng thúc thủ vô sách liền hắn mới vừa trở thành bộ khoái không có mấy ngày có thể có cái gì biện pháp một vị thâm niên bộ đầu nói ba người đi tất có thời ta ngươi không có biện pháp cũng không thể cho rằng người khác không có biện pháp lâm phạm từ bên ngoài đi tới vừa tới thời điểm liền nghe đến có người hoài nghi năng lực của hắn cái này còn có thể nhẫn nhất định phải chính chứng minh mới được đi vào vương chu trước mặt đại nhân may mắn không làm đục bệnh hỏi điểm đổ vợt nói xong lời này nhìn thoáng qua vừa mới đối với hắn có chút cẩn thận gặp thâm niên bộ đầu lộ ra nụ cười sán lạ phảng phất là đang nói ngươi tốt ta gọi lâm phạm mời tiếp xuống nhìn ta biểu diễn tốt b ả n đại nhân không có nhìn l ầ m ngươi ngươi quả nhiên có năng lực vương chu vui mừng cười nói trong tay có người tài ba cảm giác kia thật rất dễ chịu không chỉ có gặp chuyện không cần thiền có khi còn có thể ôm đ u ổ i mời các vị chờ một lát một lát lâm p h à m hướng phía trong phòng đi đến vừa mới vào nhà liền thấy vung đầy cánh hoa trong thùng tắm có cái tiểu một vị tiên tĩnh trôi nổi mặt nước thật sự là dám t ú i ra hỏa tắm rửa còn muốn cánh hoa rửa thơm như vậy là phục thị ai đi trao phúng về trao phúng đồ vật vẫn là phải cầm một vịt rất phổ thông bày ra tại trong thùng tắm liền cùng có đặc thù đam mê người ưa thích chơi một chút đứa bé đồ chơi mà thôi tuyệt đối sẽ không nghĩ nhiều như vậy một v ị cũng không nặng chế tắc rất tinh tế thoa thuốc nhuộm một cái đại hoàng vịt ngón tay dùng sức xoạt xoạt một tiếng một vịt vỡ vụn một cái chìa khóa theo một vịt bên trong rơi ra ngoài thật đúng là trốn ở chỗ này lâm phàm cầm lấy chìa khóa hướng phía bên ngoài đi đến hắn biết mình đang hướng phía một loại nào đó phức tạp mà chuyện nguy hiểm tiến lên dùng câu truyền hình điện ảnh bên trong kịch bản tới nói đó chính là cách tử vong không xa bên ngoài lâm phàm đi vào giếng cạn một bên đưa tay lên tới giếng cạn bên trong t ầ n g thứ hai giếng gạch sờ lấy một khối lại một khối gạch đột nhiên hắn phát hiện có nhanh gạch có vấn đề chụp lấy kẽ hở lập tức liền đem cái này cục gạch cho trục ra một cái l ô chìa khóa xuất hiện ở trước mắt lâm phàm đem chìa khóa bỏ vào chuyển động kéo kẹt kéo kẹt âm thanh truyền đến tựa như là đóng lại một loại nào đó cơ quan giống như đại nhân cũng đã đóng lại bất quá tốt nhất vẫn là tìm ra xúc tới nếm thử một cái lâm phàm nói được vương chu lập tức phân phó cũng không lâu lắm một tên bộ khoái dắt tới một con chó đại nhân không muốn à nhà ta vượng tài cùng ta sống nương tựa lẫn nhau nếu có cái gì bất chắc ta khó mà sống một mình à một tên áo vải nam tử hướng về phía con chó toát ra rõ ràng tình cảm nằm chó bộ khoái có chút xấu hổ báo cáo đại nhân chung quanh chỉ có cái này một nhà có chó thuộc hạ đã đã nói với hắn sẽ dành cho đền bù chỉ là một lượng bạc lâm phạm nói áo vải nam tử ngây người phảng phất nghe lầm vị này đại nhân vừa mới ngài nói bao nhiêu một lượng bạc lâm phạm nói lần nữa áo vải nam tử đột nhiên đại nghĩa bắt đầu đại nhân mặc dù nhỏ cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau nhưng nếu như hắn có thể đến giúp các vị đại nhân một tay kia là vinh hạnh của hắn còn xin các vị đại nhân không cần k h á c h khí thỏa thích sử dụng ma ơi một con chó một lượng bạc quả thực là gặp được tại thần gia sớm biết rõ liền nhiều nuôi mấy con chó lâm p h ạ m cảm giác cạm bấy là bị con bế nhưng vẫn là an toàn đệ nhất quỷ biết rõ bên trong vẫn sẽ hay không có khác nguy hiểm dựa theo như thường tình huống tới nói gặp được nguy hiểm khả năng cũng không lớn cũng không phải không có cũng không lâu lắm phóng tới trong giếng chó khắp nơi tán loạn không có gặp được bất chắc là kéo lên thời điểm còn rất tinh thần ta đi xuống xem một chút vương chu nghĩ đến trong giếng đi xem một chút đại nhân không thể mặc dù con chó này bình yên vô sự nhưng rất khó nói không có nguy hiểm đại nhân là giang đô thành trụ cột nếu như gặp bất chắc giang đô thành rắn mất đầu phiền phức khá lớn liền từ thuộc hạ đi xuống xem một chút xác định không có vấn đề về sau lại từ đại nhân xuống tới kia thâm n i ê n bộ đầu nói lâm phàm liếc mắt nhìn xem ra cái này một vị là nghĩ tại vương chu trước mặt biểu hiện một cái không có việc gì tùy tiện biểu hiện làm như thế nào biểu hiện liền làm sao biểu hiện hắn là tuyệt đối sẽ không đề nghị nói tiếp thật muốn gặp nguy hiểm muốn chạy cũng chạy không được nguy hùng vậy ngươi cần phải xem chừng vương chú nói ngẫm lại ngụy hùng nói có đạo lý nếu thật là có việc hoàn toàn chính xác có chút không ổn đại nhân yên tâm thuộc hạ chắc chắn xem chừng ngụy hùng trực tiếp nhảy xuống trong giếng biến mất tại mọi người trước mắt chương hai mươi ba ngươi sáo lộ này có chút không đúng lâm phàm nhìn xem giếng cạn lâm vào trầm tư ngụy hùng vì sao như thế chủ động muốn đi vào giếng cạn bên trong căn cứ lúc trước tình huống ngụy hùng thật nếu là muốn công phá giếng cạn nhất định sẽ chủ động xin đi sau đó bị cạm bẫy lốp giáo hấn một lần thân chịu trọng thương ra hiện tại con chó tiến vào một vòng nói rõ căn bản là không có vấn đề không khỏi hắn nghĩ tới truyền hình điện ảnh phim nội kinh thường sẽ phát sinh kịch bản phản đồ mãi mãi cũng sẽ nhớ biện pháp che giấu chân tướng của sự thật muốn xảy ra chuyện lâm phạm nói t h ầ m thế nào vương chu nghe lâm phạm huyên thuyền cũng không biết do nói cái gì ẩn tàng sao tính toán một chút không cần thiết ẩ n tàng đại nhân nếu như ngươi nói đợi lát nữa phía dưới đột nhiên chuyện phát sinh sẽ là cái gì tình huống lâm phạm nói vương chu kinh ngạc vội vàng nói ngươi nói rằng mặt còn có nguy hiểm không phải n vậy là Phạm Hắn hai nói. n cảm loại tốt n h rồi chỉ cần người an toàn còn lại cũng không trọng yếu vương chu trả lời hắn không nghe ra lâm phạm nói lời bên trong ý tứ ngày đều đã nói như thế ngay thẳng vậy mà đều không nghe ra ý tứ trong đó xem ra cần một lần nữa đánh giá vương chu trí tuệ đột nhiên có người kinh hô lên xảy ra chuyện xảy ra chuyện giếng cạn bên trong có khói sung r a ngụy bổ đầu còn tại bên trong giếng cạn cơ quan để bọn hắn có chút sợ hãi dù là đóng lại cơ quan dùng gia súc thí nghiệm một cái đối bọn hắn tới nói vẫn như cũ không thể để cho người yên tâm gia súc là gia súc người là người cả hai không thể nói nhập là một ai cũng không biết rõ bên trong còn có thể chuyện gì phát sinh lâm phàm thần s ắ c rất lạnh n g ạ t xem ra ngụy hùng lựa chọn nhóm lửa v ủ đi bên trong chứng cứ chính là không biết do hắn đến cùng có hay không đem sổ sách đặt ở trên thân căn cứ hắn phỏng đoán liền xem như phản đồ cũng là có tự tư tâm phát hiện có thể uy hiếp đối phương đồ vật khẳng định sẽ lưu tại trên thân cho mình tăng thêm một chút thẻ đánh bạc ngụy hùng mau ra đây vương chu hướng phía giếng cạn bên trong hô hảo sương mù rất là nồng đậm sặc người hô hấp đều có chút khó khăn càng là thấy không rõ bên trong tình huống đột nhiên một đôi tay nắm lấy giếng cạn biên giới một thân ảnh theo giếng cạn bên trong da ngụy hùng toàn thân bị khói bụi bao trùm chỗ cánh tay bị đốt đèn nhánh cũng có nướng chín hương vị phiêu t á n ra đại nhân thuộc hạ đang chết tại giếng cạn trong mật thất d ấ m lên c ả m ấ y dẫn tới hoạt hai vốn định đem những chừng cơ kia cứu giúp trở về thật không nghĩ đến thế lửa thật sự là quá lớn thuộc hạ ngụy hùng bi thống bất đắc dĩ thương tâm khổ sở đối với mình hành vi cảm giác sâu sắc hối hận lâm phàm nhìn xem ngụy hùng kia rất thật biểu lộ nếu như không phải nhìn nhiều mấy trăm bộ truyền hình điện ảnh phim sáo lộ trong lòng lưu thật đúng là có thể bị cái này ra hỏa cho lửa bịm đi qua nhìn một cái vẻ mặt này d i ễ n cũng giống như t h ậ t tích không sao có thể an toàn trở về chính là vận hạnh vương chu m ặ t không biểu tình vỗ ngụy hùng bà vai ở bên trong có gì phát hiện ngụy hùng nói đại nhân tại cuối lối đi là một chỗ mật thất bên trong ngọn đèn không thôi thuộc hạ lúc ấy cũng không hề để ý mà là bị trên b à n một phong mới vừa viết thư hấp dẫn liền tiến lên xem xét đột nhiên chu vi ngọn đèn nổ tung đại hỏa bốc cháy lên thời gian qua một lát liền đem mật thất nuốt hết thuộc hạ vốn định đem lá thư này mang đi có thể thế lửa quá lớn lá thư này đã sớm bị thiêu đốt thành cho tản ân vương chu thở dài một tiếng Có lâm ẽ là đang đáng tiếc, t h ô n ngối đoạn h thể i mất có phàm t chút. â n đi giống như cười mà không phải cười nhãn thần nhường vốn là có chút t r ộ t dạ ngụy hùng cảm giác có chút hoặc sợ đối với lâm phàm tới nói ngụy hùng cái này ra hỏa không đơn giản a hắn có thể xác định đám lửa này chính là ngụy hùng thả mà lại căn bản cũng không có cái gì tin có chỉ là số sách hắn nhìn ngụy hùng đỉnh đầu hiện hiện giới thiệu cũng không có số sách vậy đã nói rõ ngụy hùng khả năng không có đem sổ sách mang ra lại hoặc là đem sổ sách hủy đi mà hắn nhớ kỹ sổ sách bên trong nội dung nếu để cho ngụy hùng biết rõ lâm phạm ý nghĩ trong lòng tuyệt đối sẽ gầm thét ngươi không có tận mắt thấy làm sao lại xác định như vậy đại nhân ngươi biết rõ l ô niên người này sao lâm phạm hỏi vương chu nghĩ hoặc không có nhớ lại danh tự này có cảm giác quen thuộc lắc đầu không biết thế nào hôm nay tại trong trà lâu người này cầm một vạn lượng ngân phiếu hối lộ ta để cho ta thả tôn đảo sau đó bị ta chèm giết Ta n g hắn ĩ có thể xuất ra một ra vạn ý tứ rất rõ ràng chính là nhắc nhở vương chu người khác có thể sử dụng như thế kết xù ngân lượng hối lộ ta ta có thể chống đỡ được hối lộ cũng không đại biểu chúng ta người bên cạnh liền có người có thể ngăn cản được ta sẽ cho người đi điều tra cái này lỗ niên thân phận tốt niêm phong nơi này tản đi đi vương chu nói lâm phạm cũng không phải vương chu con run trong bụng chỗ nào biết rõ ý nghĩ của hắn đã nói nhiều như vậy có thể hay không nộ lại có thể nộ bao nhiêu vậy liền nhìn hắn nộ tính tự mình thân là bộ khoái nên làm tự nhiên làm tốt mục đích cuối cùng nhất vẫn là tu tiên a vừa tới thế giới này biết rõ đây là có tiên thế giới kêu mục tiêu không phải tu tiên còn có thể là cái gì chúng ta phải làm gì chắc đó một bước một cái dấu chân trước theo yếu gà làm lên không thể gấp lâm phạm rời đi nơi này vốn muốn đi theo dõi một cái ngụy hùng nhưng ngẫm lại thôi được rồi lấy trước mắt tình huống nguy hùng hẳn là sẽ rất xem chừng tuyệt đối sẽ không bộc lộ ra bất luận cái gì chân ngựa đi trước liệp yêu phủ tìm một chút công pháp nhìn xem có thể theo trên người địch nhân có tỷ lệ tuân r a công pháp là rất bá đạo hành vi chỉ là phải xem vật khí liệp yêu phủ tàng thư chi địa ngươi có thể ở chỗ này tìm xem ngươi muốn công pháp bất quá ta đề nghị ham hố không tốt tìm tới phù hợp tự mình mới là trọng yếu nhất lý trí dung nói đối lâm phàng cũng rất có hào cảm dù sao cũng là có ân cứu mạng đa t ạ lâm phàng đáp sau đó hướng phía bên trong đi đến vân, vân. lý trí dũng mở miệng lâm phàm quay đầu nhìn lại hơi nghi hoặc một chút lý trí dũng trầm tư chốc lát nói ngươi từng cứu mạng của ta chính là ân nhân của ta có sự tình ta hy vọng ngươi có thể biết rõ m ờ i g i ả m sự tình không cần tiếp tục truy tra xuống dưới đối ngươi không có chỗ tốt gì có phải hay không bên trong liên lụy quan hệ tương đối lớn lâm phàm hỏi lý trí dũng cười không có tiếp tục nói hết đi vào chọn lửa công pháp đi tìm tới tự mình phù hợp mới là tốt nhất chương 24, n ế u không biến thành đầu trọc công pháp này cũng không nhiều a chân tặng công pháp gian phòng cũng không lớn chỉ có ba cái ngăn tủ bảy đầy bí tịch tiện tay xuất ra một bản bí tịch mở ra xem bên trong có rất nhiều chú giải là viết xuống quyển bí tịch này người đối tu luyện công pháp này càng lộ l ậ t đến một trang cuối cùng có lưu danh tự l i ệ p yêu phủ mộ bạch lưu tại l i ệ p yêu phủ người đều là một chút hảo môn thế gia đệ tử bọn hắn tới đây chính là vì kiếm lấy đầy đủ công lao tương lai tham gia tiên môn khảo hạch cho nên chỉ cần không phải yêu ma gây nên liệu yêu phủ người bình thường sẽ không hỏi đến ngược lại là cũng không tệ tới liệu yêu phủ còn biết lưu lại một ít bí tịch xem như người tốt lâm phạm cẩn tìm h h ậ n trọng, n n cũng không nhìn thấy thấy bây giờ ộ t nhất môn công pháp, lưu được ề u là l bất nhập u lưu, tam lưu. dấu lưu. tam cất giấu dịch ra đây. Đột tìm ra ra Xem Lâm Phạm ư nhị cũng nhiên, dịch đây. đ một môn nhìn như không tệ công pháp thiết nổ công nhị lưu suy nghĩ một lát quyết định liền tuyển cái này môn công pháp c ù n g giã chư trùng c h à n g phối hợp lại nhất định có thể buộc phát ra càng thêm uy lực hắn hiện tại dùng đầu đụng người ta luôn cảm giác đầu của mình bất cứ lúc nào đều có thể nổ tung vì mình đầu suy nghĩ cái này môn công pháp là rất k ó cần thiết rời đi thời điểm cũng không nhìn thấy lý trí dũng cũng không có tại liệp yêu phụ dừng lại nếu như gặp phải lý trí dũng hắn thật rất nhớ biết rõ kia thế lực khổng lồ đến cùng là cái gì tuy nói thế lực kinh khủng nguy hiểm thế nhưng đại biểu cho có thể rơi ra càng nhiều đồ vật quan phủ bao phân phối khu dân cư ân tu luyện cái này môn công pháp có chút vất vả lâm phạm lật nhìn xem bí tịch xem tương đối cẩn thận bên trong chú giải viết rất rõ ràng trong tu luyện gặp phải vấn đề còn có phối hợp các loại dược tài có thể có trợ giúp tu luyện v v thiết đầu công nhị lưu ngạnh công ngoại tráng chúc dương cương tri kình kim nội tráng chi khí chia làm đồng t ử bái phật kim cương cử đình kim đồng kích cổ kim cương c h ẳ n g trung môn này thiết đầu công ở trong chứa đục nguyên cái cọc nội công hỗ trợ hậu viện lâm phàm đi vào một cái cây trước thủ trưởng sờ lấy vỏ cây có chút thô giáp nhưng cái này đem là tu luyện thiết đầu công bước đầu tiền đột nhiên cần tiến hành theo chất lượng không thể cưỡng ép tu luyện hắn sớm đã đem thiết đầu công phương pháp tu luyện ghi nhớ trong lòng nhìn xem chu vi không ai chú ý ngược lại là nhẹ nhàng thở ra ta đụng lâm phàm túi đầu vọt thẳng đâm vào vỏ cây bên trên lực lượng lạ lẫn nhau hắn chỉ cảm thấy đầu ông ông tắc hưởng còn có chút đau cái này cái gì phá phụ trợ nhỏ ấn ly tới nói không nên trực tiếp học được nha hắn có chút khóc không ra nước mắt thế nhưng là vì có thể tại trung kỳ lãng bắt đầu giai đoạn trước làm gì chắc đó là rất c ó cần thiết nếm trải trong khổ đau mới là người trên người a m ệ t m ỏ i chút khổ điểm không tính là gì chỉ cần hữu dụng là được ẩm ẩm ẩm ẩm trong hậu viện cả thể sắc và tinh thần hắn vùi đầu vào trong tu luyện khoả này to cỡ miệng chén cây cối theo hắn mỗi một lần va chạm liền đột nhiên chấn động lá cây rầm rầm từ trên trời rơi xuống một canh giờ sau động đất trời này làm sao lắc lợi hại như vậy lâm phạm cũng cảm giác trời đất quay cuồng đi đường đều có chút đánh trôi ngay sau đó có tiên huyết rủ xuống tại trên mí mắt đầu phá vỡ mẹ nó quá thống khổ lâm phạm mở ra hai chân chậm rãi ngồi xuống chậm chạp hô hấp tiến vào đục nguyên cái cọc tu luyện thiết đầu c ô n g chuyên môn nội lực rất nhanh thể nội có một c i cọc t luyện t i ế đ ầ n g chuyên môn nội lực rất n h n h thể n i có một cái lớn bằng ngón cái nội lực tràn vào đỉnh đầu lập tức đại não mắt sáng rất nhiều loại tia trời đất quay cuồng cảm giác biến mất không thấy gì nữa đầu cũng không phải đau đớn như vậy ai giá chưa yêu a ngươi cái này thiên phú thần thông không đủ ra sức nếu như đủ ra sức ta cũng không cần khổ cực như vậy tu luyện thiết đầu công lâm p h ạ m nói t h ầ m giá chưa yêu thiên phú thần thông ra dày thịt thô nhịn kháng nhịn đánh không d ó t vào nội lực rất khó phá phỏng nhưng bây giờ gặp phải ra hỏa ai không có tu vi thật muốn dùng đầu ngạnh kháng một cái chỉ sợ tào phớ đều phải bắn tung t ó i ra giang đô thành bến tàu tôn đảo lỗ niên đều đã chết một gian trong phòng một tên nam tử hồi báo tình huống tôn đảo vượt ngục bị kia lâm phàm chém giết Lô lâu Niên tại trà ba ị xem như thích khách giết chết. Thuộc hạ theo đem nghiệm như nơi đó biết được, lô Niên trên thân không có ngân làn nên hắn thích khách chết, thuộc hạ thi phiếu, thuộc hạ cho được, giết biết t có đó Lô là nghe â n lượng n lấy g mất. thuộc hạ báo cáo tình huống giao long bang tam đương ra đưa trong tay chén trà đập xuống đất sắc mặt tâm trầm đáng sợ đáng chết đồ vận cầm ngân lượng còn đem ta người giết đi đáng chết hắn đáng chết sau đó phảng phất nghĩ đến cái gì vậy bọn hắn có tìm được hay không sổ sách tam đương gia nộ hà thiên quan tâm nhất chính là việc này nếu để cho bọn hắn đạt được sổ sách hoàn toàn chính xác có chút phiền p h ứ c dù sao trong này ghi chép đồ vật cũng không phải đơn giản như vậy liên lụy phạm vi quá rộng tam đương gia tôn đào đem sổ sách giấu ở giếng cạn bên trong lúc đầu muốn bị phát hiện nhưng ngụy hùng một mồi l ử a đem giếng cạn mật thất đốt sổ sách cũng theo đó đốt đi nam tử nói nộ hà thiên đứng dậy chắp tay đi đến bên cửa sổ nhìn xem bên ngoài vô hạn giang hà hạ. ngươi xác định hắn đốt đi mà không phải đem sổ sách giấu đi sau đó dùng sổ sách đến uy hiếp nhóm chúng ta nam tử cúi đầu n h ữ mày khổ tư tia tam đương gia có ý tứ là chỉ có người chết mới có thể ngậm miệm tam đương gia nói vâng thuộc hạ minh bạch nam tử đáp biết rõ nên làm như thế nào tam đương gia nói kia lâm phạm là lai lịch thế nào liên sát giao long bang hai vị làm việc hồi tam đương gia căn cứ người phía dưới ngay móng kia lâm phạm mới vừa trở thành bộ khoái không có mấy ngày bị vương chu đề bạt làm bộ đầu cùng triệu đức thịnh điều tra mời giam địa sổ sách cất giấu địa phương cũng là hắn phát hiện nếu như không phải ngụy hùng vượt lên trước một bước sổ sách cũng đã trong tay vương chu nam tử nói ân tam đương gia trầm tư sau đó nói mới vừa trở thành bộ khoái không có mấy ngày liền lại mười giám nơi người giữ biện thành còn tung đến tôn đảo, người này giữ lại không nghĩ trở theo truy diệt trừ. pháp bộ đầu, đó đạo, được, vâng nam tử đáp kia chuyện sự tình này có cần hay không hồi báo cho đại đương ra không cần nộ thiên hà khoát tay sau đó liền không nói thêm gì nữa nam tử g i ã lặng lẽ thối lui hắn muốn an bài nhân thủ tìm kiếm cơ hội ra tay đầu lĩnh đầu có cái gì nghị không ra ngươi liền nói cũng không thể dạng này tìm chết vương bảo lục bước vào hậu viết lúc hắn liền thấy đầu dùng đầu đụng phải cây loại hành vi này coi như ngốc cũng sẽ không làm đến mà lại đầu đụng đầu cũng chảy máu thật là khủng khiếp thật là d o a người hắn nhất định phải ngăn lại đầu làm như vậy có chuyện gì liền hào hào nói làm gì cái này dạng đây lâm phàm dừng lại động tác cái gì tìm chết không tìm chết ngươi đầu ta tại tu luyện thiết đầu công đúng rồi ngươi tới v ừ a vặn cho ta đi hiệu thuốc bắt chút dược thảo trở về đây là tờ đơn nhanh đi hắn đến phố i t r í một chút thảo dược dùng để tu luyện thiết đầu công hiện tại cảm giác rất tốt chính là đầu đổ máu thời điểm t ó c c ấ t sũng có hơi phiền thoái nếu không biến thành đầu trọc chương hai mươi năm ta muốn tu luyện ta muốn thành tiên có cạo thành đầu chọc ý nghĩ về sau l i ề n đã xảy ra là không thể ngăn cản vì mạnh lên vì tu tiên nếu như ngay cả điểm ấy hy sinh cũng làm không được còn nói gì tu tiên đừng nhìn thiết đầu công giống như rất rát rưởi phối hợp giã chư trùng tràng da dày t h ì thô đây tuyệt đối là không đơn giản có lẽ người khác nhìn không ra có thể đối hắn tới nói công pháp cùng tiên phu ở giữa tổ hợp có thể b ộ c phát ra bao nhiêu uy lực kia là rõ như lòng bàn tay bên trong thành lâm phàm đi vào một nhà chuyên môn cắt tóc chủ quán vị này khách nhân cắt tóc các tóc sư phó gặp có khách nhân tới cửa rất nhiệt tình khi thấy lâm phàm trên người quần áo lúc nội tâm giật mình ý lập tức cải biến vị này đại nhân có chuyện gì cho ta cạo cái đầu chọc lâm phàm ngồi ở c h ỗ đó sờ lấy đầu thế giới này không có phát thụ cha mẹ thuyết pháp cho nên tùy tiện cạo muốn làm sao đến liền làm sao tới cái gì các tóc sư phó ngây người nhìn xem lâm phàm làm qua nhiều năm như vậy liền cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua dạng này khách nhân lâm phàm quay đầu thúc giục thất thần làm gì tranh thủ thời gian đậu thủ cũng không phải không trả tiền là là các tóc sư phó đứng ở một bên chính nhìn xem thân thủ làm ra kiệt tác biểu lộ quá dị cung thân xoay người liền sợ đối phương không hài lòng hất bàn đánh nện trả tiền ly khai đi trên đường phố thời điểm hắn cảm giác người trúng quanh toàn bộ ánh mắt khóa chặt ở trên người hắn có lẽ hắn hiện tại chính là trên đường phố đẹp nhất tử đi vương bảo lục đi trong thành tiệm thuốc mua thuốc trở về nhìn thấy phía trước tấm lưng kia thời điểm đột nhiên ngây người tên trọc đầu này là ai thuốc cũng lấy lòng sao lâm p h ạ m quay đầu lại hỏi nói vương bảo lục nhìn thấy gương mặt kia trong tay gói thuốc rơi xuống đất trận mắt hốc m ù n ó i đầu lĩnh tóc của ngươi làm sao không có lâm phàm sờ lấy đầu cười nói tu luyện thiết đầu k ô n g dễ dàng phun huyết Tóc lâm à là m ẩm ớt rất khó xử lý. tạo tóc cốc độc, cũng sạch cần khó không nhiên. nhiêu xử lý, ngạc Bao đơn giản, n g sẽ, n lượng kết toán ngươi, ngươi kết cho người? Người đi đ e cái công này mồn phàm á p sao c h é đem thiết đầu công ném cho vương bảo lục đồng thời nhường hắn sao chép tốt về sau đưa về liệp yêu phụ chỉ là mượn qua đến cũng không phải thật liền thuộc sở hữu của hắn dược tài đều đã mua s n g tốt đến chế biến tu luyện thiết đầu công chuyên môn thuốc cao bó xương nước chỉ có phối hợp cái này thuốc cao mới có thể đem thiết đầu công tu luyện tới cảnh giới tối cao nếu không đừng nói tu luyện tới cảnh giới tối cao chỉ sợ thời gian tu luyện lâu một chút đều có thể chỉnh ra nao chấn động đi vào phòng bếp đem dược thảo phóng tới trong nồi ra nhập nước đại hỏa thiêu đốt loại trừ nghèo hèn lưu lại tinh hoa qua hồi lâu trong nồi dược thảo biến sền sệt bắt đầu giống như là đính vào đáy nồi giống như người một chút hương vị hương thơm đã thành công về sau liền có thể b u ô n g tay b u ô n g chân tu luyện đi vào hậu viện tiếp tục dùng đầu va chạm vào cây khoản à y cây nhỏ đủ khổ cực ta ngay tại khỏe mạnh trưởng thành ngươi dùng đầu đụng đụng bản cây nhỏ sắp đứt gãy một canh giờ trôi qua lâm phạm đứng đục nguyên cái cọc đem bó xương nước bôi ở trên đầu tu hành nguyên bộ nội công bôi ở trên đầu bó xương nước bị hấp thu cảm giác đau đớn dần dần biến mất vết thương chậm dại khép lại cũng không lâu lắm bôi ở trên đầu bó xương nước chỉ còn lại cắn thuốc nhẹ nhàng một vòng cứng rắn cắn thuốc rơi xuống đất đây là đem dược lực toàn bộ hấp thu đầu không đau hấp thu dược cao thuốc dược lực về sau tiếp tục đụng phải cây nhỏ nguyên bản dáng dấp tươi tốt cây nhỏ trên cành cây l á xanh đã còn thừa không có mấy một trận gió thổi tới thân cành lay động cây nhỏ đang khóc ta còn muốn trưởng thành đâu người mẹ nó tốt quá phận a tu tiên ta muốn tu tiên coi như có được phụ trợ nhỏ cũng ngăn cản không được ta tự lực cánh sinh ý nghĩ hắn có thể đi tìm tu luyện thiết đầu công người đem chém giết có tỷ lệ tuân r a thiết đầu công có thể mấu chốt chính là ở đâu là dễ tìm như vậy h u ố n h ổ coi như tìm tới cũng không thể không phân tốt xấu đem người ta chém đi vẫn là tự mình tu luyện tương đối tốt ngay kế tiếp lâm phàng ngồi tại trong sân bên người chất đóng rất nhiều cục gạch cầm lấy một cục gạch hướng phía trên đầu vô tới đầu bình yên vô sự cục gạch chia năm xẻ bảy hắn hiện tại đã thành thói quen dạng này tu luyện mặc dù có chút đau nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác được đầu trở thành cứng gắc nói đơn giản một chút chính là thiết đầu công đã nhập hành đầu xưa đâu bằng nay cũng không phải theo người b ó p quả hầm mềm lúc này vương bảo lục theo phương xa đi tới nhìn thấy đầu lại tại tự mình hại mình không đành lòng chỉ là nhìn qua thiết đầu công bí tịch về sau hắn biết rõ đầu là thật tại tu luyện chỉ là cái này phương thức tu luyện thật đau quá nhìn xem cũng cảm rất đau đầu lĩnh cha ta nghĩ mời ngươi đi nhà ta làm khách vương bảo lục đứng ở một bên nhìn xem đầu đem một khối lại một cục gạch hướng trên đầu nện trong lòng liền kéo kẹt một cái quá dám. mạnh, nhường hắn đến, hắn khẳng định không lâm phạm cũng không có chuyện gì nhìn một chút còn có mấy đống cục gạch vậy được ngươi trở về nói cho cha ngươi ban đêm đến ta phải đem những này cục gạch cũng cho trụ mới được bất kể là ai đều không thể ngăn cản hắn dùng đầu cứng rắn ném gạch đầu hắn đến tu luyện a cái này thiết đầu công tu luyện thật sự s á n g khoái đầu rất thanh minh tranh thủ mấy ngày nay liền đem thiết đầu công tu luyện tới cảnh giới tối cao đầu lĩnh vậy ta hiện tại liền trở về nói cho cha ta vương bảo lục vui mừng hớn hở đầu cuối cùng đồng ý chờ đã cái này thiết đầu công ngươi trở về cũng phải tu luyện lâm phạm nhắc nhở hắn hiện tại trong tay đám người này một cái có thể đánh cũng không có Khổ không Thật nếu gặp phải nguy hiểm. Hắn không chỉ phải ra ta. từ nếu nguy còn gặp bảo đảm, còn phải bảo có được vâng ệ bọn hắn. Lập l tức. m Phạm suy h cho bọn hắn hảo hảo học một khóa, nhất ĩ xem một ra nên bọn đầu ị n luyện bọn hắn, không như xuống Vâng, h phải thể tiếp tôi dưới. tục vậy đ vương bảo lục nhìn thấy đầu đang châm tư không có q u á i dày cảm giác đầu nhất định là gặp được tu luyện bình cảnh cho nên mới sẽ lộ ra vẻ mặt như vậy mà hắn mãi mãi cũng không biết đến là người trong suy nghĩ đầu ngay tại một bên ném gạch một bên đang suy nghĩ như thế nào bào chế các ngươi chương hai mươi sáu phàm đầu chọc bọn bộ khoái nhìn thấy đầu một mực duy trì một cái tư thế ở nơi đó cầm gạch nộ vỗ đầu đều có chút ngộng đầu tu luyện chính là thiết đầu công bảo lục ca sao chép cho chúng ta cũng là thiết đầu công nhóm chúng ta sẽ không đều muốn k é ngã đồng d ạ n g đi xem hiện nay tình huống t h ư ợ n như là d ạ n g này dùng cục gạch vỗ đầu là rất đau cái này ta nghe bảo lục ca nói chúng ta đầu tu luyện thiết đầu công thời điểm đầu chảy máu tóc rất khó rửa sạch cho nên mới sẽ đem đầu tóc toàn bộ t ạ o đi ngươi nói nhóm chúng ta có thể hay không bị t ạ o đầu hẳn là sẽ không đi bọn bộ k h o i lâm vào thật sâu lo lắng bên trong ban đêm. đi Lâm Phạm đi vào vương à o v bảo lục t r o nhà g n l chỉ Vương Bảo có hai gian phòng một cái là phong bếp mặt khác chính là vương bảo lục cùng hắn cha ở địa phương trước tiệc cũng còn gì nước nhưng xem trong phòng tình huống rõ ràng có tu bổ qua vương lao bà giết gà thịt nướng chuẩn bị đồ ăn rất phong phú cái này khiến lâm phàm thụ sùng nữ kinh rất nhanh dừng lại đáp tạ yến kết thúc vương bảo lục đem bắt đua thu dọn đến phòng bếp vương lao bà nói lâm đại nhân nhà ta bảo lục từ nhỏ sinh một trận bệnh nặng xem qua trễ dẫn đến đem đầu h ố c cho cháy hỏng một mực bị người xem như nớ ngẩn đối đ ã i bây giờ hắn có thể đi theo lâm đại nhân dạng này người trong lòng ta cũng yên tâm hy vọng lâm đại nhân về sau có thể nhiều tha thứ điểm yên tâm bảo lục đi theo ta liền là người của ta sẽ không để cho hắn thụ khi dễ lâm p h ạ m l â g trung trà lên n h ấ p một hớp sau đó chậm rãi đặt chén trà xuống nói hắn biết do vương lao bà gọi hắn trở về ăn cơm ngoại trừ cảm t ạ bên ngoài còn có rút ngắn một cái ngắn quan rút một hệ. lâm ú c này, l Đại đem xin cái Nhân, nho nhỏ nhận Vương hãy h tâm Lao một ý, lấy. Bá ộ phàm gỗ n ỏ để lên b n hướng phía l â p h mang đẩy Nguyên tới. bản Lâm Phạm m theo tiểu dung có thể giờ phút này tiểu dung dần dần thu liễm đem hộp gỗ đẩy trở về vương lao bá người đây không phải tấm lòng nhỏ mà là tại nhục nhã ta à, bảo lục đi theo ta kia chính là ta người ta không mang theo hắn còn có thể mang theo ai những này đồ vật thu hồi đi là tuyệt đối không thể sắc trời không còn sớm ta cũng nên trở về lâm phàm đứng dậy hướng phía bên ngoài đi đến sau đó nói Bảo Lục, trước tiên đối i mai giờ lời. nói, ngươi cái ngươi đại khai liền ngày đến đúng quan Vâng,、đầu. Vương Vương nói, này con non, còn không đưa đưa nhà đại nhân. Không cần, không cần, chính Bà ly Lao đưa đưa ta đầu. phụ báo Bảo cáo. Lục trả t t Bảo Lục không cần đưa. Lâm cần không Phạm n đưa. ó sau đó lâm y khai nhà. Đối Vương Bảo Lục l phạm tới nói v ừ a mới đó chính là người khác tặng lễ tình tiết không quan tâm tại cái gì địa phương cũng có dạng này tập tục trải qua vương bảo lục lần này hắn là tuyệt đối sẽ không đến khác thủ hạ trong nhà ăn cơm lễ này có cái gì tốt tạo trên người hắn thế nhưng là người mang khoản tiền lớn hơn một vạn lượng ngân phiếu chỗ nào còn cần thu người ta hối lộ đây không phải tự hạ thân phận huống hồ tự mình có thể là thu hối lộ người sao hôm sau ánh mặt trời chiếu xuống lâm phàm đầu chọc phá lệ dễ thấy đều có thể làm tấm gương chiết xạ t r ó i trang thế nào các ngươi cho rằng đầu mới tiểu tóc như thế nào lâm phàm năm ngón tay mở ra sờ lấy bóng loáng đầu to liền cùng nhân vật phản diện chuẩn bị chém người lúc suy nghĩ từ nơi nào trước chặt đồng dạng đứng tại một loạt thủ h ạ nhóm giáp giọng hô to tán dương đẹp mắt nhẹ nhàng khoác khoái đầu đầu chọc cho người ta chấn nhiếp cảm giác nhìn một chút đều có thể đem trộm đạo hạ người bị h ù tệ ra quần bọn hắn từ nghèo tán dương không có đọc qua bao nhiêu sách chỉ có thể dùng đơn giản từ ngữ đến tán dương đầu đẹp trai ân lâm phàm hài lòng gật đầu hắn cũng cảm giác hiện tại đầu chọc có chút bà khí đi trên đường chẳng những gây nên sự chú ý của người khác còn dọa một chút trộm đạo hạ người ẩn nút chỗ tôi không dám động đậy hoàn toàn chính xác có rất mạnh lực uy hiếp ta nhuần bảo lục cho các ngươi thiết đầu công cũng nhận được đi hiện tại không có sự tình phát sinh hắn liền có thời gian hảo hảo bảo chế những n à y t i ệ u tử không hào hào tu luyện là không được làm một chuyến này liền phải liều mạng không có điểm tự vệ thủ đoạn thật đúng là không được nhận được thủ hạ cao giọng nói bọn hắn đều là nhìn qua đầu là như thế nào tu luyện kia phương thức thật thật là d o a người lâm phạm hài lòng gật đầu chúng ta đều là bộ khoái phụ trách là toàn bộ giang đô thành an toàn trên người chúng ta gánh rất nặng nhưng có thể bảo hộ giang đô thành điều kiện tiên quyết là nhóm chúng ta đến có chút thực lực nhưng bây giờ thực lực của các ngươi còn không được nhất định phải từ đầu nắm lên các ngươi nói có đạo lý hay không có đầu nói rất có lý vương bảo lục hô lớn nói h á n tối hôm qua liền bị lao cha điên cuồng tẩy não một buổi tối chính là các ngươi đầu nói cái gì ngươi cũng phải nói đúng cho nên không quan tâm lâm phạm nói cái gì vương bảo lục cũng lời suy nghĩ trực tiếp hô đối là được tốt đã dạng này vậy bây giờ nhóm chúng ta cần phải làm là từ đầu làm lên hiện tại mang các ngươi đi tạo đầu cũng cả một cái như đầu dạng này kiểu tóc nhường g i a n g đô thành d ầ n chúng xem thật kỹ một chút chúng ta quyết tâm lâm phạm phất tay cứ như vậy xác định tốt đồ vật liền muốn học được chia sẻ che giấu tính là gì loảng o ả n g tất cả mọi người nghe được lâm phạm lời nói này thời điểm cũng trận tròn mắt đầu lĩnh mang theo tóc tu luyện tiết đầu công cũng là đồng dạng a đúng vậy a có được như thế uy nghiêm tiểu tóc há có thể là nhóm chúng ta có khả năng có đầu lĩnh nhóm chúng ta không xứng có được bọn hắn không nghĩ tới đầu vậy mà để mắt tới đầu của bọn hắn nếu thật là cạo thành đầu dạng này chỉ sợ liền nàng dâu cũng khó khăn tìm a lâm phạm đưa tay ra hiệu mọi người yên tĩnh các vị đều là huynh đệ của chúng ta không phân ngươi ta không cần nói nhiều chỉ cần ta lâm phạm có k i a tất nhiên có các ngươi một phần vừa dứt lời lâm phạm ngữ khí đột nhiên nghiêm túc lên đếm số mười lăm bọn bộ k h ó i đứng thẳng tắp đêm số t ố t bảo lục dẫn đội xuất phát lâm phàm phất tay không cần nói nhảm nhiều lời trực tiếp xuất phát hoa bọn bộ k h ó i trong lòng hoa một tiếng khóc lên cảm giác đây là tại hướng đoạn đầu đài trên xuất phát có người nghĩ nửa đường chạy trốn thế nhưng là ngẩng đầu nhìn lại lúc phát hiện đầu nở nụ cười nhìn xem hắn k i a bóng loáng đầu có quang mang trợt lóe lên hắn sợ xem ra là không chạy được trong tiệm cắt tóc sư phó ngay tại cho khách nhân cắt tóc hắn cùng khách nhân trò chuyện chuyện ngày hôm qua có bộ đầu tại hắn nơi này đem đầu tóc cũng cho cạo sạch khách nhân phát ra tiếng than phục phản phất là không nghĩ tới giống như ẩm có hay không tại t ạ m mười lăm cái đầu lâm phàm trực tiếp đẩy cửa vào ngay tại cho khách nhân nói lấy ngày hôm qua chuyện cắt tóc sư phó nhìn người tới động tác đột nhiên dừng lại con mắt chừng cực kỳ lớn phản phất gặp quỷ giống như ẩm cắt tóc sư phó quỷ trên mặt đất hô to đại nhân tha mạng à, nhỏ bé thật không phải cố ý ở sau lưng nói ngài nói sâu à. tha mạng à. hắn nhìn thấy một đám bộ k h ó i đi đến trong lòng thật lạnh xong đời lâm phàm sờ lấy đầu trọc lớn có chút nghĩ hoặc chị cái gì đâu chương hai mươi bảy đầu chảy máu ở sau lưng nói xấu ta sao không bị người đấu kỵ kia là tầm thường bởi vậy trong lòng còn có chút cao hứng thân là giang đô thành bộ khoái há có thể ỉ vào thân phận địa vị ư ớ c hiếp phổ thông b á c h tính người khác làm được hắn có thể làm không ra lâm phạm đỡ dậy dọa co quắp cắt tóc sư phó mang cười nói không sao bản đại nhân không phải lòng dạ hẹp h ỏ i hàng người hiện tại còn làm phiền phiền ngươi giúp ta những này thủ hạ tạo đi tóc cùng ta đồng dạng là được ta những này thủ hạ đối sư phó tay nghề khen không dứt miệng nhất định phải làm ta cái này kiệu tóc đứng ở bên ở cắt ạ n h h n bọn bộ khoái, h có c ú muốn、khóc. Đầu, ngươi cũng không khóc. tóc h ể mở mắt n i lời biểu ta. Nhóm h như vậy, hoàn toàn chính là của cá nhân ngươi tứ có được hay không. Nhỏ không hành nghề vài chục xinh nhất ú lúc n nào nói toàn ngươi cùng ngài ngài này năm nay, g ta tứ tuổi, tóc ta tạo qua xinh đẹp nhất một cái đầu. Cắt tóc qua của qua là là cá có được cái cái kiểu vài đầu. vậy, y đẹp bé sư phò nói sau đó lời thề son sắt nói còn xin đại nhân yên tâm tiểu nhân nhất định đem các vị bộ khoái đại nhân đều chỉnh xong hoàn mỹ đẹp lâm phạm hài lòng gật đầu ngồi ở một bên chờ đợi bảo lục ngươi tới trước cho mọi người mang cái tốt đầu vâng đầu vương bảo lục đối có thể toàn bộ t h ế ngã đồng dạng tiểu tóc nội tâm rất là kích động hơn nữa còn là cái thứ nhất đây là đầu xem trọng biểu hiện của hắn trở về khẳng định phải nói cho cha bảo lục đầy cõi lòng mong đợi ngồi ở chỗ đó chờ đợi cắt tóc sư phó rất nhanh hào hào thanh âm trong phòng truyền ra còn lại bọn bộ khoái đứng ngồi bất an liền cùng trên ghế có kim đâm lấy cái mông giống như bọn hắn, rất muốn chạy trốn cách, nhưng bọn hắn biết rõ đây là chuyện không thể nào đầu ngay ở chỗ này nhìn xem bọn hắn ai có thể chạy sớm biết có thể như vậy trước đây coi như đánh chết bọn hắn c ũ nhưng bây giờ không sao không chỉ là hắn một người mà là tất cả mọi người đồng dạng chia sẻ một cái lực hấp dẫn là rất có chuyện tất yếu mà lại mấu chốt nhất chính là chuyện này đối với bọn hắn tu luyện thiết đầu công là có chỗ tốt có thể giảm đi rất nhiều phiền phức cha mẹ hải nhi muốn xuất ra một tên bộ khoái ngồi trên ghế nghĩ đến sắp đến kết quả k h ó e mắt của hắn liền chậm rãi lưu lại mấy giọt nước mắt sau đó lấy hết dũng khí nói tới đi ta đã làm tốt chuẩn bị vương bảo lục soi vào gương sờ lấy đầu càng xem càng ưa thích thật là dễ nhìn người đều biến tinh thần tốt nhiều đối bây giờ kiểu tóc thật yêu thích không b u n g tay về s a o đều phải dạng này không biết qua bao lâu là một đám đầu chọc bộ khoái xuất hiện trên đường phố thời điểm ven đường dân chúng cũng sợ ngây người có tiểu thương nhiệt liệt hướng lên trời ra sức giao hàng ánh mắt xéo qua nhìn thấy từng cái sáng loáng đầu lúc tứ chi cứng ác miệm mở rộng trận mắt hốc mồm nhìn trước mắt một Thật Một rất, mặt, nhìn màn. cũng không dám chính diện cùng dân chúng mồm đám cảm dám hốc hổ. khoái khó chịu cuối giác bộ Gặp quỷ. xấu đầu, đối lâm u ô n nhóm người mình cùng cảm giác d n chúng、so、sánh với đến chính n g so loại. với là ầ p h à m n ộ á đạo phát hiện tâm tình của bọn hắn cũng là có rất lớn vấn đề cần nhiều tôi luyện bắt đầu lại từ đầu theo ngày mai bắt đầu liền muốn đối bọn hắn bắt đầu đặc hấn những n à y tiểu tử thân là thủ hạ của hắn hắn liền phải phụ trách tới cùng có thể anh dũng hy sinh lại không thể ồn màng tiếng hét phẫn nộ kinh hãi bọn hắn ngầm đầu có khóc không ra nước mắt cũng không mặt mũi thấy người một ngày này việc này tại giang đô thành triệt để truyền ra quan p h ủ bộ khoái cạo thành đầu t r ọ c uy phong bắt diện đầu đều có thể sáng lên t r ứ n g mắt vô cùng luyện võ t r ư ở n g cũng nghe kỹ cho ta thiết đầu công là một môn nhị lưu công pháp tu luyện tới cảnh giới tối cao đầu có thể nát đỉnh các ngươi căn cơ nông cạn cẩn tuần hoàn tiến dần không thể nóng vội thuốc cao đã cho các ngươi phối tốt các ngươi riêng phần mình tìm một cái cây đi phối hợp đục nguyên cái cọc có thể làm ít công to lâm p h à n hóa thân nghiêm khắc bộ đầu tại tu luyện sự tỉnh trên tuyệt đối là rất nghiêm khắc bảo lục ngươi phụ trách dẫn đầu vâng v ư ơ n g bảo lục lớn tiếng nói cảm giác là có trọng trách muốn dẫn dắt nhiều người như vậy có phải hay không cũng coi như một cái quan mà lâm phạm thì cần muốn tiếp tục ném l ạ c h hắn đã đem thiết đầu công tu luyện tới cấp độ thứ hai tự ly cấp độ thứ ba cũng không xa có thể tu luyện nhanh như vậy hẳn là cùng thiên phú thần thông gia thị thô dạy có quan hệ tại tiên tiên trên cơ sở muốn so người khác có ưu thế lớn hơn lâm phạm cùng bọn hắn cùng một chỗ tu luyện đem cục gạch đem đến trong luyện võ trưởng cầm lấy một cục gạch liền hướng trên đầu vô tới hành vi quả quyết không chút nào sợ tu luyện thiết đầu công là rất khổ có thể không quan tâm có khổ hay không trước luyện thành lại nói vương bảo lục thân là người dẫn đầu sao có thể không lấy thân làm thì đầu trực tiếp hướng vỏ cây đục lên phình một tiếng trời đất quay cuồng mắt nổi đom đóm hai chân bất ổn liền cùng uống say giống như t r ờ i này tại la ca đồng thời đầu truyền lại tới đau đớn kem chút nhường hắn hét t o ra hắn n h ị n xuống không có la hét thân là đầu tự mình chỉ định dẫn đầu người thật muốn kêu đi ra đây không phải là một điểm mặt mũi cũng không có sao có bộ k h ó á i đứng tại cây trước mặt đưa tay h sờ sờ vỏ cây có chút thô g á p lại sờ lên bóng lóng đầu cái này một đầu đục vào cảm giác có điểm gì là lạ a nhìn một chút cầm cục gạch liền hướng trên đầu đập đầu hán lâm vào thật sâu trầm tư người này cùng xã hội loài người đầu có phải hay không thật tồn tại không đồng dạng các người nếu muốn ở chiến đấu bên trong không bỏ mệnh liền hiện tại cho ta đổ máu chảy mồ hôi nếu không vợ của các ngươi liền sẽ trở thành người khác nặng dâu con của các ngươi liền sẽ trở thành người khác đứa bé cha mẹ của các ngươi liền trở thành mẹ quá con tôi lão nhân ngẫm lại đều có chút thảm tu không tu luyện đều là các ngươi chính mình sự tỉnh đâu chỉ có thể nói với các ngươi nhiều như vậy lâm phàm đem trong lòng muốn nói lời sau khi nói xong l i ê n tiếp tục cầm lấy cục gạch hướng trên đầu nện có lẽ là hắn lại nói có chút tác dụng đoàn người cũng tu luyện lâm phạm vui mừng cười lúc này mới đúng nha ngồi ăn rồi chờ chết nhưng là muốn phải mặt bọn hắn đúng không chỉ là yêu ma còn có không muốn người biết ra hỏa thì như tôn đảo cùng l ô niên phía sau màn thế lực ẩm ẩm một vị bộ khoái đụng rất h u n g mãnh trên đầu đều là máu thế nhưng là vẫn tại đụng chạm lấy cao trần bân bình thường rất ít nói lâm phạm bình thường liền sẽ quan sát tự mình đội ngũ này bên trong mỗi một vị thủ hạ tính cách cái này cao chấn v â n làm người tương đối châm ổn một chút chuyện quan trọng có thể yên tâm giao cho đối phương theo lý thuyết dạng này người là sẽ có tiền đồ đáng tiếc ca là bộ khoái đều là gia cảnh bần hàn coi như n g h ị tu luyện cũng không có tư cách chạm đến những thứ này đục phun máu liền phải bôi thuốc cùng đứng đục nguyên cái cọc trong ngoài hỗ trợ mới có thể không sẽ lưu lại di chứng lâm phạm nói mặc dù lần đầu tu luyện cảm giác rất thoải mái nhưng cũng không thể liệu mạng như vậy hại ta đều phải đuổi theo các ngươi tiết tấu cục gạch lốp búp há hướng trên đầu nện a bảo lục ca đầu ngươi trên phun máu thứ tư vương bảo lục quay đầu rất n g h i hoặc chỗ nào phun máu đám người trợn mắt hốc m ồ m nhìn xem bảo lục ca trên đầu có một cái vòi máu nhỏ phun tới hình thành đường vòng cùng sau đó rơi xuống chương hai mươi tám đầu ngươi không thể dạng này tu luyện sao có thể không có gì bất ngờ xảy ra nếu như không có gì bất ngờ xảy ra vậy thì không phải là tu luyện bảo lục anh dũng mang theo hắn tinh thần bất khuất nga xuống nhanh cầm máu lâm phản có chút ít hoảng thậm chí cảm giác tội ác tại trời b ả o lục đầu vốn là không hiệu nghiệm bây giờ lại phun ra đáng sợ như vậy hê .E. luôn cảm giác là hắn mang theo một cái không tốt mở đầu trải qua một phen cứu rút b ả o lục c ung dung tỉnh lại khi mở mắt ra nhãn thần còn có chút mơ hồ đầu lĩnh ta đây là thế nào có chút ít hố đ ụ c chính mình cũng không biết rõ là thế nào hôn mê hắn còn có thể nói cái gì chỉ có thể n h ư ờ n g b ả o lục trước nghỉ ngơi thật tốt khác đi loạn nếu không thật có thể xô ra vấn đề đến thật vất vả mới có m ộ ư ơ i năm vị thủ hạ lập tức biến thành m ộ ư ơ i bốn vị nhiều hồ à. các ngươi cũng làm gì còn không tranh thủ thời gian bắt đầu luyện bảo lục đây là cho các ngươi sinh động lên bài học tu luyện cần tuần hoàn t i ế n đến dần không thể nóng vội hắn thật mệt mỏi quá bọn này nhỏ bé quá không đáng tin cậy tu luyện cái thiết đầu công đều có thể đem tự mình tu luyện thành dạng này nghĩ hắn thân là đầu lĩnh của bọn họ cũng là thường thường không có gì lạ người bình thường mà thôi có lẽ tại tu luyện phương diện này so với các ngươi có chút thiên phú nhưng bỏ mặc thiên phú không thiên phú cho dù ai cũng biết không thể loạn như vậy đúng a bảo lục nằm trên ghế nghỉ ngơi trên đầu trào máu vết thương đã bị ngừng lại đầu lĩnh bảo lục để ngươi thất vọng vương bảo lục nghiêng đầu trong mắt hiện lên này khổ sở nhãn thần lâm phạm giang rộng ra chân túi đầu ngồi ở chỗ đó như là máy móc đồng dạng đem cục gạch hướng trên đầu nện bảo lục a ngươi tu luyện trị số tinh thần phải học tập nhưng đầu cũng nói với ngươi muốn tuần hoàn tiến đến dần ngươi làm sao lại không nghe đâu hắn chỉ có thể hào hào an ủi bảo lục để phòng nói qua quá mức làm bị thương bảo lục lòng tự trọng mặc dù bảo lục không nhất định sẽ lý giải hắn ý tứ cảm giác không chịu được lòng tự trọng là khó nhưng hắn thân là đầu lại muôn cố kỵ đến điểm này đầu lĩnh là bảo lục sai là bảo lục nghị quá nhiều ta cho là ta đầu so cây phải cứng rắn rất nhiều thật không nghĩ đến cây này mặt ngoài có ưu cục vương bảo lục rất khó chịu lâm phạm giơ lên cục gạch nộ v ô đầu cục gạch vỡ nát ân lần sau phải chú ý hắn còn có thể nói không sai đây không phải bảo lục vấn đề mà là vỏ cây này xấu lại có ưu cục hại bảo lục phun máu vâng đầu đợi lát nữa nghỉ ngơi tốt ta muốn tiếp tục tu luyện vương bảo lục kiên định nói ai lâm phạm tâm rất mệt mỏi hắn n h ư ờ n g các tiểu đệ tu luyện thiết đầu công chính là nghĩ d á n g lâm tạo thành một cái trận pháp cùng địch nhân của nhau nhưng nhìn hiện tại cái này tình huống đừng mẹ nó nói trận pháp xem trước một chút có thể hay không nhập môn lại nói về phần càng xa lý tưởng tỷ như tạo thành một chi làm cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mật đội ngũ liền danh tự đều đã nghĩ kỹ thanh quang ngốc kích đội chọc đầu lóe ra t h á n h quang q u a n triệt lấy chính nghĩa cùng tín nhiệm lấy vắt chảy ra nước chọc chi đầu đập nệ địch nhân bảo vệ giang đô thành an toàn chỉ là những n à y cũng liền ngẫm lại mà thôi thật muốn làm đến b ư ớ c này còn rất xa xôi chí ít lấy trước mắt tình huống đến xem trên lệch mười vạn tám ngàn giảm đi p ư ơ n g xa vương chu đứng chắp tay nhìn xem trong luyện võ trường tình huống rất là vui mừng gật đầu xem ra chính mình nhãn quang vẫn là rất không tệ có thể chọn lựa ra như thế người ưu tú ủy thác trách nhiệm bất quá hắn có chút không nhìn ra hiểu lâm phàm đến cùng là thế nào nghĩ làm sao lại chọn lựa thiết đầu công cái này môn công pháp đích thật là không tệ nhưng mấu chốt quá trình có chút thống khổ nhưng những này đều không phải là vấn đề nhìn thấy bọn hắn cũng như thế cố gắng tu luyện vương chu đối bọn hắn cũng là ôm lấy rất lớn hy vọng ban đêm có bộ khoái là muốn về nhà trong lòng bọn họ hủy khuất ta muốn trở về cùng phụ mẫu hảo hảo kể khổ đầu của bọn hắn quá tàn nhẫn có thể để bọn hắn không nghĩ tới chính là cha mẹ của bọn hắn vậy mà đứng tại đầu lĩnh bên này nói n ế m trải trong khổ đau mới là người trên người như thế phụ trách đại nhân thật quá hiếm thấy lúc nào mời các ngươi đại nhân trở về ăn bữa cơm phải ngay mặt cảm tạng lập tức bọn hắn liền suy nghĩ mình rốt cuộc có phải hay không cha mẹ thân sinh a ngay kế tiếp quan phủ cửa ra vào lâm phạm đứng tại cửa ra vào chờ đợi ở tại quan phủ phân phối nhà ở bên trong bọn bộ khoái đã tại cửa ra vào chờ đợi có bộ khoái đến thời điểm trong lòng đột nhiên run lên luôn cảm giác là phải có đại sự phát sinh giống như tới liền tất cả tập hợp chờ những người khác đến lâm phạm nói bọn hắn không biết rõ đầu là muốn làm gì nhưng là cũng ngoan ngoan đứng ở nơi đó ngày hôm qua tu luyện thiết đầu công trên đầu đều là bao bất quá tại bôi lên thuốc cao về sau trong vòng một đêm trên đầu bao đều biến mất rất nhanh mười lăm vị bộ khoái cũng đúng chỗ đứng nghiêm ở nơi đó ánh mắt nhìn xem đầu chờ đợi đầu chỉ lệnh t ố t người đều đến đông đủ như vậy hôm nay kiểu ma quỷ huấn luyện chính thức bắt đầu cũng c ở i ra cho ta áo lâm phạm n ộ a t h ầ n s ắ c rất là nghiêm túc kinh hãi thủ hạ mau cởi xuống mặc dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng đầu nói muốn cởi vậy thì phải cởi xuống bây giờ buổi sáng nhiệt độ tương đối thấp thời háo ra bọn bộ khoái cũng cảm giác có chút lạnh thế nhưng là tại đầu huy nhìn thấy bọn hắn cũng duy trì lúc trước tư thế động cũng không dám động chờ đợi đầu chỉ huy bảo lục dẫn đầu vây quanh bên trong thành đường đi bắt đầu chạy cũng chạy cho ta bắt đầu vừa dứt lời mười lăm vị bộ khoái cũng bắt đầu chạy bảo lục chạy cho ta nhanh lên muốn làm qua người khác phải có tốt thân thể nhìn xem các ngươi hiện tại thân thể liền một khối cơ bắp cũng không có còn có thể tính toán nam nhân sao lâm phản cưới trên một con ngựa theo ở phía sau trên đường phố dân chúng chung quanh nhóm trận mắt hốc mồm nhìn xem bọn hắn cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ gặp tình cảnh như vậy mười sáu cái đại quang đầu sáng loáng ánh mặt trời chiếu khi đi tới cái này đầu to cũng phản lấy ánh sáng cũng chính là tục xương thánh quang những này bộ khoái uống lộn thuốc ca suýt nói nhỏ chút xem chừng ngươi không may đối với bọn bộ khoái tới nói bọn hắn thật có chút muốn khóc đầu ta có thể hay không đến không ai địa phương chạy à da mặt mỏng cũng đỏ mặt hận không thể tìm khe hở trốn vào đi quá mất mặt nha mà lại bọn hắn muốn kháng nghĩ chính là vì sao đầu muốn cưỡi ngựa không cùng bọn hắn c là giao một bắt chỗ chạy. Lâm Phạm n g h các tiểu lăng c h bang phái tới ám sát lâm phàm nhưng là căn cứ trong khoảng thời gian này theo dõi bọn hắn phát hiện đối phương rất ít ly khai quan phủ một mình hành động cái này khiến bọn hắn rất khó bắt được cơ hội đ ộ n thủ nếu như trong thành động thủ kia là vô cùng nguy hiểm hiện tại cấp trên cho bọn hắn thời gian cũng không nhiều cũng nhanh đến kỳ hạn nếu là còn không đ ộ n thủ mặt sau này coi như có chút phiền p h ứ c chương hai mươi chín sáo lộ tự tại lòng người luyện võ trường lâm phàm mang theo bọn hắn vây quanh giang đô thành chạy một vòng bọn hắn hầu như đều mệt m ỏ i thành chó đồng dạng nằm dạp trên mặt đất nhưng là tại lâm phàm thúc giục dưới bọn hắn trở lại luyện võ trưởng tiếp tục tu luyện thiết đ ầ công mệt mỏi đây là không tồn tại sự tình ai muốn mẹ đứng không nổi liền để đoàn người một tổ mà thượng tướng y phục của hắn lột ném tới bên ngoài nghĩ như vậy đi ngủ liền cho ta để trần ở bên ngoài ngủ đây là bọn bộ khoái lần thứ nhất kiến thức đến đầu nghiêm khắc một mặt ẩm ẩm luyện võ trường bên trong truyền lại tiếng va chạm phí một tiếng lâm phàm đem một cục gạch vô nấp ấy thiết đầu công tầng thứ hai bị công phá tiến vào tầng thứ ba cục gạch đối với hắn đã không được bất cứ tác dụng gì sau đó liền muốn tăng lớn huấn luyện cường độ tỉ như dùng đầu đụng khối sắt hắn có thể tu luyện như thế nhanh chóng cùng hắn thiên phú cùng cố gắng là không phân ra hả loại này tình huống vậy mà cho ta một loại coi như không có phụ trợ nhỏ ta cũng có thể dựa vào chính mình cố gắng cùng thiên phú tu luyện thành cao thủ cảm giác đây không phải là ảo giác lâm p h ạ m trầm tư suy nghĩ yên lặng gật đầu hiện thực hẳn là dạng này ảo giác là không tồn tại lúc này một tên nha dịch vội vàng chạy vào đi vào lâm p h ạ m trước mặt đại nhân vừa mới có người để cho ta đưa phong thư cho ngươi nha dịch hai tay đưa lên phong thư ánh mắt nhìn về phía t r u n g quanh nhìn thấy bọn hắn tu luyện bộ dáng trong lòng đột nhiên r u lên thật thật là đáng sợ may mắn hắn không phải bộ k h o i mà lâm à nhà này một tên ngồi ăn rồi chết nhà dịch. Nếu không thật có thể tại chết tới? ngồi ăn Nếu không dạng này huấn luyện chính xác chết đi. Người nào rồi đi. chờ dịch. có xác l đưa phàm p hơi ấ t một tiểu nghĩ đến cái gì? nói bổ sung, một cái ăn gì, hài.、Lâm、Phạm h cái cái bổ que Lâm kẹo ngây người một đứa bé đưa tới cái này khiến trong óc của hắn tuân ra vô số mạch suy nghĩ đã từng mấy trăm bộ truyền hình điện ảnh phim xáo lộn h ư là linh cảm đồng dạng bừng lên phất phất tay nhường nha dịch lui ra mở ra phong thư muốn biết rõ mười dặm chân tướng tối nay giờ tí một người tới mười g i ặ m địa đừng nói cho bất luận kẻ nào bên cạnh ngươi mỗi một vị cũng có thể cùng đối phương cấu kết trong phong thư nội dung cũng không nhiều cũng không có ký tên chính là thật đơn giản một câu vấn đề lớn lâm phàm hít mắt xem ra là có người muốn làm hắn loại này xáo lộ hắn cũng không biết nhìn qua bao nhiêu dị vãng truyền hình điện ảnh phim bên trong xáo lộ đều là dạng này đây là trọng yếu vai phụ gặp thường đến xáo lộ vì chính chứng minh năng lực đồng thời vì bắt được phía sau màn hát thủ thật đúng là gan to bằng trời một người phó ước cho là mình có thể được đến tin tức hữu dụng cuối cùng bị người chặt thành thịt nát còn có một loại khả năng chính là vì chấm dứt hậu hoạn sẽ tiến hành vu hoan hãm hại vân vân phát sinh những tình huống này xác suất thật sự là quá cao ai các ngươi có thể muốn thất vọng ta lâm phàm chính là một tên bộ khoái mười dặm sự t ì n h đều đã đi qua ta lại không muốn đem phía sau thế lực cho bắt tới liền không đổi các ngươi cùng nhau đổ dỡn lâm phàm đem tin cất kỹ về phần sẽ đi hay không mười g i ả m đ i ệ n kia thật đầu góc có hố mới có thể đi bất quá chờ đã vậy ai mới là nhân vật chính đâu đối với nhân vật chính cùng vai phụ vấn đề này lâm phạm lại lâm vào thật sâu trong chầm tư hắn không tin tự mình là vai phụ chí ít cũng là đang cố gắng nhân vật chính đi lâm phạm là không muốn quản những chuyện này nhưng dù là hắn biết rõ sáo l ộ ngàn ngàn vạn cũng phải đem nhân tính cân nhắc đi vào lòng hiếu kỳ hại chết mẹo là rất có đạo lý các ngươi cũng cho ta hảo hảo tu luyện chớ có biến n h á c lâm phạm rời đi nơi này đi tìm vương chu không nếu như để cho vương chu đi điều tra một cái tình huống mà hắn liền đợi trong thành là được vương chu ngay tại xử lý công sự đại nhân ở đây sao lâm phạm đứng ở ngoài cửa nói vào đi trong phòng chuyển đến vương chu t h a n h âm lâm phạm đẩy cửa vào đem phong thư lấy ra đại nhân đây là vừa mới có người đưa cho thuộc hạ tin còn xin xem qua vương chu nghi ngờ tiếp nhận thư tín mở ra xem mặt không biến hóa lại nghi ngờ nói biết là ai cho ngươi đưa tới sao không biết rõ nghe nha dịch nói là một đứa bé đưa tới hẳn là người kia cho tiểu hải mua đường lâm phạm nói loại này đưa tin phương thức cũng không hiếm thấy nhưng đối vương chu tới nói khẳng định chưa từng gặp qua mấy lần n g ư ờ i thấy thế nào vương chu hỏi lâm phạm nói đại nhân theo thuộc hạ xem đây là đối phương nghĩ rụ rỗ thuộc hạ đi qua đến nơi đó có thể sẽ phát sinh trở xuống mấy loại sự t ì n h thuộc hạ có thể sẽ n ộ hại bị đối phương loạn đao chém chết có lẽ sẽ vu hoan h ã m hại thuộc hạ đến nơi đó không có gặp được đối phương nhưng ở nơi đó có lẽ sẽ có một cỗ thi thể mà qua không được bao lâu các đại nhân liền sẽ đến nơi đó đem thuộc hạ nhân tăng cũng lấy được lâm phàm đem các loại khả năng tính đều nói ra vương chu nhìn về phía lâm phàm nhắn thần trước trước vui mừng đến bây giờ chân kinh thậm chí cũng hơi miệng mở rộng có chút trận mắt hớp mồm phảng phất là bị lâm phàm trò kinh sợ giống như đây là nhân tài a vương chu không nhịn được tán dương dị vang chỉ là quý tài mà bây giờ hắn thái độ đối với lâm phạm lần nữa phát sinh biến hóa cực lớn đây là nhân tài bên trong nhân tài à, về sau có thể đón hát lớp ngươi là thế nào suy đoán ra những này vương chu hỏi lâm phạm còn có thể nói cho hắn biết nếu như ngươi có thể nhàm chán xem hết mấy trăm bộ truyền hình điện ảnh phim ngươi cũng có thể làm được điểm này đại nhân đây là thuộc hạ phỏng đoán có được tôn đ à o cùng l ô niên chết tại thuộc hạ trong tay bọn hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ hiện tại hẳn là muốn đối thuộc hạ độc thủ lâm phạm lạnh ngặt nói trong mắt lấp lóe một đạo con mang p lâm phàm đem ý nghĩ của mình nói ra biến thành đầu chọc về sau hắn luôn cảm giác đầu của mình giống như biến càng thêm thông minh vương chu đi tới phía trước cửa sổ đứng chắc tay chầm dãi nói ta biết rõ một ít chuyện trong lòng cũng có chỗ suy đoán có lẽ biết là ai muốn động tới ngươi nhưng ngươi là ta muốn vung c h ồ người n g không thể cho phép bọn hắn làm càn như thế xuống dưới nhất định phải cho bọn hắn hung hăng một bài học ngươi nói xem ngươi ý nghĩ lâm phàm chầm tư hắn cũng không muốn ra khỏi thành đợi trong thành là rất an toàn chỉ là xem hiện tại tình huống đợi trong thành khẳng định là chuyện không thể nào hắn cũng nghĩ tiếp tục chặt chọn người rơi ra điểm tốt đồ vật lâm phàm đi vào vương chu bên người ở bên thai nhỏ g i ọ n l ầ bầm giá Giá. một thất tuấn mã chạy như bay ra khỏi cửa thành liền hướng phía mười dặm phương hướng đánh tới mà tại kia tuấn mã ly khai không bao lâu một vị cầm trong tay k ẹ o que tiểu hải kéo lấy nước mũi đem một phong thư giao cho phía ngoài nha dịch để bọn hắn giao cho vương chu vương đại nhân một ngày hai cây k ẹ o que thật vui vẻ thúc thúc thật tốt cỡ nào hy vọng ngày mai còn có thể có tin có thể đưa truy cập trang web tàu đi ở c h u y ệ n phun com để nghe t h ọ n bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương ba mươi hoa hảo tâm cơ a tạ ơn tích, tích xe lái xe minh chủ trong trả lâu thuyết thư tiên sinh kích tỉnh khẳng khái cố sự tại trong trà lâu nên đón một mảnh gọi tốt l ầ u hai phòng người cái này biện pháp quả nhiên dễ dùng thật bị lừa rồi nói chuyện người này tướng mạo bình thường không có bất luận cái gì xuất chúng địa phương chỉ là khỏe mắt dài nhỏ cho người ta một loại âm trầm hèn hạ cảm giác g i a o long bang sát thủ dương trí danh xưng ơ lạc thủ của ma một vị khắc hào hoa phong nhã trong tay đung đưa quả giấy cho hắn chống d ô n g tăng thêm một tia văn nhân khí chất dao long bang sát thủ vũ bân danh xưng huyết thủ thư sinh đây là tự nhiên chỉ cần là ta nghĩ tới biện pháp bọn hắn liền mơ tưởng phá giải huyền bí trong đó còn không phải ngoan ngoãn làm tiếp vũ bân lắc lư trong tay quạt giấy vừa cười vừa nói dương trí nói kỳ thật đem hắn dẫn dụ ra nhóm chúng ta xuất thủ đem hắn chém giết liền tốt chỗ nào cần như thế phiền phước người đây liền không minh bạch hai phần ngữ kế đủ để đem hắn ép gắt gao vũ bân rất tự tin cũng là không ngại dương trí xem không hiểu nếu như hắn đều có thể xem hiểu còn thế nào có thể thể hiện ra hắn cái này thông minh đến cực h ạ n đầu nghe ta tinh tế nói đến vũ bân cười đem tử lấy làm kiêu ngạo hai loại này ngữ kế nói cho dương trí lắng nghe đồng thời cũng làm tốt đối phương c ú n g bái hắn chuẩn bị một kế là hắn đi vương chu không có đi còn cần nhóm chúng ta độc thủ hai kế là hắn đi vương chu cũng đi bị nhóm chúng ta vu hoan hãm hại t r ă m miệng khó phân biệt xem bọn hắn tự giết lẫn nhau nếu như đấu lưỡng bại câu thường nhóm chúng ta chẳng phải là ngồi thu ngư ông thủ lợi dương trí lắng nghe là nghe s o n g vũ bân nói những này biện pháp về sau sợ hai than nói n h ư kế hay đây quả thực là một lớp đã san bằng một lớp khác lại khởi nhất t i ễ n song điêu không hổ là huyết thủ thư sinh chỉ cần có ngươi tại liền không xong không thành nhiệm vụ đối với dương trí tới nói hắn không thể không đội phục vũ bân như kế thật là thiên ý vô phùng hắn liền ưa thích cùng đầu góc người thông minh cùng một chỗ hoàn thành nhiệm vụ vũ bân cười lớn giết người cũng là có coi trọng giết người chu tâm cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi như thế mưu kế cũng là đoạn này thời gian trầm tư suy nghĩ ra hắn chết cũng là không a n mặt trời chiều ngã về tây hoàng hôn đến mười giam đ ị a một đạo người khoác áo t r o à n g bóng người xuất hiện ở nơi đó áo bào đen che đậy lấy thân thể mượn nhờ mở tối quang mang căn bản thấy không rõ người tới rốt cuộc là ai chỗ tối dương trí cùng vũ bân nhỏ giọng trò chuyện với nhau hắn tới ân chờ đã không nên gấp nhìn xem vương chu bọn hắn đến cùng có thể hay không tới còn có người kia đến cùng phải hay không mục tiêu của chúng ta còn không tốt l ắ m nói hết thể xem chừng làm chủ vũ bân nhỏ giọng nói ánh mắt gắt gao khóa chặt đạo thân ả n h kia hất lên áo bào đen không nhìn thấy mặt không cách nào xác định người kia chính là bọn hắn muốn tìm bất cứ chuyện gì đều sẽ phát sinh cẩn thận nghiêm túc mới là trọng yếu nhất lâm phàm s ố c lên gắn vào trên đầu áo bào đen lộ ra chân diện mục hoàng hôn quang huy chiếu vào trên đầu hiện ra người, người à muốn muốn nghĩ, nghĩ vũ bân nhìn thấy lâm phàm đầu chọc còn có dung mạo nhẹ nhàng thở ra xem ra là thật suy nghĩ nhiều trong lòng cười lạnh vậy mà thật dám đến kia cam đoan ngươi có đến mà không có về lâm phàm khắp nơi nhìn xem c ũ n g không có phát hiện có vấn đề địa phương đối với hắn mà nói đối phương xáo lộ mặc dù có chút ít sâu nhưng làm u ố n đem hắn hố chết ở chỗ này còn không được đột nhiên hắn nhìn thấy phía trước chỗ tối tăm có một thân ảnh đứng ở nơi đó cũng chưa hề đụng tới dùng đồng thời càng thêm tỉ mỉ quan sát hoàn cảnh chung quanh hả hắn phát hiện một chút dấu vết để lại một ít cây da bên trên có đao đập tới lưu lại vết tích đồng thời mặt đất bụi cỏ cũng có đếm không hết với đao vu hoan hãm hại xáo lộ sao lâm p h à n nghĩ tới rất nhiều xáo lộ đem bất luận cái gì có khả năng phát sinh s á o lộ cũng suy nghĩ một lần đối với vu h oan hãm hại loại này biện pháp tự nhiên là nghĩ nhiều nhất mặc dù không nhìn thấy thân ảnh kia khuôn mặt nhưng cũng không cần nghĩ cũng biết rõ người này là ai ngụy hùng ngoại trừ hắn còn có thể là ai dù sao cũng là hắn tiến vào giếng cạn tôn đào thế lực sau l ư n g tuyệt đối sẽ không cho phép ngụy hùng còn sống dù là hắn không có tại giếng cạn bên trong được cái gì cũng tuyệt đối sống không được đừng hỏi hắn là thế nào biết đến truyền hình điện ảnh phim bên trong đại đa số đều là diễn như vậy chỉ cần các ngươi có dũng khí diễn ta liền cảm tưởng lâm phà muốn m nhìn một chút người kia đến cùng phải hay không n g bị hùng liền trên hắn trước chuẩn bị xem xét lúc lập tức dừng lại bước chân v â n v â n có vấn đề đối phương có thể nghĩ tới những thứ này xáo lộ nói rõ đối phương cũng không ngúng ố c rất có thể tại đạo thân ảnh này trên động tay chân t ỷ như đến gần thời điểm phát động áng khí bạo vũ lê hoa châm đẩy trời bắn tung tóe trực tiếp bị đâm xuyên thành tổ hong vào vẽ ngẫm lại cũng cảm giác kinh khủng lại hoặc là tại trên thi thể b ô i lên độc dịch dính vào độc dịch liền hẳn phải chết những này đều không thể không cân nhắc đi vào nhân tính là rất đáng sợ nghĩ quá nhiều là có chỗ tốt có thể phòng ngừa rất nhiều nguy hiểm lâm p h ạ m rời lên trên đất tảng đá trực tiếp hướng phía đạo thân ảnh kia đập tới ẩm thân ảnh ngã trên mặt đất không có phát động bất luận cái gì cơ quan nhưng ở thân ảnh ngã trên mặt đất về sau hắn thấy được dung mạo đích thật là nguy hùng chết quái đáng tiếc hắn lắc đầu còn có thể nói cái gì như thế chết ở trong tay hắn còn có thể rơi xuống một chút đồ vật có thể chết trong tay người khác đó là ngay cả quạng lông cũng không có bất quá căn cứ hiện tại cái này tình huống hắn đã có thể xác định đối phương chơi cụ thể là cái gì xáo lộ nguy hùng thi thể, chung quanh đánh nhau vân ế chế giết. t tích. thấy tại tạo trường, chính cho cho chém hiệu phương đánh nhau hiện trường, mà hắn đem Hùng Đủ đối đem loại là dấu Nguyễn mà v vân lại không đúng theo lý thuyết muốn loại này xáo lộ thành công vậy thì nhất định phải nhường vương chu tới đây nhưng bọn hắn là thế nào biết rõ vương chu nhất định sẽ tới minh bạch đây là nhất tiễn song điêu song trọng h ư u kế nếu như vương chu không đến bọn hắn liền sẽ tự mình xuất thủ nhưng nếu tới nhân tăng cũng lấy được chứng cứ vô cùng xác thực giết chết đồng liêu không thể tha thứ tự mình có lẽ sẽ vì đảo mệnh cùng vương chu xảy ra chiến đấu mẹ nó bọn này tâm cơ nam hải cũng quá đáng sợ đi nếu như không phải mình quen thuộc xem mấy trăm bộ truyền hình điện ảnh cổ trang cung đấu phim thật đúng là có thể chơi không lại đối phương vương chu có hay không tới kia khẳng định được đến vương chu nếu là không đến coi như đánh chết lâm phàm hắn cũng không dám đơn thương độc mạ tới không tốt bị lừa rồi lâm phàm quát cái này một giọng không phải đại biểu lâm phàm rất sợ hãi mà là vì để cho trốn ở trong bóng tối người nghe được ta đã biết mình bị lừa rồi các ngươi còn không ra sao vừa dứt lời lâm phàm trực tiếp lên ngựa liền muốn giục ngựa lao nhanh Các còn ngươi không liền ra, lao tử mấy u Hưu. Hưu. chuyển quan ố số n trưởng. Hiu. Hiu. Nhưng vào lúc này thanh âm xé gió đến, tại hoàng hôn âm u trong ánh sáng tại ra gió Phúc. vào đạo lúc lẽ ú mang. âm âm m Phúc.、Mấy、cái nhỏ bé trùy thủ khảm n ạ m tại mặt đất đem lâm phàm đường đi ngăn lại hai thân ảnh theo chỗ tối chậm rãi bay ra ha ha phát hiện quá muộn vẫn là lưu lại cùng hắn làm bạn đi t r ư ơ n g ba mươi mốt tốt nhất nổ liền đồ l ó t đều không thừa ngăn lại lâm phàm đường đi tự nhiên là dương trí cùng vũ bân các ngươi là ai lâm phàm xuống ngựa năm ngón tay đặt ở trên vỏ đao h í p mắt nhìn xem ngăn lại đường đi hai người hai vị này hạ c h ẳ n g đã không cần nhiều lời đến đây có thể kết thúc dương chí nhị lưu cao thủ có tỷ lệ tuân r a tu vi ba mươi năm kim cương toàn phong truy nhị lưu mãng l ư u đạp sân k ỉ n h nhất lưu ngân phiếu một trăm l ư ợ n g tinh cương thiết truy một bộ tiểu h o à n đan một hạt liêu như thân pháp tam lưu vũ bân nhị lưu cao thủ có tỷ lệ tuân r a tu vi ba mươi mốt năm thủy linh c a n mảnh vỡ ám khí bảo điện nhất lưu nhuyễn cốt nội giác quỷ ảnh vô tùng nhị lưu ngân phiếu một trăm ba mươi lượng tinh cương châm nhỏ nhu cốt chỉ phiến huyết thủ trảo nhị lưu lâm p h ạ m không nghĩ tới hai cái này ra hỏa có thể tuân ra nhiều như vậy đồ vật mà lại tu vi phương diện này cũng là rất không tệ hắn muốn nhất đồ vật chính là tu vi dương trí có thể nổ đồ vật cũng rất không tệ nhất là kia mãng như đạp sân kình hắn cảm giác là cánh cửa không tệ công pháp về phần mặt khác một người vũ bân còn chưa tính đi tu luyện đều là thứ gì đồ chơi xem xét liền biết rõ đều là không coi là gì trong âm âm khí nghĩ hắn lâm phàm đường đường chính chính một người há có thể tu luyện những đồ chơi này tiểu tử sắp chết đến nơi nghĩ biết do nhóm chúng ta là ai ngươi không cho rằng hơi trễ sao dương chí xử chính là một bộ song truy song truy rơi xuống đất đem mặt đất ném ra hai cái hô sâu muốn trách thì trách ngươi đắc tội không nên đắc tội người g i ế t không nên g i ế t người các ngươi nói là tôn đảo cùng lỗ niên lâm phàm cười nói hai cái này ra hỏa có cái gì không nên giết về phần các ngươi đem ta ngăn ở nơi này liền thật coi là có thể đem ta chém g i ế t ở đây hắc ngươi cái này tiểu tử đến bây giờ còn như thế càn rỡ ngược lại là có chút ý tứ a dương chí nâng lên song truy trực tiếp đem song truy đụng vào nhau một cái một tiếng ầm vang bắn tung tóe ra hoa lửa vũ bân mở ra d â i phiến nhẹ nhàng đung đưa khí định thần nhà nói n hành tung của ngươi đều tại ta trong không chế nhớ kỹ kiếp sau đầu thai làm người thông minh vừa dứt lời dương trí liền muốn hướng phía lâm phàm chém giết mà tới chờ đã lâm phàm đưa tay ngăn cản ta nghĩ biết rõ các ngươi thế lực sau lưng các ngươi như vậy ẩn ẩn giấu giấu vẫn là nói các ngươi thế lực rất nhỏ bé đến mức không dám bạo lộ ra hừ tiểu tử sắp chết đến nơi vẫn không quên c à n rỡ nói cho ngươi giao lăng băng cũng không phải ngươi có thể gây tồn tại dương trí phẫn nộ quát đem thế lực nói ra với hắn mà nói không quan trọng dù sao trước mắt tiểu tử một con đường chết coi như nói cho hắn biết lại có thể như thế nào vũ bân muốn ngăn cản đều đã không kịp ngẫm lại còn chưa tính đối phương đã là một con đường chết coi như biết rõ lại có thể như thế nào chỉ là dương trí không nên như thế lô mãng giao long bang lâm phảm trong mày hắn biết rõ giao long bang tồn tại giang đô thành cảng khẩu bang hội thế lực lớn trưởng khống cảng khẩu gần tám thành cái bệ còn lại hai thành thì là bên trong thành những cái kia phú thương gia tộc trưởng khống xem ra sự tình quả nhiên có chút phức tạp tiểu tử chịu chết đi dương trí gầm thét một tiếng đã chuẩn bị đ ầ u thủ lâm phạm nói các ngươi nhìn xem sau lưng h ừ điêu trùng tiểu kỹ cũng nghĩ l ừ a bịp nhóm chúng ta nhìn xem sau lưng để ngươi có cơ hội chạy trốn đúng hay không mơ ngộng hao huyền dương trí nói hắn tại vũ bân thông minh tài trí lây nhiễm dưới dần dần cũng thông minh bắt đầu có lẽ đây chính là tài trí chẳng hạn ra chạy xuôi đến trong đầu của hắn đi vũ bân cũng không có tin tưởng lâm phạm nói lời mà là ngoạn vị nhìn xem lâm phạm các ngươi thật quay đầu nhìn xem lừa các ngươi cũng không có ý gì lâm phạm sờ lấy đầu hắn bộ dáng như hiện tại giống như là sẽ gạt người sao rõ ràng liền không giống có được hay không ha ha ha thật là tức cười dương trí cười lớn rất tùy ý quay đầu qua sau đó lại quay đầu lại vừa mới xem lập tức nét mặt của hắn phát sinh biến hóa nhãn thần dần dần biến có chút không đúng bắt đầu con ngươi phóng đại lại quay đầu nhìn thoáng qua hắn thấy được đích thật là có người vô thanh vô tức đứng tại cách đó không xa nhìn chăm chú vào hai người bọn họ vũ ca dương trí nhỏ giọng lấy nói thầm có người có người cái gì vũ bân nhữ mày nghi ngờ nhìn xem dương trí lại nhải chuyện gì xảy ra phía sau chúng ta có người dương trí quát đột nhiên di động bước chân hoành đứng đấy tay trái tay phải cầm truy cảnh giác vạ phần vương chu ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây vũ bân nghe nói người tới là vương chu nắm phiến tay khẽ r u lên hoảng sợ nói không có khả năng vương chu nói không phải là các ngươi đưa tin tới sao đồng thời hắn chấn kinh lâm phàm liệu sự như thần nói với hắn như lúc cũng không có bất kỳ khác biệt nào không có khả năng tuyệt đối không có khả năng vũ bân không tin nói hắn cũng tính toán hào hảo, hảo. làm sao lại xuất hiện dạng này tình huống vì xác định vương chu có thể hay không tới cũng chờ một đoạn thời gian rất dài xác định vương chu không đến bọn hắn mới ra mặt động thủ hiện tại đây là cái quỷ gì kỳ thật nói các ngươi thông minh cũng hoàn toàn chính xác đủ thông minh nhưng nói các ngươi xuẩn cũng quá ngu tại các ngươi nhường tiểu hài đưa tin đến trong tay của ta thời điểm ta cũng đã đem các ngươi an bài rõ ràng liền chờ các ngươi mắc câu các ngươi giết chết ngụy hùng dùng hắn để hãm hại ta cũng là đủ hung ức rồi ngụy hùng vì không cho giếng cạn bên trong bí mật lộ ra ánh sáng trực tiếp một mồi lửa đốt vẫn như c ũ chạy không thoát các ngươi hạ sát thủ lâm phạm sớm đã đem mưu kế của bọn hắn xem rõ ràng nói đùa bất kỳ chuyện gì phát triển cũng chạy không thoát mấy đại định lý bọn hắn không hiểu là chuyện đương nhiên mà hắn nhìn qua mấy trăm bộ truyền hình điện ảnh phim liền phảng phất người mang tuyệt thế bí tịch phát sinh bất cứ chuyện gì đều có thể tìm tới có quan hệ kịch bản phát triển có lẽ sẽ phân ra mấy đầu chi nhánh nhưng vạn biến không rời trong đó điểm trọng yếu nhất hắn liền đã xem minh bạch hai người này nghĩ nhiều như vậy mưu kế có làm được cái gì hắn chỉ cần nói với vương chu rõ ràng tình huống vậy liền có thể giải quyết tất cả vấn đề、người vũ bân trứng mắt ung dung bộ dáng biến thất kinh ngươi làm sao có thể biết rõ ta suy nghĩ ngươi việc này đối vũ bân đà kích khá lớn nghĩ hắn vắt hết tóc mới nghĩ ra được biện pháp lại bị đối phương xem như thế tấu h triệt chuyện này với hắn tới nói chính là không thể thừa nhận đà kích dương trí rất hoảng t h ầ n s ắ c bất an vương chu xuất hiện cho bọn hắn mang đến rất lớn áp lực muốn theo vương chu trong tay đào thoát căn bản là chuyện không thể nào vương chu ngươi biết rõ nhóm chúng ta là ai hẳn là biết rõ giết chúng ta đại giới là cái gì vũ bân trầm giọng nói bây giờ lúc này chỉ có thể hy vọng vương chu kiên kỵ bọn hắn thế lực sau lưng nếu không một con đường chết â m vang vương chu rút đao đáp lại vũ b ầ n coi như đem các ngươi thi thể bẩy ra tại g i a o lòng bang trước cửa cũng không có người có d ũ n g khí nhận l ã n h đại nhân cái này trong âm âm khí giao cho ngươi một cái khác giao cho ta là được lâm phạm sớm đã có nhiều không kịp chờ đợi hắn chỉ muốn tương dương trí cho đánh nổ tốt nhất chính là nổ liền đồ lót đều không thừa chương ba mươi hai tới rơi xuống đồ và tới ai vương chu muốn ngăn cản lâm phạm nói cho hắn biết người này không đơn giản lấy thực lực của ngươi chỉ sợ không phải đối thủ thế nhưng là nói quá mượt cái gặp lâm phàm nâng đao cùng dương trí đấu cùng một chỗ lợi hại a không nghĩ tới cái này tiểu tử giấu g i ế m rất sâu vương chu một chút liền có thể ra lâm phàm không đơn giản ẩn giấu đi không ít thực lực tiểu tử người muốn chết dương trí giận dữ di chuyển bước chân phanh phanh âm thanh rung động tại mặt đất lưu lại giấu chân thật sâu song truy trong tay từ trên trời r i à n xuống khí thế vững mãnh có vạn quân không thể ngăn cản chi uy kim cương toàn phong truy chính là một môn cương mạnh truy pháp một khi thi triển ra liền tựa như một đạo gió lốc nửa bước không thể vào hát nước không thể vào đứng ở thế bất bại lại phối hợp thêm dương trí thần lực có thể nói là hùng mánh vạt phần cực ít có người có thể đón đỡ ẩm song truy rơi xuống đất mặt đất chấn động lưu lại hai cái hô sâu phổ chiếu liệt dương đao pháp trí dương đao pháp đi chính là đại khai đại hợp con đường đao quang lóe lên thẳng bức dương trí cổ chỉ là thật đúng là đừng nói đừng nhìn dương trí vung lấy song truy thật giống như rất vụ về bộ pháp này có chút linh hoạt trong tay song truy đem một đào kia chặt đường ấm vang hoa lửa bắn tung tóe đối phương lực đạo hoàn toàn chính xác rất lớn có thể lâm phạm lực khí cũng không phải thổi song huy Phá lĩnh. Tiêu thổ. Phần pháp lĩnh. thổ. thiên. Không quan tâm bao nhiêu, đao pháp liên quan miên không Tiêu tâm bao đao dương ứ t h ớ n g phía d ư trí phần eo bị chém trúng một đao chỉ cảm thấy da thịt đau rát giống như bị liệt hỏa thiêu đốt qua giống như người cái này tiểu t ử tức c h ế t ta do lốc truy dương trí gầm rú một tiếng hai tay dối thẳng bước chân đập mạnh thân thể nhanh chóng xoay tròn tốc độ không ngừng biến nhanh truy ảnh dày đặc thật giống như có vô số truy quấn quanh ở chung quanh thân thể giống như hình thành sức gió đem mặt đất cỏ xanh cắt ra mãng lưu đạp sơ kình ở vào truy ảnh trung tâm dương trí gầm nhẹ phí một tiếng có t r ầ m muộn thanh â m chuyển đến tựa như là đem cái gì cho dấm nát thân thể nhanh chóng hướng phía lâm phảm đánh tới nguy hiểm cảm giác không ổn sông lên đầu thiên phú thần thông sậu kinh phát động hiu lâm phảm tốc độ biến rất nhanh trực tiếp tránh thoát tựa như thời gian qua nhanh trong chấp mắt liền xuất hiện tại k h á c một bên đây là thọ yêu tiên phú thần thông mặc dù là ngụy thanh đồng cấp nhưng bây giờ xem ra hiệu quả tiêu chuẩn、Ấm. dương trí va chạm phương hướng thình lình sinh trưởng một cây đại thụ thế nhưng là tại hắn va chạm xuống dưới đại thụ sụp đổ trực tiếp bị thô bạo nệ nát đáng sợ cái này ra hỏa chơi chính là cứng đối cứng a lâm phạm vỗ ngực tốc độ xoay tròn quá nhanh đơn giản chính là kín không kẽ hở có thể sống s i n h s i n h đem người dọa cho chết ta đụng dương trí lần nữa như là gió một bên xoay tròn mà đến tại mặt đất lưu lại thật sâu vết tích lâm phạm lại cực nhanh tránh ra ẩm lại một viên vô tội đại thụ thảm tao hãm hại trực tiếp bị dương trí phân thây thảm liệt vô cùng a n g ư ơ i cái này tiểu tử có loại cho ra ra đứng đấy bất động xem ra ra làm sao đưa ngươi chém thành muôn mảnh dương trí giống giận hắn xoay tròn sắp điên rồ mẹ nó cái này tiểu tử tránh né tốc độ thật sự là quá nhanh liền góc áo cũng không đụng tới đáng chết có gan ngươi dừng lại cho ta lâm phàm nói cùng dương trí đôi bính đó là không có khả năng sự tình đầu của hắn nhưng không có vụng về đến loại trình độ kia ghê tởm dương trí giận dữ lần nữa hướng phía lâm phàm của tới gió lốc truy phối hợp mãng như đạp sơn kình hoàn toàn chính xác rất kinh khủng xem lâm phàm cũng không biết rõ làm như thế nào cùng đối phương liều mạng một lát sau gió lốc truy biến mất dương trí đem xong truy để dưới đất thở hồn hẹn c h o n g váng không nhịn được nôn mửa liên tu xoáy sọ náo tử đều có chút đau người cái này tiểu tử ta dương trí nói chuyện đều có chút khó khăn chỉ cảm thấy trong đầu rời sông lấp biển thật giống như có cái gì đồ vật muốn nổ tung giống như tuy nói chiêu này rất là hung mãnh nhưng có chí mạng khuyết điểm chính là không thể duy trì quá dài thời gian nếu không sẽ c h ó n g đầu hoa mắt cơ hội tới lâm phạm bắt được cơ hội trực tiếp nâng đau xông tới đáng chết dương trí nắm lấy thiết truy gầm nhẹ một tiếng dù là chuyện trắng đầu có thể một truy này lực lượng vẫn như cũ không thể coi thường nhưng là lâm phàm thực lực cũng là không yếu thậm chí loáng thoáng áp chế đối phương một đầu đưa tay một đao chém tới ấm vang dương trí thân thể nghiêng trong tay thiết truy ném không mà lên thần sắc biến có chút kinh hãi phản phất là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế dã trừ trùng tràng thiết đầu công lâm phàm nội lực trong cơ thể trực tiếp tràn vào đến đỉnh đầu đột nhiên đụng vào dương trí phần bụng x o ạ x o ạ một tiếng xương cốt đứt gây âm thanh người có liên triều ta cũng có lâm p h ạ m thân thể nào h bắt đầu hiện ra quang mang đầu trực tiếp nện ở dương trí trên c h á n p h ì n một tiếng dương trí chán lom xuống dưới đao trong tay tại đầu ngón tay xoay tròn lấy sau đó nuôi đao rơi xuống phước một tiếng trực tiếp gắt gao đâm xuyên dương trí lồng ngực đem hắn đính tại mặt đất hoa dương trí từng ngụm từng ngụm phun máu nhãn thần tăng d ã dần dần biến vô thần giơ tay lên bắt lấy lâm p h ạ m cổ áo có lẽ đến chết cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy gió lốc truy hoàn toàn chính xác chơi rất vui nhưng chơi nhiều rồi là sẽ chết người đấy lâm phàm gỡ ra dương trí thủ trưởng đem đao rút ra dương trí mang theo không cam lòng chết tại lâm p h ạ m trong tay lúc sắp chết trong lòng thể cũng không tiếp tục tu luyện gió lốc nệ cho lâm p h ạ m lập tức nhìn về phía vương chu nơi đó phát hiện vũ bân sớm đã bị vương chu đánh sinh hoặc không thể tự gánh vác đã sớm ngã trên mặt đất không thể động đậy đại nhân chớ ô v ề tay để cho ta tới hắn nâng đao liền vào tới loại chuyện này nhất định phải tự mình động thủ há có thể từ người khác làm thay vương chu mới vừa chuẩn bị chấm dứt đối phương nghe được lâm p h ạ m lời này ngược lại là lưu thủ hơi nghi hoặc một chút đồng thời cũng vô cùng kinh ngạc không nghĩ tới lâm p h ạ m nhanh như vậy liền tương dương trí cho chém giết phần này thực lực không thể coi thường a vũ bân không thể động đậy cả người xương cốt cũng bị vương chu đánh nát chỉ có thể dùng phẫn nộ nhãn thần nhìn về phía lâm p h ạ m hắn không cam tâm vắt hết óc nghĩ tới mưu kế làm sao lại như thế dễ như t r ở bàn tay liền bị đối phương xem thấu nhất định có phản đồ cái này phản đồ khẳng định chính là dương trí ngoại trừ hắn còn có thể là ai biết rõ mưu kế của hắn dù là dương trí đã chết hắn như trước vẫn là cho rằng như vậy nếu không không có đạo lý đi chết đi lâm phạm chém tới một đao phớt một tiếng vũ bân đầu cùng thi thể tách ra trực tiếp lăn xuống đến một bên hô hắn nhẹ nhàng thở ra hôm nay kiếm lớn không thông báo tuân ra cái gì đ ổ vật tới hy vọng có thể nhất phi trung tiên vương chu nhìn xem lâm phạm đánh ra trước mấy tầng trước tầng cao như vậy đến bây giờ một mực tốc độ tăng đến mấy chục tầng lầu như vậy cao kẻ này có tù tiên c h i tư chỉ là không biết đến cùng có hay không thiên phú hắn chỉ là người p h a m tục nhìn không ra lâm phạm căn cơ có thiên phú người không nên lưu ở nơi đây tiến vào tiên môn mới là lựa chọn tốt nhất、Đinh. Đinh. đổ được. được Tới, tới, rơi xuống đổ và tới. Chương 33, ai, ta phải tiếp tục cố gắng mới xuống Trường gắng công mãng Thu hoạch được công pháp, mãng đạp sân kỉnh, ta tục cố và lúc ư được đan dược, được mười được u Thu tiểu Thu tu Thu nhuyễn một hạt. mốt cốt hoạch hoàn hoạch hoạch cái. đan đan, ba năm. nội vi giáp một l này lâm phàng ngu ngơ tại nguyên chỗ nếu như không nên nói rõ một cái hiện tại tình huống đó chính là hạnh phúc tới quá nhanh trừ bỏ kia nhuyễn cốt nội giáp có chút hấu người bên ngoài còn lại đều là hàn m u ố n hoặc là không khai trường dương gia liền nhất phi trùng thiên a lâm phảm linh căn không cảnh giới hậu thiên cảnh tu vi sáu mươi hai năm công pháp giã chư trùng tràng bất nhập lưu thải bộ pháp nhất lưu liệt dương đao pháp nhị lưu thiết đầu công nhị lưu mãng ngưu đạm sơn k ỉ n h nhất lưu thiên phú thần thông g i a dày thi thô h ắ c thiết cấp sộ kinh ngụy thanh đồng khớp tu vi trực tiếp theo nhị lưu cảnh vượt ngang đến hậu thiên cảnh thể nội bàng bạc nội lực như là giang hà đồng dạng trào lên hùng hậu vi vũ bá đạo lâm phảm lâm phảm vương chu gặp lâm phàm n gây ngốc ở nơi đó tưởng rằng lo lắng hậu sự mở miệng nói chuyện sự tình này ngươi không cần lo lắng coi như giao long bang biết rõ cũng không sao bọn hắn chỉ có thể đánh nát hàm r ă n g hướng trong bụng ướt chỉ là không nghĩ tới thực lực của ngươi lợi hại như vậy ngược lại là ra ngoài ý định bên ngoài lâm phàm ở đâu là đang lo lắng những chuyện này mà là bị thực lực tăng lên cho kinh hại đến mà thôi mới mấy ngày a liền theo tay c h ó i gà không chặt trưởng thành là người mang sáu mươi hai năm nội lực hậu thiên cảnh cường giả dựa theo hiện tại cái này tình huống đến xem cự ly tu tiên cũng là không xa a đại nhân chúng ta bây giờ là mang theo thi thể trở về vẫn là liền đem bọn hắn lưu tại nơi này lâm phạm hỏi vương chu nói để ở chỗ này đi mặc dù giao long bang bên ngoài không dám làm ẩu nhưng nhóm chúng ta mang theo thi thể trở về không thể nghi ngờ không phải đang đánh mặt của bọn hắn không cần thiết cùng bọn hắn phát sinh xung đột đã ngươi đã biết rõ giao long bang chính là phía sau màn hát thủ có sự tình cũng nên để ngươi minh bạch trên đường trở về ta sẽ nói cho ngươi biết hiện tại tình huống giết người liền thi thể cũng không trôn cũng là thất đ ứ c ngẫm lại còn chưa tính trôn dưới đất phung phí của trời chẳng bằng lưu tại giã ngoại cũng có thể là g i ã thú làm điểm c ô n g hiến bất quá tại rời đi thời điểm hắn tiến lên mô hình thi hai trăm ba mươi lượng tới tay mua chút xương sừn ăn ăn một lần còn có thể không tâm nha chỉ là phụ trợ nhỏ cũng có chút không có ý nghĩa rõ ràng sờ thi liền có thể đạt được đồ vật lại còn tính toán tại rơi xuống bên trong hơi nhiều này giơ lên vẫn là nói đến tỉnh tự mình trên người bọn họ có đồ vật rơi xuống kia một cái nhuyễn cốt nội giáp đã phế bỏ sớm đã bị vương chu đánh vỡ vụn không chịu nổi còn mẹ nó rơi ra ngoài đơn giản làm tốt lắm rất nhanh lâm phạm cùng vương chu ly khai mười g i m địa hướng phía giang đô thành đánh tới hai người hai con ngựa tốc độ như thường không nhanh không chậm đại nhân k i a giao long bang liền thật không có biện pháp đối phó rồi lâm phạm hỏi h ắ n theo vương chu nơi đó biết được giao long bang không chỉ là giang đô thành đặc hưu bang hội toàn bộ sông hoài bắc mỗi một tòa thành chỉ cũng có giao long bang tồn tại thuộc về quái vật khổng lồ khó đối phó nghe đồn giao long bang phía sau có thế lực khổng lồ trẹo trống giang đô thành giao long bang chỉ là trong đó phân bộ một góc của bang sơn mà thôi vương chu nói sau đó nói tiếp nhưng tiên thủ hòa quyền coi như giao long bang thế lực to lớn cũng không dám làm loạn điểm này ngược lại là có thể i ê n tâm tiên thụ hoàng quyền lâm phạm suy nghĩ xem ra thế giới này tiên môn nhất định là cao cao tại thượng tồn tại liền hoàng quyền đều là tiên môn trao tặng đây chẳng phải là muốn cho ai làm hoàng đế liền để ai làm hoàng đế dựa vào là liền là ai liếm dễ chịu ai liền có thể đạt được tiên môn ủng hộ nhớ kỹ việc này không muốn truy đến cùng x u ố n giới đối ngươi không có chỗ tốt gì ngươi tiền đồ không nên n ú t ở cái này nho nhỏ giang đô thành tương lai có thể trở thành trong tiên môn người đến lúc đó vương hầu tướng lĩnh gặp ngươi đều phải kém một bậc nếu như có thể trở thành tiên môn trọng yếu đệ tử Coi như hoàng quyền người chấp cung hoàng người ngươi phải như quyền trưởng kính, tự mình nên đón. gặp đều tất tất tự vương chu hướng trên ớ i nói, ai tiên đời biện Đại ngươi đi tham gia tiên môn khảo đi. Lâm hỏi, không nhập môn không cũng không nhân, cùng công hẳn môn Vương có có có có của lao, tham cách, cả thực lực hạch thể tâm, thể tư một t pháp. khảo Phạm Lâm đủ đầy đủ lấy là Chu trên mặt hiện hiện v ẻ tiết đ ố i lắc đầu nói không có tư cách đã từng ta đi tham gia qua xét duyệt giả thuyết ta không có linh căn không cách nào tu luyện tiên pháp chỉ có thể ở trong thế tục trở thành một phương cao thủ có thể dù là thực lực mạnh hơn tu vi lại sâu ở trong mắt tiên môn cuối cùng chỉ là phạm nhân bỏ lại cao hơn đỉnh phong cũng chỉ là phong vương bái lẫn nhau mà thôi sao có thể như trong tiên môn người như vậy cao cao tại thượng tung hoành thiên địa tự tại tiêu g i a o n g à y nghe nói như thế lâm phạm trong lòng có chút không bình tĩnh hắn cũng là không linh căn phế vật ta cũng liền lúc trước vũ bân có linh căn liệp yêu phủ mấy vị kia cũng có linh căn nhưng người ta đến từ hào môn thế gia thượng tầng nhân vật trợ b ú a dân đen làm sao có thể cùng người ta so sánh kia là hoàn toàn không thể so sánh tiếng vó ngựa tới gần vương chu vũ nhẹ lâm p h ạ m bả vai ôn hòa nói nếu như ngươi có thể vào tiên môn vậy chúng ta giang đô thành đều đến đi theo ngươi được nhờ lâm p h ạ m cười nói đại nhân nói không chính xác ta cũng không có linh căn chỉ có thể ở thế tục làm cái cao thủ nói mỏ cái gì đây đến có lòng tin linh căn tiên thành n g ư ơ i n i ê n kỷ nhẹ nhàng liền có thực lực như vậy khẳng định có linh căn vương chu liền một ngụm nhận định lâm p h ạ m là có linh căn người lâm p h ạ m theo vương chu trong mắt thấy được một kia tuyết v ố i h i ệ n nhiên là vương chu đối tiên môn hướng tới mà không thể được không có linh căn chỉ có thể làm người bình thường hai người trở lại bên trong thành liền cùng chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì đồng dạng dương trí cùng vũ bân chết giống như cũng không phải bọn hắn gây nên trở lại trong phòng lâm phạm lập tức xem xét đạt được đồ vật tiểu hoàng đan mấy chục loại này chân quý dược tài cô động mà thành đan g ăn dược có giá trị không nhỏ sau khi phục d ụ n g có thể tăng dài năm năm tu vi chỉ có thể phục d ụ n g một lần lần nữa phục d ụ n g không hiệu quả ấ n ân rất là không tệ đồ vật hắn liền nói đi có nhân tài sống hai ba mươi năm liền có sáu bảy mươi năm tu vi những n à y tu vi đều là ở đầu ra hiện tại xem ra phục d ụ n g một chút chân quý đan dược liền có thể tăng lên tu vi không nói hai lời trực tiếp đem đan dược n u ố t vào đan dược hòa tan hóa thành tu vi dung nhập vào thể nội thu hoạch được tu vi năm năm lúc này cảnh này hắn nghĩ tới một câu ca tử thử hỏi giang hồ ai cùng ta tranh phong khoa trương đây thật là khoa trương đến điệu thấp mới sáu mươi bảy năm tu vi mà thôi tính toán không lên cái gì mãng lưu đạp sân kình nhất lưu công pháp kình đạo xuyên qua toàn thân lấy thế xét đánh lôi đỉnh bộ phát cương m a n kình đạo có thể khai sơn phá thạch kình đạo theo tự thân tu vi cao thấp tốc độ tăng cái này môn công pháp rất là không tệ có thể trường kỳ sử dụng nghĩ đến dương chi dùng cái này môn công pháp phối hợp vui vẻ xoay tròn truy hắn liền không muốn nói nhiều cái gì gọi là phung phí của trời đây chính là phung phí của trời a về phần cuối cùng một cái nhuyễn cốt nội giáp vẫn là đừng xem đơn giản chính là kinh hỷ đợi lát nữa đem cái đồ chơi này phóng tới trong nhà xí xem như đồ lóc chuồng hẳn là sẽ dễ chịu rất nhiều ai một không xem chừng liền hậu thiên cảnh phải tiếp tục cố gắng a chương ba mươi bốn mẹ nó trở về chép ra hỏa thu hoạch có chút để cho người ta hài lòng nhìn xem sắc trời sắc trời đã tối vẫn là tắm một cái ngủ ngon ngày mai lại muốn bắt đầu huấn luyện đám kia tiểu tử không hào hào huấn luyện bọn hắn cũng có lỗi với mình cái này đầu thân phận mà hắn cũng phải tiếp tục tu luyện thiết đầu công tự mình tu luyện công pháp chính là phiên phức còn muốn theo hỏng tiến dần không thể qua gấp chỗ nào giống trực tiếp theo người ta trên thân tuân gia tới công pháp nhẹ nhàng như vậy đơn giản trực tiếp học được dung hội q u ò n thông ban đêm toàn bộ giang đô thành cũng y mắng một thất lao vùng một u ấ n mã theo ngoài thành tiến vào bên trong thành sau đó dừng ở giao lòng bang phân bộ tổng đường ngoài cửa vội vàng phía dưới hấp tấp hướng phía trong phủ chạy tới nộ hà thiên đã sớm tại thê t h i ế t phục thị hạ nhập ngủ lại bị người nửa đêm đánh thức hắn mặc quần áo đi vào thư phòng tam đương ra dương trí cùng vũ bân chết tại mười dặm điệp biết được tin tức này thời điểm nộ hà thiên thần sắc k i n h biến rõ ràng đã mộng thần thậm chí có chút không dám tin hắn chưa từng xem trọng dương trí thế nhưng là vũ bân đầu góc lại bị hắn xem trọng đây là có trí tuệ người làm bất cứ chuyện gì cũng sẽ không lô mãng đối phó một cái bộ k h á i làm sao lại thất thủ ngụy hùng chết không nộ hà thiên hỏi chết rồi nộ hà thiên nhữ mày chầm tư việc này không cần phải để ý đến tìm người đem bọn hắn t r ô n vâng tham đưa ra sau đó trong thư phòng chỉ còn lại nộ hà thiên một người hắn đi đến trước bàn sách sắc mặt â m trầm không chừng nghiến răng nghiến lợi không nghĩ tới ác như vậy vương chu tất nhiên tham dự ở bên trong hiện tại tình huống đã rất rõ hắn nguyên bản chỉ cần ngụy hùng chết liền có thể về phần lâm p h ả g cũng chính là tiện thể dù sao cũng là hắn cho giao long bang mang tới phiền phức bây giờ vương chu tham dự vào muốn đối phó lâm phảm tất nhiên là muốn đối phó vương chu thôi việc này đến đây là kết thúc dù là nộ hà thiên trong lòng có đủ kiểu khó chịu thế nhưng đến lấy đại cục làm trọng mới được tùy tiện cùng vương chu bọn hắn phát sinh xung đột bỏ mặc thắng hay thua cũng không có chỗ tốt gì không có lợi ích tranh đấu không có chút nào ý tứ có thể nói hôm sau lâm p h ạ m cùng thường ngày đồng dạng xuất hiện tại quan phủ cửa ra vào chờ đợi các tiểu đệ đến mang theo bọn hắn tiến hành thể năng trên huấn luyện trải qua hắn tàn phá các tiểu đệ cũng dần dần bắt đầu quen thuộc huấn luyện thường ngày như vậy duy nhất còn khó có thể chịu được chính là đầu này trùi lùi khó trách chịu bỏ mặc đi nơi đó đều là vạn chúng trú n g ụ Tất cả mười ọ i n g ánh mắt đều ngưng tụ ở đầu này bên trên, thậm chí có da hỏa biểu hiện rất khoa trường, nhìn về phía bọn hắn thậm chí hỏa khoa phía chọc lúc, vậy mà dơ tay lên che chắn con mắt tụ rất đều đầu đầu về biểu ở có da lăm ú c v ậ vị bộ khoái tại giang đô thành huấn luyện một chút bướng bình hài đồng đi theo ở phía sau cười hì hì và các ngươi xem cái k i a đại quang đầu đầu lớn nhất cái này mới lớn nhất ngươi cái k i a không có chút nào lớn đám trẻ con cười hì hì phê bình căn bản cũng không sợ bọn bộ k h o i sẽ đem bọn hắn làm sao dê bọn bộ khoái lòng đang nhỏ máu cho dù là bọn họ đã tiếp nhận sự thực như vậy có thể mỗi lần nhìn thấy người khác dị dạng ánh mắt lúc đều sẽ cảm giác cái này đại quang đầu thật sự là quá không đẹp xem quay chung quanh giang đô thành một vòng kết thúc về sau liền trở lại luyện võ trưởng tiến hành tiểu ma quỷ va chạm huấn luyện những n à y các tiểu đệ đều chỉ là ở vào thiết đầu công nhập môn giai đoạn đụng v à o cây đều là làm khó bọn hắn cũng không có biện pháp muốn tu luyện có thành tiệu liền phải theo một bước này bắt đầu mà chính hắn thì là chuyên môn tìm khối tấm sát cầm ở trong tay ngồi trên đài giai một cái lại một cái hướng trên đầu đập tới muốn mạnh lên không ăn chút khổ là không được lâm phàm một mực chính là như vậy thôi miên tự mình kỳ thật chém người chặt yêu ma liền có thể rơi xuống đồ vật nhưng những này thật sự là thể nghiệm không ra niềm vui thú cảm giác chỉ có thể tự thân đi làm tu luyện thống khổ nhất công pháp chờ sau này có người sùng bái hỏi hắn ngươi đoạn đường này đi tới có phải hay không rất vất vả hắn cũng có thể ngừng đầu đem tu luyện thiết đầu công thống khổ nói cho đối phương muốn mạnh lên liền phải thống khổ như vậy liên tục mấy ngày sau cái này một ngày lâm phàm vẫn tại quan phủ cửa ra vào chờ đợi các tiểu đệ đến những ngày thời gian huấn luyện là hữu dụng chỗ các tiểu đệ tố chất thân thể cũng có tiến bộ rõ ràng đồng thời tất cả mọi người đem thiết đầu công tu luyện nhập môn có tu vi mặc dù vẫn như cũng là nhỏ yếu như vậy nhưng đây là một cái khởi đầu tốt đến số lâm phạm như là thường ngày đồng dạng hô một hai mười bốn một loạt tiểu đệ cái t h é t lên mười bốn ai không đến lâm phạm hỏi đầu lĩnh t r ấ n vân không đến vương bảo lục nói hắn hiện tại là lâm phạm thiếp thân tay trái tay phải lĩnh đội sự tỉnh chính là hàn đến bảo lục cha nói hắn đầu góc không dùng được trước kia bị cháy hỏng có thể lâm phàm liền phải n h ư ờ n g bảo lục cảm giác tự mình là có tài cán người cao trần vân lâm phàm đối với hắn ấn tượng rất sâu cũng không phải đối phương có bao lớn năng lực mà là trầm mặc ít nói buồn bực vô cùng nhưng là tại trên việc tu luyện nhưng xưa nay không lười biếng tương đối khắc khổ tại trong đám người này thuộc về đem thiết đầu công tu luyện tốt nhất một vị theo lý thuyết không có khả năng vô duyên vô cớ vắng mặt mặc dù hắn mỗi ngày đều muốn về nhà có thể mỗi ngày tới so với ai khác đều muốn sớm lâm phàm trầm tư mấy trăm bộ truyền hình điện ảnh phim xáo lộ hiện lên ở trong đầu không tốt xảy ra chuyện dĩ vang truyền hình điện ảnh phim bên trong xuất hiện loại này tình huống đều là phát sinh ở vai phụ trên thân mà nhân vật chính tự nhiên cũng không để ý dù sao cũng là người bận rộn thẳng đến cuối cùng phát hiện thời điểm cũng không biết rõ đi qua bao lâu cuối cùng làm bộ hối hận hỏi thăm vai phụ ngươi làm sao không nói với ta a đầu góc heo người ta không nói ngươi sẽ không đi tìm nhà ai biết rõ nhà hắn ở đâu lâm phạm hỏi vương bảo lục hô lớn nói đầu lĩnh ta biết rõ dẫn đường lâm phạm phất tay hôm nay không đem người tìm tới thể không bỏ qua cao chấn bân nhà trong thành một góc chỗ chỗ bên bờ biển một cái mụn nhỏ nơi đó thuộc về đặc cấp nghèo khó hộ trở thành bộ khoái chính là vì phụ cấp gia dụng lâm phạm một đám người đứng tại làm bằng gỗ rào chắn bên ngoài chính là chỗ này đúng vậy đầu nơi này chính là trấn b â n nhà vương bảo lục nói sau đó gõ cửa trấn b â n ngươi có ở n h à k h ông môn này không cao cũng liền đến chỗ ngực trực tiếp một phen liền đi qua rất nhanh có người trong nhà nghe phía bên ngoài thanh âm ai vậy một vị lao hầu không lưng từ trong nhà đi ra nhìn thấy đứng ở phía ngoài một loạt đại quang đầu lúc rõ ràng có chút gây người sau đó nói Các người đều lâm à Trấn b n b ằ phản i Đại u A. ta nương, là Lục h g tay đầu, h mắt lanh lẹ vội vàng ngâng lao hầu không được ta đến chính là nhìn xem trấn bân làm sao vậy có phải là có chuyện gì hay không tuyệt đối không trách tội ý tứ hắn bây giờ tại trong phòng đi lao hầu vội và nói g n ở ở rất nhanh một đám người đi vào trong nhà vừa đi vào thời điểm hắn liền thấy t r ấ n bân đem chăn phủ lên chân sau đó nhìn về phía cửa ra vào đầu lĩnh các ngươi sao lại tới đây ngươi buổi sáng không đến đưa tin cho là ngươi xảy ra chuyện gì liền đến nhìn xem lâm p h ạ m đi vào bên giường chuyện gì xảy ra ngày hôm qua không phải hào hào sao cao t r ấ n bân cười nói đầu lĩnh ngày hôm qua trở về sửa chữa gian phòng không xem chừng liền chỗ cao n g ã xuống rất bể chân vốn muốn cho mẹ ta đi cùng đầu nói một tiếng không nghĩ tới cũng phiền phức đầu tới t ì m ta t r ấ n b â n hảo hảo chiêu đãi đại nhân mẹ đi nấu nước lao hầu nói đại nương khắc phiền phức nhóm chúng ta chính là đến xem lâm phạm vội vàng cản lại nói sau đó xốc lên đắp lên t r ấ n b â n trên đùi chăn mềm đùi phải bị mấy cây trúc bản kẹp lấy mà lại xương rất lớn còn có bị đánh vết thương thời gian dần trôi qua lâm phạm thần sắc biến nghiêm túc lên t r ấ n b â n ngươi biết rõ đầu là không ưa thích bị người lừa gạt ngươi chân này cũng không giống như là rơi xuống đầu lĩnh thật không có sự tỉnh nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe cao chấn vân nói Có nói điều dấu muốn dếm, không lâm ờ i nói thật. Hả? l phàm thôi, nếu g cần t h i t làm phiền đ Lâm Phạm nếu như ế u n ngay cả lời này cũng tin tưởng kia mấy trăm bộ truyền hình điện ảnh phim liền nhìn không chấn vân phải ẩn giấu đơn giản liền một loại ý tứ đối phương không dễ t r ọ c có thể để cho lâm phàm cảm giác giang đô thành không dễ t r ọ c cái k i a chỉ có giao long bang g a o long ba người làm lâm phàm hỏi cao chấn vân kinh ngạc phản phất là không nghĩ tới đầu vậy mà đ o á n được nói đến cùng là chuyện gì xảy ra ngươi nếu là không nói ta hiện tại ra ngoài nghe ngóng một cái cũng có thể biết rõ nhưng ngươi tại đầu trong suy nghĩ ấn tượng coi như thay đổi lâm phàm nói cao trấn bân do dự đầu lĩnh là như vậy lâm phàm nghe cụ thể tình huống chịu đựng trong lòng l ử a giận là sau khi nghe xong không thể nhịn được nữa trực tiếp đứng lên mẹ nó giao long ban g d á m đem ta lâm phàm người đánh thành dạng này các huynh đệ cho ta trở về chép ra hỏa lâm phàm làm bộ liền muốn hướng phía bên ngoài đi đến đầu lĩnh đừng đi giao long bang không dễ chọc chớ vì ta chọc phiền phức ta không chết chỉ là gây chân nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền có thể khôi phục cao trấn bân bỏ xuống giường bị bảo lục ngăn lại nhấn trên giường nhường hắn chớ lộn xộn lâm p h à m quay đầu chỉ vào đối phương nói ngươi cho ta hảo hảo ở tại nhà tính dưỡng các ngươi đi theo ta nhận ta cái này đầu kia chính là ta trong tay người các ngươi thụ ư ớ c hiếp ta cái này đầu trách nhiệm khó thoát nhất định phải báo thủ cho các ngươi đi cùng ta trở về chép g i a hỏa ngược lại muốn xem xem bọn hắn có bao lớn năng lực dám đem ta người chân đánh gãy chương ba mươi lăm cũng cho ta đừng n ú c đ í c h bên ngoài giao long bang có ba vị đương gia nhưng bọn hắn đều là tọa c h ấ n toàn bộ mà tại giang đô thành thì là chia làm bát đại đường chủ đường chủ phía dưới thì là từng cái tiểu đầu lĩnh dẫn đầu bang chúng khống chế chung quanh cái bệ xử lý sự t ì n h các loại giao long bang bên ngoài sinh ý là hải vận cùng khống chế giang đô thành bắt cá thị trường mỗi một vị cá nông g i a hải bộ ngư s ở thuê bằng thuyền đều là giao long bang một câu chỉ cần ngươi là cùng cá liên hệ vậy thì phải là giao long bang phục vụ về phân vụ trộm thì là sòng bạc cùng kỹ viện còn có không muốn người biết t r ấ n bân chỗ địa phương thì là thụ bắt đại đường một trong hồ đường không chế hồ đường đường chủ phía dưới tiểu đầu lĩnh lật sông long lãng tuấn chính là đánh gây t r ấ n bân chân kẻ cầm đầu cảng khẩu bến tàu một trong lãng tuấn nằm trên ghế nghiêng chân uống t r à nhìn xem bắt cá trở về cá nông ở một bên đăng ký kết giao bắt cá phí tâm tình đẹp vô cùng đối với cá nông nhóm tới nói gia h ả i bộ cá thuyền là giao long bang thu phí cực cao mà lại bắt được cá còn không có bán đi lại muốn trước kết giao một bút bán cá phí chuyện này đối với cá nông nhóm tới nói khổ không thể tả chỉ là bọn hắn không cách nào phản kháng giao long bang là quái vật khổng lồ tồn tại không người dám cùng bọn hắn chống lại lúc này đứng tại lãng tuấn bên người vì hắn quạt mát tiểu đệ nói đại ca nghe nói kêu cao chấn bân là bộ khoái nhóm chúng ta đem hắn chân đánh gãy có thể hay không dẫn tới p h i ề n phước nhắm mắt k h ẽ hát lãng tuấn mở mắt ra lộ ra từng tia từng tia nụ cười khinh thường p h i ề n phước lãng tuấn coi nhẹ hỏi lại ngươi gặp nhóm chúng ta giao long bang gặp được p h i ề n phước sao chỉ là một tên bộ khoái ở trong mắt giao long bang chính là một con kiến cũng thế đại ca nói có lý tiểu đệ gật đầu vì chính mình thân là giao long ba n g một thành viên cảm thấy tự hào tại giang đô thành chỉ cần nói tự mình là giao long ba người n g liền không ai dám trêu chọc đây chính là bã đạo nhưng vào lúc này một đạo tức giận theo phương xa chuyển đến ai là lãng tuấn cho láo tử cút ra đây lâm p h ạ n mang theo mười bốn vị cầm đao các tiểu đệ đi vào bến tàu chung quanh cá nông nhóm nhìn thấy để trần đầu lâm p h ạ m b ọ n người kinh hãi né tránh đến một bên khí thế hung hung lâm p h ạ m b ọ n người vẫn tương đối dọn người lãng tuấn nhữ mày ai tại hô to gọi nhỏ đi xem một chút là chuyện gì xảy ra vâng đại ca đ a ngay quạt tiểu đệ đáp, s u đó ngóc t a mang theo mấy người đi xem một mà ai gan giao bang địa người tình huống, đến cùng là ai lớn gan như vậy? Vậy mà đến、giao、long bang địa bàn nháo theo chút vậy, vậy đi là sau ự đây là chán h sống rồi y này gây sao? loại Đối với c h y ệ n tình huống, Lãng Tuấn chưa hề đó ể ở trong lòng. trên lòng, này luôn đời c cho là mấy ì n anh hùng người h là x u t thành hiện, cuối cùng anh hùng hùng. cuối liền biến cùng cũng n cầu g a Ẩm, Ẩm, Ẩm. sau đó, mấy đạo ó mấy đ tiếng vang truyền đến lãng tuấn nghi hoặc quay đầu qua nhìn lại lập tức c h ừ n g to mắt vừa mới phái đi tiểu đ ệ bị người cho đạp trở về hắn lập tức xoay người tránh né đến nơi khác phí một tiếng một tên tiểu đệ đánh tới đạp nát hắn ghế nằm a các tiểu đệ ôm bụng nằm trên mặt đất kêu thảm đau nước mắt nước mũi cũng chảy ra vừa mới bọn hắn đi chặn đường đối phương cũng còn không nói chuyện liền bị đối phương một cước đạp trở về lực lượng thật sự là quá lớn cản cung đỡ không nổi lãng tuấn sắc mặt biến rất khó coi nhìn thấy lâm phàm thời điểm hắn thần sắc hơi xứng sờ đầu t r ọ c quá dễ thấy mà lại đi theo sau l ư n g hắn người cũng đều là đầu t r ọ c cái này khiến hắn nghĩ tới cao trần vân tia ra hỏa cũng là đầu chọc thậm chí còn bị hắn trào phúng qua các ngươi là ai biết không biết rõ đây là cái gì địa phương liền dám đến này dương ai lãng tuấn tức giận quát lớn sau đó hướng phía chung quanh ngay tại bận rộn bang chúng hô cũng tới đây cho ta có người nháo sự giao long bang hổ đường bang chúng bông xuống trong tay sự tình cầm các loại có thể đánh người binh khí vội vàng mà đến khi thế hung hăng đứng sau lưng lãng tuấn đến kỹ một cái cũng có hai ba mươi người mỗi một vị bang c h ú n g trước ngực cũng hoa văn một đầu hung át xuống dưới sân hổ một đám người đứng tại một loạt khí thế tự nhiên cũng là không kém chung quanh cá nông nhóm sợ hãi nhìn xem một màn này bọn hắn không biết lâm phàm nhưng l ạ nhận ra lâm phàm đầu của bọn hắn đoạn này thời gian giang đô thành lưu truyền có bọn bộ k h ó i đem đầu tóc cho cạo cũng cạo thành đại quang đầu mỗi sáng sớm còn có thể vây quanh giang đô thành chạy một vòng đã sớm thành một phong cảnh dây mà bây giờ bọn bộ k h ó i cùng g i a o l o n g bang người rằng co cái này khiến cá nông nhóm rất n g h i hoặc dị vãng quan phủ cùng g i a o l o n g bang không đều là nước giếng không phạm nước xung sao thậm chí lưu truyền quan phủ cùng g i a o l o n g bang còn có điều cấu kết hiện nay cái này tình huống là có ý gì có chút để cho người ta xem không hiểu lâm phạm nói l ã n tuấn người lăn tới đây cho ta đánh g â em ta huynh trần liền muốn như thế xong việc đó là không có khả năng sự tỉnh lãng tuấn minh bạch bọn hắn nguyên lai là v ì cao trấn bân mà đến ta tưởng rằng ai như thế có loại dám đến giao long bang dương oai nguyên lai là các vị bộ khoái đại nhân lãng tuấn cười ha hả nói sau đó sắc mặt dần dần biến âm chầm nói cao trấn bân trái với giao long bang quy củ đánh gậy hắn một cái chân đã phá lệ khai ẩ n liền xem như các ngươi vương tru vương đại nhân đến đây hắn cũng không dám nói nhóm chúng ta giao long bang không phải lãng tuấn đi đến lâm p h à m trước mặt nhìn thẳng lâm p h à n con mắt ngươi muốn vì hắn có lẽ đích thật là huynh đệ tình thâm nhưng ta hôm nay đem lời để ở chỗ này ngươi dám ở giao long bang địa bàn lung tung dương oai liền xem như vương chu cũng không bảo vệ được ngươi lâm phàm hít mắt thật can dỡ g i á hỏa a lãng tuấn nhìn thoáng qua lâm phàm sau đó xoay người nhìn xem chu vi tránh né cán ông phàm phất là tại tuyên thệ chủ quyền giống như tất cả mọi người nghe kỹ cho ta giao long bang địa bàn có giao long bang quy củ ai vi phạm với quy củ vậy cũng đừng trách nhóm chúng ta tâm ngoan thủ lạc liền xem như quan phủ người đến lại có thể như thế nào không có người có thể vi phạm ẩm lãng tuấn thanh âm im bặt mà rừng con ngươi đột nhiên t r ợ to miệng mở rộng một ngụm tiên huyết phun ra sau lưng nhận lâm phàm bánh liệt m ộ t ư ớ c thân thể trực tiếp ngã trên mặt đất trong óc của hắn chỉ có một cái ý nghĩ đáng chết cái này ra hỏa làm sao dám động thủ xôn xao tiếng vang lên giao long bang các bang chúng cũng trận tròn mắt bọn hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà thật đối bọn hắn đại ca động thủ không có bất kỳ triệu chứng nào thậm chí đối bọn hắn tới nói bởi vì giao long bang tính đặc thủ dẫn đến không người nào dám chủ động trêu chọc giao long bang người liền xem như lãng tuấn chỉ sợ cũng không nghĩ tới đối phương dám ở giao long bang địa bàn đối với hắn động thủ lạch cạch lâm phàng một cước dẫm tại lãng tuấn phía sau lưng nhìn về phía những cái kia chuẩn bị vọt tới băng chúng âm vang một tiếng rút đao lưới đao dán lãng tuấn mặt đâm vào trên mặt đất lưới đao lăng lệ khí tức dọa phá lãng tuấn gan tất cả chớ động lãng tuấn lớn tiếng gầm t hét lên hắn sợ hai trong thủ hạ có nghĩ thượng vị cố ý muốn hắn chết mà bây giờ không phải liền là đến cơ hội sao thả ta ra đại ca nếu không ngươi đừng nghĩ rời đi nơi này có bang chúng giận g ữ hét lãng tuấn cả giận nói ngươi câm miệng cho ta nghĩ hắn l ậ sông long lãng tuấn từ nhỏ đã muốn lập trí t r ở thành người gặ bây giờ đã nhiều năm như vậy rốt cục trở thành giao long bang tiểu đầu lĩnh thật muốn như thế không rõ ràng chết đi trong lòng của hắn không cam lòng vô cùng huynh đệ ngươi làm như thế đối ngươi là không có chỗ tốt ngươi bây giờ đem ta thả ta có thể coi như sự tình gì cũng chưa từng xảy ra đồng thời cho ngươi huynh đệ bổ sung dược phí ngươi xem như thế nào lãng tuấn t r ầ m dần ngữ khí hảo nôn hảo ngữ nói hắn không tin đối phương dám giết hắn coi như sợ vạn nhất không xem chừng chừng ba mươi sáu vậy ngươi muốn thế nào tạ ơn tích, tích xe lái xe minh chủ chẳng biết tại sao ngươi nói câu nói này thật sự là để cho người ta rất quen thuộc a ta nghĩ nếu như đưa ngươi đem thả ngươi hẳn là sẽ chủ động cho một bút n g â n lượng nhưng ngươi khẳng định k h n g phục tuyệt đối sẽ sau đó trả thù có phải hay không lâm phàm sớm đã đem đối phương xáo lộ xem rõ rõ ràng ràng hừ còn muốn cùng hắn chơi những thứ này dĩ vãng xem truyền hình điện ảnh phim thời điểm nghe được nhân vật phản diện nói câu nói này thời điểm hắn liền biết phía sau chủ yếu nhân vật phải ngã nấm mốc lãng tuấn sắc mặt biến đong trầm cho thể diện mà không cần có thể hắn bị đối phương dẫm tại dưới chân không thể động đậy tính mệnh liền trưởng khống trong tay đối phương còn có đối phương làm sao lại biết rõ trong lòng của hắn ý nghĩ ngươi đến cùng muốn thế nào lãng tuấn hỏi mẹ nó sớm biết rõ sẽ xảy ra chuyện như thế trước đây liền nên mang nhiều điểm hảo thủ ở bên người nhưng tại giang đô thành giao long bang địa bàn hắn chỗ nào có thể nghĩ đến sẽ có người có dũng khí đậu thủ lâm phảm không có trả lời đối phương mà là hướng phía bảo lục ngắc bảo lục các ngươi tới đầu lĩnh có cái gì phân phó bảo lục hỏi đồng thời cảnh giác nhìn xem chung quanh những cái kia băng chúng mặc dù đối phương người đông thế mạnh có thể hắn không có chút nào sợ gần nhất thiết đầu công tu luyện có phần gặp hiệu quả một đầu đỉnh một cái là tuyệt đối không thành vấn đề lâm phàm chỉ vào lãng tuấn nói các người đem hắn cho ta nâng lên tứ chi mở ra vâng vương bảo lục bọn người đem lãng tuấn nâng lên một người nắm lấy một chi lãng tuấn hoàng thân đạo người muốn làm gì hắn có loại dự cảm không tốt phản phất là muốn phát sinh cái gì thảm không nỡ nhìn đại sự giống như lâm phàm tìm kiếm khắp nơi tìm tới một cái gậy gỗ gậy gỗ có to bằng cánh tay trêu mấy lần khá tốt dùng sau đó đi vào lãng tuấn bên người sờ lấy chân của hắn yên lặng gật đầu nói thầm ân coi như đi một gậy xuống dưới hẳn là có thể đoạn nghe được lâm phàm nói thầm lãng tuấn sớm đã bị bị hù sắc mặt tái n h ậ t vô cùng thả ta ra ngươi cái này ra hỏa thả ta ra lãng tuấn kịch liệt dãy r u a lấy gặp quỷ, đối phương đây là muốn đánh gãy chân hắn cái này sao có thể được lâm phàm chỉ vào một vị khác bộ khoái đem đao đặt ở cổ của hắn nơi đó nếu là hắn tiếp tục dãy ruộa một đao chặt hắn đầu lĩnh đến thật kia bộ k h o i giật mình hắn cái chặt qua gà v i ệ nga cái này chém người thật sự chính là lần thứ nhất có chút sợ hãi ân lâm phàm gật đầu ấm vang lạnh buốt lơi đao dán lãng tuấn cổ kinh hãi lãng tuấn động cũng không dám động đại nhân chơi như vậy cũng không có gì ý tử à tại giang đô thành giết người liền xem như đại nhân cũng không có khả năng bình an vô sự ta chính là một cái bình thường giao long bang tiểu đầu, đầu. đại ầ u đ nhân cần gì phải vì ta hủy tiền đồ lãng tuấn sợ hãi vô cùng hắn là thật sắc bị lâm phàm dọa cho đi tiểu ha ha và ngươi còn muốn để cho ta bị mất tiền đồ ngươi có chút quá để cao chính ngươi lười nhác nói với ngươi nói nhảm quá nhiều lâm p h ạ m dẫn theo gậy gỗ đặt ở lang tuấn c h â n chỗ khớp n ố i sau đó vừa lên một cái nhấp đồ, tựa như là đang tìm kiếm tốt nhất điểm rơi lang tuấn con mắt t r ừ n g tròn vo trong mắt theo gậy gỗ vừa lên một cái gì đ ộ n g tới đừng đừng như vậy lâm p h ạ m mang trên mặt cười ngay sau đó sắc mặt biến nghiêm túc lên vung vẩy cánh tay tốc độ đột nhiên tăng tốc phí một tiếng gậy gỗ nện ở lang tuấn trên đùi xoạt xoạt một tiếng một đạo kinh người tiếng kêu thảm thiết bạo phát đi ra cái gặp lang tuấn đùi phải đã biến hình một mảnh sưng đỏ cái chán hiện hiện mồ hôi bộ mặt biểu lộ biến cực kỳ dữ tợn chung quanh cá nông nhóm thấy cảnh này cũng run dậy thân thể bọn hắn không nghĩ tới thật độc thủ đồng thời trong lòng bọn họ cũng đang gọi lấy tốt bọn hắn bị trường kỳ nhận giao long bang ức hiếp đã sớm một bụng l ử a giận nhất là cái này lam tuấn bình thường cũng không có ý t ư hiếp bọn hắn bây giờ thấy một màn này trong lòng bọn họ thoải mái a giao long bang các bang chúng nhìn thấy đại ca bị nện chân gãy cũng nhìn không được run dậy cũng không biết rõ bây giờ nên làm gì mới tốt một cô này là cho em ta huynh báo thủ tiếp xuống xem như lợi tức lâm phạm cũng không có như vậy muốn dừng tay mà là đi vào chân trái chỗ lãng tuấn đau đớn khó nhịn mở miệng cầu vòng quanh không mớn van cầu ngươi thả ta đi ta biết rõ sai đau đớn nhường hắn nói chuyện đều có chút khó khăn hiện tại mới biết rõ sai đã chậm vừa dứt lời lâm p h ạ m lần nữa vung động trong tay gậy gỗ xoạt xoạt một tiếng lãng tuấn thân thể lay động con mắt chừng giữ tợn kinh khủng tại lúc hắn thanh tỉnh cứ thế mà bị đập gãy chân loại thống khổ này thường nhân khó mà chịu đựng bảo lục nhóm nháy mắt đối với đầu thủ đoạn bọn hắn đều có chút sợ hãi thật sự là hung ác lợi hại nói n ệ liên n ệ căn bản cũng không mang do dự đồng thời bọn hắn cảm thấy một loại cảm giác an toàn gặp được khi nhục nguyên lai、like、còn có đầu vì bọn họ ra mặt lâm phàm đem gậy gỗ phóng tới lãng tuấn nơi l u n g quần nhẹ nhàng chụp đ n g lên l i ê n động tác này kinh hãi lãng tuấn quên đau đớn quỷ khóc nói đại nhân đừng văn cầu ngươi đừng như vậy ta là thật sai về sau ta cũng không dám nữa m á ơi nếu như đối phương thật nện xuống đến có thể hay không mạng sống vẫn là cái vấn đề coi như còn sống chỉ sợ cũng triệt để trở thành phế nhân nghĩ cái gì đây ta lâm phàm há lại người tàn nhẫn như vậy lâm p h ạ m cười nói ngươi cũng đừng sợ hãi coi như ngươi lần sau còn phạm vào sai lầm như vậy ta cũng sẽ không đối ngươi cái này địa phương đậu thủ mà là trực tiếp mời ngươi về sau cũng đi ăn nguyên bảo ngọc đến lãng tuấn ánh mắt nhìn đến lâm p h ạ m mặt mặc dù không có nói chết chữ thế nhưng lại n h ư ờ n g lãng tuấn không rét mà run toàn thân run dày lâm p h ạ m phất phất tay ra hiệu thủ hạ đem lãng tuấn bông xuống lãng tuấn tê liệt ngã xuống trên mặt đất khuôn mặt dữ tợn thống khổ đã liền một câu cũng cũng không nói ra được hắn cảm giác mình đã, đã mất đi chi giác này đôi chân sợ là muốn phế rơi a lâm phàm đứng tại lãng tuấn bên người không n g ờ Nắm lâm ấ y đ phàm nhìn g cổ m thoáng qua lăng tuấn phất phất tay mang người chuẩn bị lý khai tránh ra tránh ra lúc này trong đám người truyền đến thanh âm một đám người đi ra trong đó một vị dẫn đầu nam tử khí thế phi phạm to con hình thể cho người cảm giác phảng phất như là một ngọn núi giống như đường chủ đường chủ tận mắt nhìn thấy đại ca bị người nện đứt hai chân các tiểu đệ nhìn người tới lập tức biến cung kính người đến là giao long bang hổ đường đường chủ cao nghĩa hùng vị này đại nhân ngươi động thủ dạy dỗ ta người cứ như vậy ly khai không cho rằng có chút thất lễ sao cao nghĩa hùng thanh âm hùng hậu như là tiếng c h u ô n g vang r ộ i thông triệt rung động lòng người lâm phàm quay đầu nhìn lại hiện hiện tiếu dung vậy n g ư ơ i muốn thế nào chương ba mươi bảy cảm động sắc khóc đây là đánh nhỏ bé liền đến già đi sao quả nhiên đều là cái dạng này mãi mãi cũng không cách nào thoát ly s á o lộ vực sâu cả b ấ y đối với cái này hắn có chút bất đắc dĩ đầu lĩnh đây là dao long bang hổ đường đường chủ cao nghĩa hùng là kẻ rất đáng sợ vương bảo lục tựa ở đầu bên thai nhỏ giọng nói dĩ vãng nhìn thấy cao nghĩa hùng bảo lục sớm đã bị bị hủ tệ ra quần chỗ nào tốt tránh liền tránh đi đâu nhưng bây giờ hắn sẽ không tránh bởi vì tự thân thân phận cùng trách nhiệm khu xử hắn muốn cùng tạ ác chống lại đến cùng lâm phạm gật đầu ánh mắt cùng cao nghĩa hùng nhìn nhau cao nghĩa hùng nhất lưu cao thủ có tỷ lệ tuân gia tu vi năm mươi năm hổ vương thần quyền nhất lưu bách túc vô ảnh thủ nhị lưu càn không liệt sân thối nhất lưu vô tung bộ pháp nhất lưu kim ti nhuyễn giáp tinh thiết hổ chỉ sáo ngân phiếu hai trăm lượng lâm phạm nhìn về phía đối phương nhãn thần cũng biến không đồng dạng liền cung một tảng mỡ dày giống như tuân gia đồ vật cũng rất không tệ nếu như có thể giết chết tuyệt đối không lỗ coi như rơi xuống lại t r ê n l ệ n h cũng tuyệt đối không kém đi đâu chính là làm sao cảm giác đối phương giống như có chút khó đối phó đâu không phải là đối phương tu luyện nhất lưu công pháp hơi nhiều mang đến cho mình áp lực ân rất có thể là dạng này ảo giác toàn bộ đều là ảo giác năm mươi năm tu vi so với mình thấp nhiều như vậy còn có thể lật trời không thành lãng tuấn bị đánh sắp đã hôn mê nhìn thấy đường chủ tới liền phảng phất nhìn thấy cứu tinh đem hết toàn lực gào thét đường chủ cứu ta cứu ta sau đó phẫn nộ nhìn chằm chằm lâm phảm hận không thể đem lời â m Phạm chém t này h môn mảnh. n Cũng dám vừa i ra đừng nói lâm phàm có chút ngộng liền liền lãng tuấn cũng không dám tin nhìn xem đường chủ hắn hô to đường chủ hắn đánh gậy hai ta chân cũng không thể tính như vậy a thậm chí còn muốn đánh gậy hắn trọng yếu nhất một cái chân trong lòng của hắn gầm thét vốn cho rằng đường chủ đến có thể giúp hắn báo thủ có thể hiện đây này nói vẫn là tiếng người sao hoàn toàn liền nghe không hiểu có được hay không người câm miệng cho ta cao nghĩa hùng nội chừng lãng tuấn một chút nguyên bản cũng nhanh muốn đã hôn mê lãng tuấn bị đường chủ cái này nhãn thần chừng hoảng hốt không nói hai lời trực tiếp đã hôn mê về sau coi trọng ngươi thủ h ạ hôm nay việc này chính là cho hắn một bài học ta không hy vọng phát sinh lần thứ hai nếu quả thật có lần thứ hai ta liền ngươi cái này đương đường chủ cũng cùng một chỗ chém chúng ta đi lâm phạm phất tay mang theo mười bốn vị thủ hạ ly khai nên làm đều đã làm nếu như không phải là bởi vì tại giang đô thành đã sớm nâng đao thay trời hành đạo làm sao lại cho đối phương đánh giám cơ hội vương bảo lục đi theo đầu ly khai mà tại rời đi thời điểm còn hướng về phía giao long bang đám người tức giận hừ một tiếng biểu đạt một cái bất mãn trong lòng mặc dù hắn đối mặt giao long bang thời điểm rất sợ hãi nhưng có đầu tại đó chính là an hùng tâm báo tự đảm ai cũng không sợ đầu lĩnh ngươi cũng quá lợi hại lần này trấn bân thủ rốt của báo bộ khoái các tiểu đệ bao vây lấy lâm phạm một đường sùng bái thêm thẳng hắn dương cái gì cũng đừng nói nếu không phải băng cột đầu dẫn bọn hắn bọn hắn cả một đời cũng không thể trải qua chuyện như vậy tại sao long bang cái bậy đánh gãy người ta trần liền người ta đường chủ đều tới còn như thế quang minh chính đại l y khai ngẫm lại cũng cảm giác có chút kích động lâm phạm nâng lên mang theo tình thương của cha tay sờ lấy đầu của bọn hắn chỉ cần đầu vẫn còn liền không ai có thể ước hiếp các n g ư ờ i không quan tâm cái gì rút đầu đều phải cho các ngươi lấy lại danh dự gia phủ sờ đầu bộ khoái tự mình sờ lên sau đó ngửi n g ư ờ i tay đây là bá đạo hương vị trân hương đường chủ liền thật phóng bọn hắn ly khai một tên bang chúng nhỏ giọng nói hắn rất không cam tâm giao long bang hổ đường khi nào bị thua thiệt như vậy cao nghĩa hùng đứng c h ắ p tay ánh mắt nhìn về phía đi xa những thân ả n h kia không nên hỏi tới sự t ì n h không nên hỏi dẫn hắn xuống dưới giữa thương nói cho hắn biết không cho phép cho ta t r e o chọc những này bộ khoái vâng đường chủ bang chúng đáp mặc dù không biết đường chủ là thế nào nghĩ nhưng mệnh lệnh không thể không nghe đương nhiên t r u n g quanh vẫn là có không ít b á c h tính bọn hắn nhìn thấy bộ khoái tại g i a o l o n g bang cái bậy đánh gãy một vị tiểu đầu mục hai chân cuối cùng người ta đường chủ đều tới cứ như vậy phủi mông một cái rời đi không khỏi cũng qua không tôn trọng giang đô thành đất bá chủ đi đang ở nhà bên trong dưỡng thương cao trấn bân nghe được tin tức t r u y ề n đến lúc hắn nằm ở trên giường cũng triệt để mộng đầu thật đi tìm g i a o l o n g bang hơn nữa còn ở trước mặt tất cả mọi người đem đánh gậy hắn chân lãng tuấn biến thành tàn tật cái này khiến cao trấn bân triệt để lâm vào trong lúc khiếp sợ ngay sau đó khỏe mắt của hắn ấm ư ớ bị khi phụ thời điểm hắn muốn đi qua tiền t h i lại thế nhưng là là vừa nghĩ mình tên thông chỉ phổ tới tự mình chỉ là một bây ộ một bộ khoái. khoái khổng hắn thì thể mình nhò nhỏ chọc Nhưng Giao Long sao treo cái cái tại người liền đi treo chọc loại này quái Mà là này này bọn Bang, b tự vật vì lồ. có có giờ đầu thật làm như vậy cao trấn bân sẽ rất ít khóc bây giờ lại bị đầu hành vi cho triệt để cảm động ta nhất định phải nhanh lên chữa khỏi vết thương báo đáp đầu ơ n tình quan phủ thư phòng người đi cảm khẩu gây sự với giao long bang rồi vương chú hỏi hắn biết được chuyện sự tình này cũng không bao lâu vốn định tiến đến nhưng ngẫm lại cũng không có đi nếu như hắn đi chuyện tính chất tính lâm i biến nói Giao tại Giang đối Đại ề n không đồng dạng. Long Bang thành thế lớn, thế nhưng không dám ở bên trong thành đối một vị bộ đầu thế nào. n sẽ bộ thế thế thế h Đô đầu dám Tuy một ở vị n cũng không phải là ta đi gây sự với Giao Long Bang, đây đi gây Giao phải với là ta sự à là là liền bọn bỏ hắn đánh gây thủ hạ ta chân, ta thân là đầu, liền không thể ngồi nhìn bỏ mặt, nhất định thủ hạ thể đầu, gây ta ta mặt, phạm ả i người cho ta người lấy l i danh dự ớ i được. Lâm Phạm nói đối với lâm phạm tới nói lúc này mới đến bao lâu không chỉ có muốn đối mặt yêu ma còn phải cùng bên trong thành ác thế lực đ ó n k i n g lên không thể không nói người ưu tú bỏ mặc tới chỗ nào đều sẽ gặp được chuyện vương chu nói c ân đa tạ đại nhân quan tâm thuộc hạ tâm lý năm chắc lâm phạm nói hắn đã không phải là đoạn thời gian trước hắn mà là người mang sáu mươi bảy năm tu vi cao thủ thật sự là quá cường hãn nếu như còn cho rằng không đủ cái kia ngược lại là không có chút nào dùng gấp phiền phức cho chút thời gian qua không được bao lâu tu vi lại có thể thỉnh thịch dâng đi lên b ư ớ c trong lòng ngươi có ít l i ề n tốt giao long bang đích thật là càn dỡ một chút liên bộ k h o i cũng dám động nếu như không phải phía sau có thế lực sớm đã đem k h ô i ưu ác tính này cho diệt trừ vương chu đối giao long bang căm thủ đến tận xương thủy m ờ i dặm sự kiện không có tiếp tục điều tra đi vương chu trong lòng minh bạch đây rốt cuộc là ai làm chỉ là có sự tình điều tra đến cuối cùng liền không phải bọn hắn có khả năng trường khống thậm chí còn có thể đưa tới họa sát thân mấu chốt nhất chính là hắc hồ yêu sự tình còn không có giải quyết đây là một cái thai hoàng ẩm chương ba mươi tám chỉnh các ngươi rõ ràng bên trong thành c h à lâu ngày thường nhàn rỗi vô sự dân chúng t ố t năm t ố t ba thành đàn tụ tập tại trong trà lâu đốt một bình trà điểm đậu p h ộ n g hạt dưa liền bắt đầu nói khoác nói chuyện trong bắt quái thật thật giả giả khó mà phân biệt lúc này một tên mặc áo vải nam tử đi vào trà lâu nhìn một vòng tìm tới d i vãng bắt quái vòng hòa tan vào bưng lên một ly trà thật to uống một ngụn sau đó đem chén trà hướng trên bàn gỗ phát ra điểm tiếng vang người chung quanh cũng nghi ngờ nhìn tới vài món thức ăn liền biến thành dạng này áo vải nam tử giắt giọng nói các ngươi vừa mới đều ở nơi này nói chuyện h i ế m thế nhưng là bỏ qua giang đô thành mười mấy năm qua nhất là kình bạo sự t ì n h chuyện kia các ngươi không tận mắt nhìn thấy chỉ sợ cũng không tin a quả nhiên hắn lời này vừa ra lập tức gây nên mọi người chung quanh hiếu kỳ hắc ngươi cái này ra hỏa lại từ đâu nghe b ắ t quái còn vài chục năm nhất là kình bạo sự t ì n h có thể không thổi sao đúng vậy à đúng vậy à nhóm chúng ta sự tình gì chưa thấy qua lần trước ta còn chứng kiến một vị nữ tiên tử theo ta cửa nhà đi ngang qua nói ta kiếp t r ư ớ c là nàng đạo lữ chờ ta trăm năm về sau liền muốn mang ta hồn phách ly khai cùng ta song túc song tê t h à người h n kia người tiên Đại thần nghiêu, hâm mộ thần tiên đạo lữ. chung ò n k ô n g có ố r ư quanh dạng này, nếu thúc giục bọn hắn tại trà lâu chính là muốn nghe bắt khoái ngược lại muốn xem xem cái này ra hỏa có thể có cái gì tin tức kinh người nếu như là khoác lắc bọn hắn nghe xong liền nghe ra áo vải nam tử nhấc chân dẫm lên ghế vây tay cánh tay rất có một loại phong khoáng tự do chỉ điểm giang sơn đ ổ i chân buổi sáng hôm nay tại cảng khẩu tới một đám đầu chọc bộ khoái trực tiếp tại g i a o long bang cái b ệ đem lật giang long lãng tuấn hai chân tắt đứt lời con chưa nói hết liền bị đánh gãy cái rắm lại khoác lác g i a o long bang đó là cái gì tồn tại ai dám động đến đúng vậy a nói không có chút nào đáng tin cậy đối với bọn hắn tới nói tuyệt đối sẽ không tin tưởng đối phương nói lời nói này áo vải nam tử giáp g i n g cực lực giải thích ta có cái gì tốt tuổi đây là ta tận mắt nhìn thấy các người đi càng khẩu hỏi một chút rất nhiều người đều thấy được ta nếu là cùng các ngươi thổi ta mộ tổ bị đảo nói đều là thật lại còn không tin cái này khiến thật vất vả có chuyện khoác lác áo vải nam tử rất là khó chịu nói đều là thật ai gặt người người chung quanh gặp hắn cũng cầm mộ tổ thể cũng cảm giác lại thổi cũng không thể cầm mộ tổ thể à vậy kế tiếp chuyện gì xảy ra kia lật giang long lãng tuấn thế nhưng là tiểu đầu đầu có thể tính như vậy rồi mau nói đằng sau thế nào bọn hắn lòng hiếu kỳ bị câu ra áo vải nam tử lại uống một m ụ n trà trên mặt hiện, hiện vẻ đắc ý đào mắt một vòng nói tiếp không thể không nói kia đầu chọc bộ khoái hoàn toàn chính xác ghê gớm thủ đoạn rất lợi hại lan g tuấn trong tay hai ba mươi người thổi kèn xuống dưới sửng sốt không dám động ngay lúc này các ngươi biết rõ ai tới hồ đường đường chủ cao nghĩa hùng tới vị này thế nhưng là tay thiện nghệ sẽ dãng n h ư người nhân vật hung ác thế nhưng là kia đầu chọc bộ khoái căn bản là không nể mặt cao nghĩa hùng một điểm e ngại cũng không có vốn cho rằng sẽ phát sinh một trận đại chiến thật không nghĩ đến cao nghĩa hùng vậy mà sợ nói thẳng việc này cứ tính như vậy các ngươi nói chuyện này có tính không vài chục năm khó gặp đại sự nói xong những ngày thời điểm áo vải nam tử biểu lộ đã đắc ý đến cực cao tình trạng nhìn xem chung quanh những ngày ra hỏa biểu lộ kia là ở vào trong lúc khiếp sợ cái người lòng hư vinh đạt được thỏa mãn cực lớn bành t r ư n g nha rất nhanh trong t r à lâu vỡ tổ thật giả cảm giác cái này không thực tế áo vải nam tử nói có tin hay không là tùy các ngươi hoặc là tự mình ra ngoài hỏi thăm một chút tận mắt nhìn thấy người cũng không ít mà ta may mắn chính là một người trong số đó lập tức rất nhiều người cũng ly khai trả lâu bọn hắn phải đi hỏi thăm một chút cụ thể tình huống nếu như là thật coi như thật tiếp nối a không có tận mắt nhìn thấy cái này cỡ nào tiếp mới mà lúc này chúng ta điểm nóng nhân vật lâm phạm thì là tại luyện võ trường mang theo thủ hạ nhóm ngay tại tu luyện lốp b ú ố t thủ hạ cũng tại đụng phải vỏ cây lâm phạm ngồi ở chỗ đó cầm cục sát hướng trên đầu vỗ tới có chút đau thế nhưng là cũng không có trở ngại hắn trong lúc chầm tư dùng thống khổ nâng cao lớn nào vận chuyển tốc độ dựa theo hiện nay tình huống đến tiếp sau sẽ như thế nào phát triển hắn bây giờ đang ở nghĩ vấn đề này căn cứ mấy trăm bộ truyền hình điện ảnh phim xáo lộ sự tình phía sau chỉ sợ nếu không đơn giản hắn một bên vũ mạch đầu một bên tự hỏi đến tiếp sau khả năng đem mấy chuyện kết hợp với nhau phát hiện ở trong đó vấn đề chỉ sợ có chỗ liên quan chân phủ trần trung dẫn tới hắc hồ yêu tôn đảo khu nhà cũ giếng cạn lần tàng bí mật ngụy hùng bị giao long bang thu mua giao long bang sát thủ chặn đường đến bây giờ cùng giao long bang sát thủ chặn đường đến bây giờ cùng giao long bang phát sinh qua lễ mẹ nó những chuyện này ngoại trừ hắc hồ yêu sự kiện cũng cùng giao long bang có quan hệ v v Đối đa cũng ngay cũng tại lập ú c này không tức lâm phàm trong mắt lấp lóe qua mang bỗng nhiên hiểu ra ngay tại vừa mới linh quang lóe lên xáo lộ hiện lên ở trong đầu lôi kéo lâm phàm thu dọn ra mấy loại rất có thể phát triển tiếp tình huống loại thứ nhất Giao loại n Bang nhìn thấy trên n g g thấy ư thứ hai giao long bang trực tiếp như vậy nén đến giận lấy đại cục làm trọng chuyện trọng yếu quan trọng cùng ta cái này còn tôm nhỏ không có gì tốt đấu chủ động phòng ngừa cùng mình chính diện giao phong loại thứ ba giao long bang không nói hai lời liên hợp yêu ma đối với mình các loại ám sát nhưng là căn cứ đại lao mãi mãi cũng là cuối cùng xuất hiện chân hương định lý tự mình sẽ chỉ càng ngày càng mạnh cuối cùng đem dao long bang n ổ tật gốc cuối cùng dẫn tới khắc thành t r ì dao long bang trả thù đồng thời chọc dận phía sau màn thế lực từ đây tự mình hướng đi đánh tiểu quái thú đ ạ o lộ cuối cùng trở thành một vị đỉnh phong đầu chọc c ứ n g giả làm sao cảm giác loại thứ ba loại này nhất là ngay thẳng kịch bản phát triển mới là tự mình chỗ mong đợi đâu đối với cái này lâm phàm xa vào đến thật sâu trong trầm tư bất quá hắn không ý kỵ tí nào an bài cho các ngươi rõ ràng liền xem các ngươi đi đâu một cái kịch bản phát triển dù sao không quan tâm tuyển đây một cái cũng chỉnh các người rõ ràng chương ba mươi chín băng cột đầu các ngươi ăn được số ngày sau lâm phạm sinh hoạt quỹ tích vẫn luôn tương đối bình thường mỗi sáng sớm mang theo thủ hạ nhóm trong thành rèn luyện sau đó chính là tại luyện võ t r ư ở n g tu luyện thiết đầu công có thời gian liền sẽ đi xem một chút chấn vân tình huống thương cân động cốt một trăm n g à y cũng may vương chu có tốt nhất nối xương thuốc có thể rút ngắn khôi phục thời gian mười ngày nửa tháng liền có thể khôi phục lại thường ngày tình huống hạ tại cảng khẩu n ộ đoạn giao long bang hồ đường lật giang long lãng tuấn hai trân sự tỉnh đã chuyên g a đến mức mỗi lần mang theo thủ hạ nhóm trong thành huấn luyện lúc dân chúng nhìn về phía bọn hắn nhãn thần cũng biến có chút không đồng dạng nếu như nhất định phải đem nhãn thần dùng chữ nghĩa miêu tả ra đó chính là sùng bái giao long bang tại giang đô thành hoành hành bá đạo nhường không ít bách tính đối cái này bang phái rất là bất mãn nhưng cũng chỉ là giận mà không dám nói gì bây giờ có người hỗ trợ xuất thủ giao hấn tự nhiên nhường bọn hắn rất là vui vẻ kỳ quái giao long bang thật đúng là không có có tiếp sau động tác liền thật tính như vậy rồi lâm phảm suy nghĩ hắn đều đã nghĩ kỹ mấy loại chuyện có thể xảy ra hẳn là thật là giao long bang cho là ta là con tốt nhỏ không cần thiết để ở trong lòng cho nên cứ như vậy đem ta quên mất lâm phàm lắc đầu chấm tư suy nghĩ đương nhiên động tác trong tay cũng không ngừng c ũ n s ắ t một mực hướng trên đầu nện lúc này một tên nha dịch vội vàng chạy vào đi vào lâm phàm bên người cung kính nói lâm bổ đầu vừa mới có người để cho ta đem cái này giao cho ngươi tên này nha dịch đối lâm phàm thế nhưng là sùng bái vô cùng hắn chưa từng nghĩ tới có người có thể tại giao long bang địa bàn đem người đả t h ư ơ n g còn có thể toàn thân trở ra ai đưa tới lâm phạm túi đầu xem xét là một tấm tiếp mời làm giống như rất chính thức suy nghĩ kỹ một chút gần nhất cũng không có vị kia người quen kết hôn sinh con a nha dịch nói không biết rõ hỏi cũng không nói cho ta cái này liền lý khai lâm phạm phất phất tay tặng cho hắn hồi trở lại trên cương vị nhìn mấy lần tiếp mời s ố c lên nhìn xem nội dung mời ăn cơm giữa chưa đến t u y ti lâu không có l ạ c khoản làm giống như rất thần bí giống như bất quá không cần nghĩ cũng biết là ai liền danh đô không d á m xuống khẳng định là nhận không ra người đồ chơi đưa tới ngoại trừ giao long bang còn có thể là ai lâm phạm suy nghĩ một lát các loại có khả năng phát sinh sự tình hiện lên là là trong sinh hiện hiện hiện tiếu ai, mời kia nhiên phải đi, có thể cùng người có chỉ cần cơm có cùng ăn không qua được, cũng cùng được Các đó khả Không không không không phát tình thể nhưng thể năng trên dung. quan ăn ăn mặt tâm tự sự Sau ở đầu. qua qua à. vị các minh đệ giữa trưa liền cũng khác trở về ăn băng cột đầu các ngươi đi t ù y tiên lâu lâm phạm dừng lại động tác trong tay nói trở thành đầu của bọn hắn d à i như vậy thời gian đến cũng không có dẫn đầu tiểu đệ đi hảo hảo ăn một bữa có chút xấu hổ bây giờ cơ hội tới đương nhiên sẽ không hung tha ngay tại tu luyện thủ hạ nhóm nghe được đầu lời nói đều có chút ngộng túy tiên lâu là giang đô thành lớn nhất quán rượu